tư mã chấn trong nội tâm một hồi nghĩ ngợi lung tung càng ở bên hệ trong huyết mạch dừng lại s i ê u tầm lại đều không có phát hiện có thể cùng lục minh xứng đôi tồn tại hắn không khỏi có chút mất mát, mát v ô vô bên cạnh một vị còn đang ngẩn người lao giả nói cháu của ngươi nữ là lớn lên x i n h đẹp quá có thể là có thể cùng thánh nữ so sánh sao người ta lục minh tới chỗ này mục đích có thể nói là muốn đem thánh nữ lấy về nhà đấy thánh nữ lao giả lập tức kinh hãi hắn không khỏi tỉ mỉ lại quan sát lần nữa một lần lục ầ n l minh phát hiện hắn dù cho mặt đối với chính mình trùng kiếm vương cường giả hắn cũng vẫn là bình tĩnh phòng, hơn nữa mới một kiếm kia không có chút nào đã bị mình khí thế ảnh hưởng đem kiếm thuật phát huy phát huy vô cùng tinh tế như thế thiên tài a húng chi mục đích của hắn là thánh nữ tại toàn bộ kiếm khí đại lục ở trên lại có bao nhiêu kiếm thủ có dũng khí đi lấy thánh nữ từ xưa đến nay một cái bàn tay đều đếm ra trước tiên mặc kệ hắn hội sẽ không thành công có thể là chỉ dựa vào phần này dũng khí liền có thể có thể so với đại lục anh hào a lục minh lạnh nhạt thu hồi kiếm gỗ nói chỉ muốn các ngươi cùng thời gian của ta cùng tin tưởng ta liền hội dạy tốt cháu của các ngươi cháu gái nhưng là ta cự tuyệt phiền vài vị lao giả nhao nhao gật đầu nói ngươi yên tâm người trẻ tuổi ngươi chỉ để ý đi giáo đi lục minh nhàn nhạt gật đầu nói trở về nói cho những hài tử kia ngày mai đúng giờ đi học thời gian không còn sớm ta cần nghỉ ngơi rồi vài vị lao giả tất cả đều là xương sở không nghĩ tới lục minh lệnh đổi u khách ở dưới như thế hời h ậ n cái này tại trên người mình thật đúng là lần đầu cảm giác thật đúng là không tầm tường a tại tư mã gia tộc bên trong trong đó tư mã chấn đứng ở tư mã không chức g i ư ờ n g sắc mặt uy nghiêm mà nói ngày mai ngươi muốn đi kiếm viện đi học cái gì tư mã không lúc này s ữ n g sở ra ra lúc ấy thời điểm ra đi nhưng là phải vì mình báo thủ hạ như thế nào đi trong một giây lát thái độ t i ể u hoàn toàn thay đổi lao ra không nhi hai chân cũng đã gây đi ngươi như thế nào nhẫn tâm còn để cho hắn đi học cái k i a gọi lục minh đến cùng đ ổ cho ngươi cái gì dượng ngươi như thế nào già nên hồ đồ rồi lão phu nhân thương tiếc ngồi ở cháu trai bên người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nói bên cạnh có cái hơi chút tuổi trẻ mỹ phụ nhân nhưng lại ngay cả lời cũng không dám nói tại gia chủ trước mặt nàng biết rõ mình không quyền lên tiếng chỉ phải thấp giọng n ư c nợ biểu đ tư mình Làm nghĩ trong lòng. Làm sao lại không thể đi học? ý t sao lại đi mã trấn sắc dứt lời uy nghiêm xoay người rời đi tư mã không nhưng lại choáng váng hắn hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại chính là lục minh xem ra cơ hồ không chút biểu tình mặt giống là một tác mộng giống như vậy lái đi không được tại sở hữu tất cả bị cắt đứt chân kiếm sinh trong gia tộc các trưởng giả đều đã phát động ra mình không thể dung chuyển uy nghiêm xuống mệnh lệnh về sau để lại một đám ngẩn người kiếm sinh sáng ngày thứ hai thời điểm lục minh đi vào truyền thừa kiếm viện cửa ra vào mấy cái đến đây giờ học kiếm sư chứng kiến lục minh nhao nhao đều hướng một bên né tránh mà đi p h ả n phất trên người hắn dẫn theo như bệnh dịch cũng không muốn d ư ỡ n họa vào thân ai các ngươi xem cái này không phải là mới tới kiếm sư lục minh sao hắn rõ ràng còn có thể tới đúng đây à Hắn không có bị những cường giả kia đánh phế, thật cường vậy mà kia giả có bị sau ự là quá kỳ quả á. kỳ lưng truyền đến tiếng nghị luận lục minh không sao cả cười cười cũng không muốn cùng những người này có quan hệ gì liền hướng túng kiếm đường đi đến vừa vào đến phòng học trong đó không khí phảng phất động lại giống như vậy tất cả kiếm sinh đều là ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình không người nào dám tùy ý động một cái mấy nữ sinh còn cố ý thay hình đ ổ i dạng đổi về một thân lộ ra rất thục nữ trang phục đối đại ánh mắt của lục minh cũng có chút biến hóa lục minh đầy sắc nhưng lại trầm xuống túng kiếm đường bốn mươi ba cái kiếm sinh hôm nay chỉ không đến ba mươi rõ ràng so với hôm qua còn thiếu mấy cái đúng lúc này tư mã chấn cùng mặt khác mấy cái lao giả xuất hiện ở t u n g kiếm đường cửa ra vào sắc mặt rất là khó coi chuyện gì xảy ra lục minh hỏi tư mã chấn thở dài một tiếng nói hết cách rồi thật là hết cách rồi ta đem đạo lý đều đ ẩ y ra rằng có thể ta cháu trai kia chính là không đến ta hết cách rồi lành phải tới tìm ngươi nhìn xem ngươi có biện pháp gì tốt đúng vậy à chết sống chính là không đến chúng ta những n à y làm ra trường đấy thật là không có biện pháp à. những người khác cũng nao n h a o tỏ thái độ lục minh nhẹ gật đầu nói các ngươi đều muốn để cho bọn họ đi lên lớp đương nhiên muốn làm g i a t r ư ở n g đấy ai muốn muốn hải tử phế vật xuống dưới a tư mã c h ấ n và những người khác lập tức nghiêm minh nói vậy thì tốt đã các ngươi thái độ kiên quyết ta đây liền tới nhà đi thỉnh bọn họ tốt rồi các ngươi những gia trưởng này tới cũng đúng lúc chờ sau đó dẫn đường cho ta lục minh nói xong quay người nhìn về phía kiếm sinh đám bọn họ nói ngày hôm qua chúng ta theo một đường thực chiến khóa bài học hôm nay chỉnh chính là đổi bắt khóa các ngươi muốn học tập là t i ể u quan sát cùng với như thế nào phát hiện manh mối â cái kia ai đúng chính là ngươi ngươi tên gọi là gì một cái nam sinh lạnh mình đứng lên cung kính nói kiếm sư tên của ta gọi lý t r i cương ngài có dặn dò gì chứng kiến cái này kiếm sinh dáng vẻ cung kính hơn mười lão nhân tất cả đều là k h ẽ giật mình phụ thân của lý t r i cương là một kiếm vương da da càng là nửa bức kiếm thánh bọn họ nhà thực lực là không hề kém tiểu tử này cũng là nổi danh hoàng khố có thể là chỉ trải qua một ngày giáo dục hôm nay liền học được tôn kính cùng lễ phép lý t r i cương tốt hiện tại ta cho ngươi cái nhiệm vụ lục minh thỏ tay cầm ra một chồng ngân phiếu tiện tay hất lên tự rơi xuống kiếm sinh trong tay nói ra ngươi mang hai người sẽ đi ngay bây giờ cho ta thuê hai chiếc xe lửa xe bản tối thật là rộng lớn một ít hiện tại t i ể u xuất phát tại tư mã gia tộc cửa ra vào cùng chúng ta hội hợp vâng lý trí cương cung kính làm kiếm thủ chi lễ sau đó chọn lựa hai cái kiếm sinh lập tức xuất phát tốc độ cùng động tác dường như quân đội giống như vậy làm cho các láo giả con mắt đ ố n g nhiên sáng ngời phát hiện những này kiếm sinh tố chất đã có rõ ràng cải thiện vậy thì càng có lẽ để cho cháu của mình đến, đến rồi lục minh kiếm sư chúng ta cái này tự xuất phát đi tư mã trấn thái độ khiêm nhường mà nói được lục minh hãy theo tư mã chấn hướng tư mã gia tộc đi đến mà những gia trưởng kia cũng đều các loại lục minh cho nên cũng liền cùng nhau đi sau lưng còn có chừng ba mươi cái kiếm sinh trang diện cũng là có thể đồ sộ nội thành bỗng nhiên đều cảm thấy kỳ quái chi này là cái gì đội ngũ song khi bọn họ thấy rõ qua đi tất cả đều là ra đầu một cái rõ ràng hơn mười kiếm vương cùng kiếm thánh hỗn hợp đội ngũ cái này nếu phóng tới cái đó cái tiểu quốc trong nhà trực tiếp có thể làm cho người ta diện quốc c ả bọn họ đây là muốn đây có người bỗng nhiên phát hiện hơn mười kiếm vương kiếm thánh là đi cùng một chỗ có thể là bọn họ rõ ràng đều là dùng một cái thoạt nhìn là có mười bảy mười tám tuổi thanh niên làm trung tâm thái độ rõ ràng còn thập phần hiền lành thỉnh thoảng còn như là thỉnh giáo vậy trò chuyện vài câu dọc đường tất cả gia tộc mọi người choan váng trong lúc nhất thời không hiểu người trẻ tuổi này là lai lịch thế nào chẳng lẽ là vị nào kiếm tôn hậu duệ cũng không lâu lắm tất cả gia tộc ngoài sáng trong tối cũng bắt đầu chú ý mà bắt đầu mà lục minh giống như là kiểm duyệt giống như vậy t h o n g rong bình tĩnh tự từng đạo đường đi đi qua đi tới tư mã gia tộc trước cửa lý trí cương mang theo hai cái đồng học đã chuẩn bị xong xe lửa bọn họ ba người họ cưỡi con ngựa cao to thấp bé con lửa thoạt nhìn l ạ i như thế b u ồ n c ư ờ i con tuấn mã kia tựa hồ cũng đã nợ nụ cười ta hai cái đuổi đều gây đi liền đi đều không đi được bây giờ còn muốn ta đi học các ngươi có người hay không tính à? ta đến cùng phải hay không các ngươi thân sinh à? ta không sống được à? vừa vừa đi vào đại môn lục minh liền nghe đến tư mã không gần như rết như h e o rú thảm tư mã chấn sắc mặt một hồi khó coi nói ngươi xem một chút ta thật là không có chị ta lục minh chỉ là khẽ cười, cười. liền mang theo một đám kiếm sinh đi theo tư mã c h ấ n đi vào bên trong chỉ thấy tư mã không trên đầu ghi một m cái vải trắng trong tay cầm một con dao găm sắp bén lơi đao chống đỡ tại trên đùi của mình hung tận nhìn xem cửa ra và o khổ khích lệ người nhà gào thét các ngươi tiến đến tiến đến a tiến đến ta liền tự sát ta xem các ngươi tiến tới một người cho ta xem một chút nhi tử ngươi đau lòng hơn mẹ chết mẹ sao một vị phụ nhân khóc đã là không thở ra hơi đều tại ngươi học cái gì ạ hảo hảo mà hai tử đều cho cha tấn thành như vậy nam nhân bên cạnh thì nghiêm nghị nói ra không lên lớp không lên lớp không phải là phế vật sao lẽ nào ngươi muốn nhìn hắn phế vật tiếp không hiện tại hắn là ỉ vào ta cùng phụ thân có chút thực lực nếu như ngày sau chúng ta không có cơ chứ hắn như vậy sớm muộn gì phải chết tại chúng ta dung túng trong tay tư mã chấn lập tức đau lòng khuôn mặt có chút v ậ n b ẹ o tại lục minh bên người lặng lẽ nói đứa nhỏ này vừa có việc sẽ cầm dao găm nói chuyện đã, đã đâm ã đ bắp đ u ổ i mình mấy lần có một lần thiếu chút nữa cắt đứt chủ yếu kinh mạch ai trước mắt ta chỉ có thể trước tiên lặng lẽ đoạt được dao găm sau đó ngươi khuyên n g a nói chuyện này xử lý không cần t i ề n t o á i như vậy lục minh khoát tay áo đi tới cửa nói các ngươi đều đi ra ngoài trước đi kế tiếp hình ảnh khả năng có chút tàn nhẫn sợ các ngươi chịu không được nhanh đi ra ngoài cái kêu học sinh của ta đâu này đều đi qua đến xem các ngươi đồng học đi mọi người trong nhà không nhận biết lục minh nhưng thấy lão gia tử cùng ở bên cạnh hơn nữa khiến ánh mắt từng cái một vội vàng lui ra ngoài tư mã không xem xét đều là ngày xưa ở bên trong cùng nhau đùa dỡn tổn hại người đồng học khuôn mặt càng là bắt đầu v ặ n mèo nâng lên dao găm quắp các ngươi đừng tới đây nếu không ta lục minh thân hình l o ạ lên đã đến tư mã không trước người xoay người nhìn xem hắn cười nói ngươi có thể như thế nào đây ta tư mã không vừa nhìn thấy lục minh mặt ngay cả nói chuyện cũng cà l ă m rồi khó khăn hội tụ khởi dũng khí dùng dao găm chỉ vào đùi nói ta liền chết cho các ngươi xem ngươi chết à? lục minh cười lạnh ngươi phế vật như vậy nếu như còn không biết hối cải tiếp tục đi tới đích nói không chính xác lúc nào t i ể u chọc phải ra da, da của ngươi cũng không chọc nổi người đến lúc đó có thể sẽ cho gia tộc mang đến thai họa ngập đầu cùng hắn như vậy chẳng ngươi chết ngay bây giờ dứt khoát ta ta a tư mã không tiếp không lên lời nói chỉ phải một tiếng rú thảm sau đó nhắm chặt hai mắt dùng sức đem dao găm đâm vào đùi s ắ c bén dao găm hai bên đều có một đạo danh máu máu tươi lập tức tung tóe đi ra phun ra hắn mặt mũi tràn đầy hắn giữ tợn gào thét à, ta liền chết cho các n g ư ơ i xem a nhi tử bố chồng ta biết ta nói chuyện không có trọng lượng có thể là ta văn ngươi chờ một chút chờ một chút tư mã chấn đau lòng như trên lò lửa con kiến nếu quả thật không được này chúng ta liền bông tha đứa nhỏ này đi để cho bọn họ an hưởng cả đời vinh hoa được rồi ngoài cửa một hồi tiếng động rất nhỏ lập tức lại hoàn toàn an tĩnh lại lục minh biết là tư mã chấn ư ớ c thuốc người nhà tuy nhiên thời gian sẽ không nhiều thực sự vậy là đủ rồi còn hắn thì l ặ n g lặng nhìn tư mã không a lại là một hồi gào rú tư mã chấn như thế nào đều không có cảm giác đã có người đến khuyên giải mình không khỏi ngẩn người mở hai mắt ra lại thấy được lục minh bình tĩnh gương mặt cùng với phía sau hắn hai mươi mấy hai ánh mắt hắn đầu lập tức ông hạ xuống lúc trước đâm đùi đều có người nhà đến đây khuyên bảo mình nhắc tới điều kiện gì đều đáp ứng hôm nay làm sao vậy xem xét ngươi chính là cái phế vật từ đầu đến chân đâm đùi làm sao có thể người chết đâu này muốn đem huyết khô sạch đó cũng là một cái quá trình khá dài hơn nữa đâm cũng có thể là động mạch mới được ngươi như vậy căn bản không đi ta là của ngươi kiếm sư sẽ nói cho ngươi biết như thế nào mới có thể người chết lục minh chậm rãi nâng người lên chứng kiến treo trên vách tường một thanh bảo kiếm hắn cười nhạt một tiếng thỏ tay rút ra mặt trên kiếm sắc bén phong l ó é từng cơn hàng quang hướng bên giường đi đến n g ư ơ i ngươi muốn làm gì tư mã không kinh ngạt nói vẻo lục minh một kiếm đâm vào tư mã không trong bụng hắn kinh ngạc chừng tó mắt thập phần không tin nhìn xem bụng của mình sắc bén mà lại lạnh như băng mũi kiếm đâm vào đi thì ra là đơn giản như vậy mình cái chết cũng là dễ dàng như vậy à cửa bên ngoài truyền tới một phu nhân tiếng kêu thảm sau đó ngất đi phụ thân trung nhiên nhân kêu gọi đầu hàng thời điểm tư mã chấn đã đẩy ra phần đông kiếm sinh vọt vào ọ t v sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng kiếm sinh đám bọn họ càng là hướng gặp chồn con gà con đồng dạng run sợ liền hô hấp đ ề u quên lục minh không nói hai lời trực tiếp rút ra cương kiếm mang ra một đại đồng máu tươi phun tung tóe khi hắn trên quần áo giống là một tiết huyết đô t ể lục minh còn hơi kinh ngạc mà nói thấy được chưa hiện tại ngươi cũng chưa chết đâm đùi sao có thể chết tư mã trấn tuy nhiên vạn phần hoảng sợ thực sự phát hiện một chút manh mối nhưng mà làm hắn cũng không có nghĩ tới là lục minh lại đâm tiến bảo ây tư mã không đã nói không ra lời chỉ là một ngơ ngác nhìn bụng của mình phốc phốc phốc lục minh trong nháy mắt đâm ra sáu kiếm cho tư mã không trên bụng đâm ra sáu cái trong suốt lỗ máu kiếm đem lục minh làm thịt ngoài cửa lại là dối loạn tưng ơ bừng nhưng lại người của tư mã gia tộc tất cả đều chạy đến nguyên một đám tức giận lựa giận cơ hồ đem trọn cái phong ốc đều dẫn đốt hô tiếng mắng càng là bên thai không r ư ớ a ta chết đi ta chết đi a tư ma không rốt c ụ c kịp phản ứng ý nguyên lớn tiếng gào thét tư ma chấn sợ đến đã toàn thân sụi lơ nếu không phải cảm thấy lục minh kiếm có chút vấn đề hắn chỉ sợ đã một lục minh nhưng lại không để ý tới những người này chỉ là dẫn theo kiếm l ặ n g lặng nhìn tư ma không nhìn hắn tựa hồ không có ý t ư dừng lại lục minh không nhịn được dùng còn mang theo n h i ệ t huyết kiếm vô vô mặt của hắn nói ngươi nếu như chết rồi còn có thể hô đã thành đừng gào thét rồi so mổ heo cũng khó khăn nghe ta cho ngươi biết ngươi như vậy đều không chết húng chi còn dùng dao găm đâm đùi tranh thủ thời gian bao một bao phía trên một chút thuốc trị thường đi với ta đi học nếu tại ra vẻ ta liền làm t h ị t ngươi chứng kiến lục minh trong tay sáng loan kiếm tư mã không liền cái rắm cũng không d á m phóng chỉ là một ngơ ngác gật đầu đáp ứng tư mã chấn c ô nén đau lòng kiểm tra một chút cháu trai thân thể phát hiện lục minh s ắ c thực đâm sáu kiếm mỗi một kiếm cơ hồ đều quán xuyên toàn bộ bụng dưới lại quỷ dị không có thương tổn đến nội tạng liền một cái lớn mạch máu cũng không có làm bị thương tư mã chấn tranh thủ thời gian sắp xếp người tay cho cháu trai băng bó cũng không để ý cháu trai mẫu thân như thế nào bị thương trực tiếp hỏi lục minh nói ngươi chuyện này làm sao làm được lục minh thanh kiếm tiện tay vứt cho con trai của tư mã trấn nói ra ta đã từng thấy qua một cô gái nàng gặp được một cái muốn tự sát người kết quả nàng đi qua liên tục đâm người hơn mười đao người kia cũng chưa chết chỉ là tu dưỡng vài ngày t i ể u một chút việc cũng bị mất nhưng mà tại sao có thể như vậy con trai của tư mã trấn cũng là đầy mặt kinh ngạc bởi vì cô bé kia là một y thuật phi thường cao minh y sư lục minh chắp tay sau lưng nhà n n h ạ t nói đối với nhân thể rất hiểu rõ càng sâu ra tay cũng sẽ càng thêm vào hơn đúng mực cái này là kiến thức lực lượng không học tập vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết chớ nói chi là thông con của ta dạy cho ngươi t i ể u x i n nhờ phụ thân của tư mã không cũng là một vị kiếm vương nhưng lại hướng lục minh thập phần rất nghiêm túc thi lễ lục minh cười cười nói ta giáo hài tử từ trước đến nay đều bỏ xuống được tay muốn để cho bọn họ biết rõ đau về sau mới có thể hiểu được như thế nào đi phòng ngừa đau người xem tư mã không hắn cũng là một đại kiếm sĩ mà ta chỉ là dùng kiếm sĩ lực lượng cùng tốc độ hắn đều trốn không thoát như vậy đi ra ngoài chắc chắn phải chết t i ê n tâm đi chỉ muốn các ngươi tin tưởng ta ta t i ự u cũng không cho hải tử lưu lại bất luận cái gì di chứng hơn nữa hội để cho bọn họ càng thêm hiểu được quý trọng tánh mạng một cái kiếm thủ nếu như không thương tiếc tánh mạng của mình vậy hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất nếu như không thương tiếc đừng tánh mạng con người như vậy hắn t i ự u sẽ biến thành cỗ máy giết chóc như thế nào phân chia nên lấy được của người nào tánh mạng bọn họ còn cần rất dài một thời gian ngắn học tập tốt rồi ta muốn đi nhà tiếp theo rồi hay lắm tư mã chấn mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ không nghĩ tới lục minh làm việc như thế ngoài dự đoán mọi người hiệu quả nhưng là như thế kinh người hắn vội vàng hướng bọn hạ nhân nói người tới d ơ lên thiếu ra đi học lục minh chạy tới cửa ra vào lại đứng bước bước chân nói không cần chính hắn có thể đi tư mã không người hôm nay muốn ngồi cửa xe lửa đi học tư mã không đã tập tên xuống đất tuy nhiên gãy chân nhưng là trải qua ngày hôm qua lục minh trị liệu về sau đã có thể đi nhưng lại tham gia một ngày chương trình học cho nên hắn có thể đi chỉ là tại người nhà trước mặt m u ố n yếu rất nhiều giờ phút này hắn nghe xong lục minh mà nói lập tức cả kinh ta đường đường kiếm thánh cháu trai con trai của kiếm ương ngươi rõ ràng đút ta nhiều như vậy kiếm cái này vậy thì thôi bây giờ còn muốn ta ngồi xe lửa bên cạnh còn dùng con ngựa cao to kỵ sĩ đến xe m á p ta ngươi đây quả thực là tại nục nhã toàn bộ tư mã gia tộc ca gia gia phụ thân ta là tư mã gia tộc quy danh ta cũng không có thể ngồi tài ăn nói không tệ nhưng là không có gì dùng lục minh cười n h ạ t cười nói nếu như đến bây giờ ngươi còn không hiểu bỏ qua thân phận như vậy ngươi chính là toàn tâm học kiếm cũng học không được một cái biết rõ học tập người là muốn bỏ đi tôn nghiêm đấy bởi vì tại dạy bảo người của ngươi trước mặt ngươi bảo trì tôn nghiêm chính là quẹt cho một phát ngăn cách lẽ nào nhi tử tại trước mặt phụ thân cần tận lực bảo trì tôn nghiêm sao chương ba trăm tám mươi đi học có đạo lý phụ thân của tư mã không hướng lục minh giơ ngón tay cái lên sau đó chuyển nói với tư mã không không nhi phụ thân không có khả năng vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi ngươi ra ra hắn cũng không khả năng đoạn này đường cần chính ngươi đi đi đến tư mã không nhìn qua cửa lớn xe lửa sắp mặt thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại hắn tại tất cả mọi người nhìn soi mói từng bước từng bước đi về hướng xe lửa sau đó lệch ra thân ngồi lên xe lửa tại lý trí cương đợi ba cái kỵ sĩ dưới sự dẫn dắt chậm rãi chạy nhìn qua lục minh bóng lưng cùng xe lửa thượng tư mã không tư mã chấn đầy sắc một hồi khẳng định nếm trải trong khổ đau mới là người trên người hải tử có thể kinh nghiệm như thế tôi luyện chuyện tốt chuyện tốt ta đến nhà ta l i ê u kiếm gương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong nội tâm tuy nhiên bởi vì không biết sợ hãi bất quá lại phát hiện phương thức của hắn hoàn toàn chính xác có tác dụng cho nên cũng là nửa kiên trì nói qua được vậy thì vào đi thôi lục minh nhàn nhạt nói như vậy ta đem người nhà đều mang đi chỉ ngươi cùng liễu vân ta hoàn toàn suy nghĩ minh bạch chỉ có ngươi mới có thể dạy sinh bọn hắn ngươi chỉ cần có thể để cho hắn tâm phục khẩu phục đi đến kiếm viện tùy ý làm sao ngươi làm liễu kiếm vương cường từ bình tĩnh nói ta minh bạch giống mẫu thân của tư mã không như vậy đau lòng khóc chết đi sống lại đau lòng nhi tử là không có sai có thể này cũng không phải chuyện tốt nếu như hải tử thật sự chết hết khóc thì có ích lợi gì chỉ có thể là chúng ta làm ra trường suốt đời tự trách ân như vậy tự tiết kiệm nhiều việc lục minh nhẹ gật đầu ta không đi a ta không đi trong phòng lại truyền tới tiếng gào t h é t thảm thiết trình độ thật sự để cho người nghe có nước mắt người gặp động tâm lục minh đẩy cửa đi vào nhàn nhạt nói liêu vân à liêu vân như là như là g ặ p m a cơ hồ điên cuồng trên giường rằng co một đầu liền chui hướng về phía cửa sổ cũng không quản này cửa sổ khai mở không có mở bất quá thân thủ cùng đi đứng thấy thế nào đều không giống như là một cái hôm qua mới bị cắt đứt chân người lục minh cất bước vọt tới trước bắt lại và táo của hắn đem hắn xanh xanh nói ra trở về ném đến trên giường nói như thế nào không đi kiếm viện đi học phải không phải không cho ta cái này kiếm sư mặt mũi à kiếm s ư a ngươi mặt mũi quá lớn liêu vân mặt mũi tràn đầy là hủy khuất nước mắt nói ra tiệu v ă n cầu ngươi dơ cao đánh khẽ coi ta là cái dám tựu i đem thả đi à nhà ta không muốn học kiếm a ta chỉ muốn làm cả đời h o mặc hố có tiền hoa có vui hưởng thụ vậy thì tốt à. tại sao phải học kiếm à? không có kiếm ta y nguyên có thể hưởng lạc cả đời a nhưng là nhiệm vụ của ta tựu i không x o n g được lục minh cười cười nói giống ngươi phế vật như vậy bình thường ta là liền nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn đấy bởi vì không căn bản không xứng là một m cái kiếm thủ càng bởi vì ngươi không phải ta ta có thể một kiếm giết thanh kiếm môn kiếm truyền đệ tử chính là cái gọi tuyết mị đấy ta cũng có thể lại tới đây lấy thanh nữ bởi vì ta thực lực đủ mạnh ta có thể một cửa quan đi tới ra nhưng là ngươi không được ngươi nửa điểm đều không được giết tuyết mị lấy thanh nữ liêu vân dun lên trong lòng thì ra gần đây kiếm đường thành ở bên trong những nữ sinh kia điên cuồng sùng bái lục minh chính là cái này kiếm sư lục minh tiếp tục nhàn nhạt nói tại kiếm giả trong thế giới cường giả vi tôn ngươi bây giờ là có gia gia của ngươi một cái kiếm vương bảo kê có thể liệu vân toàn thân run lên eo thấp cong hơn rồi liệu đồng ra kiểu da có thể không tại xối bọn họ đều là vì da ra, ra là kiếm vương nhưng lại ở lại trong kiếm đường thành cho nên mới một mực bình an vô sự nhưng là l i ê u ra để phòng chưa bao giờ nhẹ nhõm đi qua ra da cũng là một mực cố gắng tăng lên kiếm cảnh muốn đi vào kiếm thánh cảnh giới bởi vì hắn đã từng nói một mối thủ lớn ra lập tức muốn đi vào kiếm thánh làm người hay là làm cậu kỳ thật chỉ là trong một ý nghĩ lựa chọn vấn đề hiện tại ta cho ngươi một quả cơ hội cho ngươi đi làm người hơn nữa tương lai ngươi có thể dẫn theo liễu g i a đứng ở kiếm thánh thậm chí tầng thứ cao hơn bên trong ngươi có nguyện ý hay không lục minh lẳng lặng nhìn liễu vân ta nhưng có thể không cách nào tự mình đến ngươi tăng lên tới cái kia lộ cao nhưng là ta sẽ làm cho ngươi đi đến một cái chính xác đường một cái có thể đi thông cường giả tối đỉnh con đường n g ư ơ i hiện tại nói cho ta biết n g ư ơ i đi vẫn là không đi đi ta đi a l i ê u vân phăng cái tinh thần tỉnh táo không phải là luyện kiếm sao ta l i ê u vân tuy nhiên không có thiên phú gì nhưng là ta là một kiếm vương cháu trai đ ỉ n h phong con trai của kiếm hảo ta làm sao có thể sẽ t r i n h l ệ n h tối thiểu ta không thể so với t u n g kiếm đường ở bên trong bất cứ người nào t r i n h l ệ n h lục minh kiếm sư n g ư ơ i hiện tại nói cho ta biết bước đầu tiên là cái gì đi ra nhà cửa ngồi trên xe lửa đi học lục minh nhàn nhạt nói、Tốt. ta ngồi liễu vân sắc mặt kiên nghị ra khỏi phòng sai bước tại người nhà trước mặt đi qua cao ngất ngồi ở xe lừa thượng liêu kiếm vương đầy mặt kinh ngạc nhìn lấy liêu vân trong lúc nhất thời đúng là nhỏ xuống một giọt nước mắt hắn chưa từng có nghĩ đến cháu của mình lại có thể biết giống như vậy người đàn ông có một ngày hắn hội trở thành một nam nhân chân chính lục minh cười nhạt một tiếng mang theo kiếm sinh cùng những nhà khác mọc tiếp tục đi mời kiếm sinh người nhà họ l i ê u nhìn qua bóng xe đi xa từng cái một kinh t h á n g không thôi vốn cho là lục minh hội hành hung một trận l i ê u vân bị buộc đi học kiếm không nghĩ tới lục minh đúng là đơn giản mấy câu tự kích phát liêu vân nhiệt huyết xem ra lục minh cũng không chỉ hiểu được bạo lực không đơn giản không đơn giản à đây là nhà của ta cháu của ta chính là người đánh gãy một chân đấy vương quý một vị khắc kiếm vương mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ta biết hắn tam phong đại kiếm sĩ tuy nói có đan d ư ợ c quán thâu t hai hại nhưng là trải qua phương thức của ta tu luyện qua về sau cũng sẽ tận lực khu trừ trong cơ thể còn sót lại mà lại không tiêu hóa d ư ợ c c ắ n bã vấn đề không lớn lục minh cười nói vậy thì xin nhờ vương kiếm vương thập phần dáng vóc tiều tùy nói trong lòng rồi lại là nhảy dựng không nghĩ tới chỉ là một ngày thời gian lục minh liền phát hiện vương q u ý chỉ dùng đan dược tăng lên kiếm cảnh có thể là hắn không luyện kiếm hết cách rồi dù sao cũng phải có một chút phòng thân năng lực mới được ra ra không xong đệ đệ của ta hắn suốt đêm chạy trốn trong sân đột nhiên chạy ra một người tuổi còn trẻ hắn trong tay dẫn theo một tờ giấy sắc mặt kinh hoàng nói chạy lão kiếm vương không nghĩ tới lại có thể biết là kết quả này trong đêm qua mình còn tìm vương q u ý từng đàm thoại hắn chỉ nói là không ớn có thể là thế nào có thể chạy thoát hắn kiếm cảnh nếu đã đi ra kiếm đường thành đến không người nhận được địa phương dùng tính tình của hắn lão kiếm, kiếm vương đi đầu đi vào phòng hắn mọi nơi không ngừng tra xét lại đưa tay ở giường đơn trong chăn sờ soạ một phen cuối cùng thở dài ai cái này không hăng hái hải tử lẽ nào hắn không biết tại mật trong ổ lớn lên hắn căn bản không nhịn được phía ngoài mưa gió sao hắn coi trời bằng vung thói quen nếu biết rõ cũng sẽ không là hoàn khố rồi lục minh nhẹ nhàng nói qua liền đi tới cửa sổ nhìn một chút lại trong phòng kiểm tra rồi một phen sau đó trở lại đối với kiếm sinh đám bọn họ nói các ngươi cũng tất cả xem một chút sẽ phát hiện mấy thứ gì đó kiếm sinh đám bọn họ cả đám đều xuất ra từng người bổn sự muốn phát hiện chút ít mánh khỏe nhưng là một cái cái trên mặt đều mọc lên ngượng nghịu hơn nữa bắt đầu dùng ánh mắt hướng lục minh xin giúp đỡ lục minh nhẹ nhàng lắc đầu nói cái này là hôm nay chủ yếu chương trình học quan sát ta tuyệt đối không sẽ nói cho các ngươi biết như thế nào đi làm nếu không cựu đã mất đi mang các ngươi tới ý nghĩa nhưng mà là các ngươi phải biết một cái tốt kiếm thủ h ẳ n đối với gian phòng cách cục bài trí ở đâu hợp lý nơi đó có chỗ thiếu hụt đều phải thập phần hiểu rõ nhất là bản thân vị trí hoàn cảnh có một ti cải biến đều phải lập tức phát giác đây là kiếm thủ xứng đáng tính cảnh giác cho nên một cái ưu tú kiếm thủ tuyệt đối có thể trở thành ưu việt sát thủ khoác l á c đi a khoác l á c đi a trước khi nói cho lão kiếm vương vương quý chạy trốn thanh niên trong nội tâm một hồi c ư i lạnh chúng ta huynh đệ bốn cái đã đem đệ dấu cực kỳ chặt chẽ nếu như các ngươi còn có thể tìm được này h u y n h đệ chúng ta bốn người hà không phải là tuổi mục rồi hả lục minh lại xem đã các kiếm thủ sau đó thân hình nhảy lên theo cửa sổ nhảy ra ngoài hắn thân hình tại ngoài cửa sổ dừng lại một cái trước mắt sau đó tự biến mất ở trong tầm mắt mọi người lao kiếm vương xứng sở không nghĩ tới lục minh động tác nhanh nhẹn rõ ràng giống một con báo nếu như không là cảnh giới của mình cường đại thậm chí đều không thể bắt được thân ảnh của hắn mà chút ít kiếm sinh đám bọn họ nguyên một đám vẫn còn mê man g đối với lục minh biến mất hoàn toàn chẳng biết tung tích ngươi cho rằng chỗ đó có thể tìm được người trẻ tuổi trong nội tâm lại là một hồi cười lạnh chúng ta giấu địa phương tuyệt đối sẽ làm cho người không tưởng được a ta không đi a ta không đi a t i ê n viện đột nhiên truyền đến tiền ồn ào khiến cho người trẻ tuổi sắc mặt lập tức biến đổi chúng ta huynh đệ bốn cái đem đệ đệ giấu ở bỏ hoang đồ ăn trong hầm hơn nữa trải qua nghiêm mật thanh trừ g i ấ u vết hơn nữa hắn còn có thể bị tìm được người trẻ tuổi thân hình k h ẽ động xông ra ngoài phòng khi thấy lục minh một tay cầm lấy vương quý sau cổ áo như là sách con gà con đồng dạng bắt hắn cho bắt trở về lão kiếm vương càng là c à kinh toàn bộ vương già cao thấp đều kinh ngạc bọn họ đã tìm mới vừa buổi sáng đều hào không tin tức không có nghĩ đến cái này lục minh chỉ là một da t i u cho đã tìm được thần chân thần một cái kiếm thủ nếu như không thể tinh thông che giấu dấu vết cùng ẩn nấp khí tức như vậy cử động của bọn hắn chính là tương đương cho kẻ truy tung để lại manh mối lục minh tùy ý đem vương quý vứt trên mặt đất nói ngươi làm đào binh hiện tại có hai lựa chọn một là mình đi ra ngoài ngồi xe lửa đi học đi thứ n h ì là ta đem ngươi một cái chân khác đánh gãy cho ngươi thêm tiếp hảo sau đó đi học chính ngươi tuyển đi h vương quý nghe xong cho váng con đường kia chưa từng quả ngon để ăn a từ đâu tới đứa nhà quê rõ ràng đến ta vương ra làm cản ta xem ngươi dám động con của ta thoáng một phát cùng một dạng mạo đoan tránh mỹ phụ nhân lao đến ôm lấy vương quý chỉ là giờ phút này nàng lại như là một đầu bị người bắt thú con mâu gấu như vậy cùng bạo chương ba trăm tám mươi mốt thực lực nói chuyện mẹ ta không đi a ta không đi chịu tội a vương quý khóc tê tâm liệt phế nước mắt nước múi chảy ra một đống mỹ phụ nhân cũng là hai mắt rơi lệ nhưng lại hung tận nhìn xem lục mình nàng một bên l a o vương quý nước mắt trên mặt vừa nói yên tâm mẹ nuôi n g ư ơ i cũng là không cho ngươi đi ngươi t h i ể u đứng ở mẹ bên người có mẫu thân thật tốt lục minh cảm khải nói đáng tiếc c h i ề u con như giết con không cần ngươi lo mỹ phụ nhân thân hình ầm ầm bạo phát đi ra nàng nửa b ư ớ c kiếm hào lực lượng trực tiếp đem vương quý bắn bay ra ngoài phía sau một b à rút ra bên hông b ộ i kiếm hung thần á c sát đánh về phía lục minh lao kiếm vương lập tức cả kinh vội vắng quát dừng tay phụ nhân kêu lại sợ có người ngăn trở càng thêm c u ầ n bạo lao đến lục minh k ẽ cho mày bảo kiếm dĩ nhiên không tiếng động xuất hiện ở trong tay phải lạnh nhặt một kiếm đâm đi ra ngoài ca một tiếng v a n g giòn mỹ phụ nhân cương kiếm lên tiếng nước gãy lục minh kiếm thế nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu hạ trong n g á y mắt mũi kiếm tinh chuẩn điểm vào mỹ phụ nhân trên cổ họng không gian đ ố n g nhiên cứng lại mỹ phụ nhân nhìn xem mình kiếm gãy trong lúc nhất thời kinh ngạc đầu h ó c trống r ố n g chỉ giác được mình giống như có lẽ đã chết qua một lần rồi tất cả mọi người choáng váng nhất là lao kiếm vương không nghĩ tới nhi t ử nửa bước kiếm hào cảnh giới rõ ràng một chiêu đã bị người chế phục hơn nữa còn là bị chống đỡ tại trên cổ họng nếu như lục minh kiếm tại tiến nửa phần cái kia chính là phá hầu kết cục mất mặt xấu hổ còn không tranh thủ thời gian trở về phong đi lão kiếm vương triệt để giật mình không nghĩ tới chỉ có ngũ phong đại kiếm sư lục minh trên người lại như là một bộ bảo điện đồng dạng căn bản không nhìn xong càng thêm nhìn không thấu tứ người trẻ tuổi kiếm thủ đ ố n g nhiên bảo hộ ở vương quý trước người nói huynh đệ chúng ta bốn người thân thủ đều phi thường rất cao minh dù cho đệ đệ của ta không học kiếm chúng ta bốn người cũng có thể cam đoan hắn cả đời vinh hoa hơn nữa vương gia kiếm chi truyền thừa cũng sẽ truyền xuống hơn nữa càng thêm lâu dài ồ lục minh lông mày nhẹ nhàng n â khởi lẽ nào các ngươi đều giác được mình là cao thủ ta là ngũ phong đại kiếm sư ta là đình phong kiếm sư ta là tam phong đại kiếm sư ta là nhất phong đại kiếm sư bốn người cao ngạo về phía trước vừa đứng một mực đem vương quý ngăn ở phía sau bốn huynh đệ như là một mặt kiên dày vách tường đồng dạng vì đệ đệ che gió tránh mưa vương quý nợ nụ cười lục minh cái này kiếm sư bất quá là ngũ phong đại kiếm sư hôm nay có một ca ca có thể chống lại hắn còn dư lại ba người hoàn toàn có thể đả bại hắn ta rốt cuộc không cần đi kiếm vệ rồi xem ra ra trận còn phải là anh em rồi ta có bốn người bọn họ ai còn dám đụng đến ta lục minh kiếm trong tay hơi động đậy một cái kiếm hoa đều run lên đi ra nói ra vậy thì tỉ thí một chút đi các ngươi bốn cái cùng đi miễn cho ta tốn thời gian ai nha ghê gớm thật khẩu khí bốn huynh đệ liếc mắt nhìn nhau một cái không lớn kiếm trận lập tức thành hình như là một tấm lưới đồng dạng bộ hướng về phía lục minh lục minh thân hình đ ỗ n g nhiên k h ẽ động như là một đạo kích xạ như lưu quang từ bốn huynh đệ trong kiếm trận tâm sỏ xuyên qua mà qua mà thời gian thì lại một lần nữa bất động lão kiếm vương nhìn phi thường rõ ràng lục minh thân hình cơ hộ giống một điều du đậu cá tại bốn thanh kiếm chính giữa sự trượt m à qua hắn kiếm tốc độ càng nhanh hơn lại có thể có thể so mình ở vừa mới tấn thăng làm kiếm hào thời điểm rồi bất quá hắn rất có t r ư ờ n g mực chỉ là lấy kiếm sống lưng gõ bốn huynh đệ bắt chân nếu là ở trong chiến đấu chân chính lục minh nếu muốn giết hắn bốn cái quả thực dễ như t r ở bàn tay cái này là chiến đấu kỹ thuật chỉ là tại trên người của lục minh hoàn toàn có thể nói vì nghệ thuật ai nha tới giờ phút này bốn huynh đệ mới bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thân hình đồng thời ngã quỵ tất cả đều ôm mình bắt chân trái dú thảm lục minh thu kiếm liếp nhìn bọn họ một cái nói t ự là bởi vì các ngươi như vậy n u ô n g triệu vương quý hắn mới như hôm nay như vậy phế các ngươi cũng không có gì đặc biệt hãy cùng ta cùng đi học đi bốn người lập tức ngẩng nơ không nghĩ tới vì bảo hộ đệ đệ rõ ràng còn liên lụy mình năm cái mẹ của đứa bé phi phát tới hai mắt rơi lệ nhìn nhìn bọn họ bắp chân vết thương trong lúc nhất thời đau thẳng lắc đầu khóc xem nói với lục minh ngươi ra tay cũng quá gắt cái này có thể thật không phải con của ngươi à dĩ nhiên không phải con của ta rồi cái này muốn là con của ta ta đã sớm một kiếm bổ bọn hắn còn để cho bọn họ như thế mất mặt xấu hổ lục minh bình tĩnh nói xong quay đầu nhìn lao kiếm vương mỉm cười nói ta hiện tại chẳng những giáo một mình ngươi cháu trai nhưng lại đem ngươi toàn bộ cháu trai cùng một chỗ dạy ngươi xem ta đạt đến một trình độ nào đó chứ lao kiếm vương không nói nên lời huynh đệ kia bốn người luôn luôn là vương gia kiêu ngạo nhưng là tại lục minh trước mặt bọn họ thật là phế dối tinh dối mù. đạt đến một trình độ nào đó tuyệt đối đạt đến một trình độ nào đó lao kiếm vương cười khổ mà nói vương gia nhân c à n g là trận tròn mắt chỉ phải nhìn xem huynh đệ năm người cùng một chỗ ngồi trên xe lửa khóa đi lục minh lại bắt đầu từng nhà tỉnh hai chiếc xe lửa cúng cơ h ồ nhồi vào Kiếm đáng ư tố h à n chất lục minh á n lại đến một nhà một vị lao kiếm vương sắc mặt nghiêm nghị cùng cháu trai nói ra trên xe lừa kiếm sinh ngươi đều thấy được chứ bọn họ đều là đồng bạn của ngươi nhưng mà là người ta đều có thể làm đến ngươi vì cái gì không được hôm nay ngươi nếu như không đi đ ừ n g nói của ngươi kiếm sư muốn đánh gãy chân của ngươi ta đem ngươi một cái chân khác cũng đánh gãy dù sao của ngươi kiếm sư y thuật cao siêu chẳng những có thể tiếp hảo còn có thể cam đoan ngươi tiếp tục đi học ra ra ngươi r ứ t khoát g i ế t ta được rồi cái tiêu kiếm sinh v n h lên chân bắt chéo một bên bóc lột lấy chuối tiêu vừa nói vậy thì giết ngươi lục minh nhàn nhạt nói vừa muốn rút kiếm lại cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh kiếm thánh một trung niên nhân thân hình tiểu tuấn di xuất hiện trong phòng hắn liếp nhìn lục minh một cái sau đó chuyển hướng lao kiếm vương nói ra phụ thân đại nhân ta nhưng làm ộ t cái như vậy nhi tử ngài tạm tha hắn đi ngươi muốn cho con của ngươi phế ta còn không muốn làm cho cháu của ta phế lão g i ả gào thét đưa tay chỉ bên ngoài ngươi xem một chút bao nhiêu gia tộc đệ tử đều trên xe bọn họ cái nào so thực lực của nhà ta t r ê n lệnh lẽ nào ngươi muốn gia tộc của ta tương lai trong kiếm đường thành biến mất sao trung nhiên nhân lại không thèm chịu nề mặt mũi nói phụ thân ngươi là kiếm vương ta là kiếm thánh hai ta phụ tử có thể bảo vệ gia tộc trăm năm bất bại nói sau ta là một cái như vậy nhi tử hắn vạn nhất nếu là có cái tốt xấu Ta sống con ũ cũng n không có ý gì rồi. ngươi nếu đừng Phóng ngươi g gì trách có buộc đắc của ý rồi, lại tội. cái l ta, ta mẹ giắm. giả g i lúc ấy bạo ậ lên, ngươi là ngươi kiếm trăm h h thể đến áp chế cha á áp n đến ngươi có ồ i hả? Còn t r năm đừng nói trăm năm hôm nay tất cả cái địa phương nhân tài xuất hiện lớp lớp tất cả quốc gia g i à n tranh đấu không ngừng ngươi biết rõ lúc nào sẽ có một trận đại chiến lao tử không cầu cháu trai có thể trở nên nổi bật lao tử thầm nghĩ hắn ở đây thời khắc nguy cấp có thể bảo trụ mạng của mình trả lại ngươi không muốn sống chăng cúp mẹ mày đi chứng lao tử hiện tại chỉ cần cháu trai không muốn nhi tử lao tiền bồi bất giận thuật cái Minh nói, kiếm nói, nhàn nhạt hắn h t có n hoàn toàn chính n h thực thể lực, xác có thể có ó quyền,、bất、quá, nay n n bất ta hôm h ư gì lại mời tới vị kiếm tiểu ngươi nói đi. thánh, bốn bọn cùng con chuyện vị cho họ Cái để của g trung nhiên nhân lập tức cả kinh hắn bỗng nhiên cảm giác được bốn đạo khí tức cường đại bao phụ tại trên người mình nhưng lại thấp nhất đều là trung cấp kiếm thánh có một mình quen thuộc là trấn vũ kiếm thánh còn lại cũng đều là kiếm đường nhân vật trọng yếu các ngươi tâm sự ta mang theo con của ngươi đi học đi lục minh cười nhạt một tiếng cầm lấy cái này kiếm sinh vật áo trực tiếp nhét vào trên xe lửa tiếp tục chạy đi rồi lục minh biết một nhà một nhà tỉnh h hết sức phiền thoái lại lãng phí thời gian cho nên âm thầm cùng c h ấ n vũ kiếm thánh liên hệ rồi hạ xuống để cho hắn dẫn người đến đây bất kể như thế nào chỉ cần đem bắt được người kiếm viện bên trong vậy thì là tự ngươi nói được rồi mà còn thừa đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị kiếm sinh cùng người nhà tất cả đều t r a n g váng tứ lại kiếm thánh đến đây còn có cái gì có thể nói chỉ phải trơ mắt g h ế t ra nhìn h à i tử bị người giống là sách chó chết đồng dạng sách đi các lao da kia nhưng là đúng này tràn đầy hy vọng kỳ vọng đời sau của mình trở nên nổi bật cam đoan gia tộc phồn linh đây là lão nhân khổ tâm càng là đối với v ă n bối phụ trách mà giờ khác này hai chiếc xe lửa đã lái vào truyền thừa kiếm viện t u n g kiếm đường sở hữu tất cả kiếm sinh toàn bộ tập hợp kiếm viện đại môn cũng chậm dại khép kín kiếm sinh đám bọn họ đ ỗ n g nhiên cảm giác được mình giống như có lẽ đã cùng ngoại giới cô lập t u n g kiếm đường trung khí phân nặng nghề vô cùng không người nào dám nói chuyện không người nào dám lộn xộn lúc trước hết t hệ thói quen tại nơi này có đ ồ tể như vậy tên hiệu kiếm sư trước mặt tất cả đều mai danh nhận tích rồi những này kiếm sinh thậm chí câu n g cũng không dám thờ mạnh tại kiến thức đến lục minh t ỉ n h tay của người cổ tay về sau lục minh đứng ở trên bục giảng đạp mặc ánh mắt quét mắt toàn bộ lớp học nhìn một cái qua lại nhặt nói các ngươi giác được mình là hoa khố cũng đã rất giỏi rồi đúng không đám công tử bột giữ im lặng tất cả đều ngồi lẳng lặng, lặng. trên thực tế bọn hắn rất muốn phát biểu ý kiến của mình chỉ là tất cả đều lo lắng chân của mình có thể hay không tại nháy mắt sau đó đã bị cái này đổ t ể vô tình c ắ t đứt, như vậy có thể tuyệt đối không thoải mái bất quá đang ngồi đám công tử bột trên mặt đều lộ ra kiêu ngạo cùng tự hào t h ầ n sắc cho dù gần k ề chỉ là một tia lại đại biểu trong bọn họ tâm chính là nghĩ cách trên bụng quấn từng đạo băng gạc bị dày đặc thuốc trị thương bao gồm tư mã không lông mi không tự chủ được giật giật tuy nhiên bị đốt sáu cái trong suốt lỗ máu nhưng là h ắ n có sự kiêu ngạo của chính mình hắn âm thầm nghĩ tới hoàn k ố đương nhiên không dạy nổi cũng không phải mỗi người cũng có thể trở thành vì hoàn khố đấy vậy cần thực lực cường đại cùng tài lực ủng hộ hơn nữa nơi này là kiếm đường thành cao thủ tụ tập địa phương hoàn khố tự nhiên cũng nhiều hướng bên ngoài thành thị một cái thành phố tương đối lớn chính giữa cũng cựu mấy cái như vậy hoàn khố tiểu nhân thành thị cũng không quá đáng là một hai cái tuy nhiên hoàn khố cũng không phải nhân trung trí long lại là chân tránh tài trí hơn người đó là địa vị biểu tượng là tài phú đại biểu chỉ dùng thực lực đến nói chuyện đấy chương ba trăm tám mươi hai cải biến chứng kiến những ngày hoàn khố trên mặt thân sắc lục minh đã biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì hắn lạnh nhạt cười cười trên mặt không khỏi mang tới một tia khinh thường hương vị nói ngươi cảm thấy ngươi đám bọn họ là hoàn khố ta xem chưa hẳn chứ các ngươi ai có thể nói cho ta biết bạc rốt cuộc là dùng tới làm cái gì hay sao vàng thì có ích lợi gì tiền nó rốt cuộc là cái là khái niệm gì kiếm sinh đám bọn họ trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người vàng bạc chi vật tác dụng lại nói tiếp rất đơn giản có thể là nó rốt cuộc là là khái niệm gì ai đều không có nghĩ qua kiếm sinh đám bọn họ không chỉ vụn trộm nhìn về phía tư mã không tư mã không càng là trợ mặt kinh ngạc các ngươi còn nhìn ta làm gì vừa rồi gậy chân hiện tại trên bụng còn một đống lỗ thủng các ngươi đến cùng muốn thế nào tư mã không con mắt t r ứ n g lên lại thân miệng vết thương có chút đau đau nhức hắn bất đắc dĩ b u môi khi thấy lục minh xem hướng mình trong lúc nhất thời một cố dự cảm bất t ư ở n g bao phủ tại trong lòng bất quá lần này lục minh lại không động tựa hồ đang mong đợi đáp án của mình hắn âm thầm t h h à o sắc mặt nhưng có chút tự hào mà nói tiền nha tự nhiên là dùng để tiêu xài mà hoàn k ố chỗ tốt chính là nghĩ thế nào xài tựu i xài như thế nào chỉ là giống kiếm sư nói như thế chúng ta còn không có đạt tới cảnh giới kia bất quá này là mọi người chúng ta từng đã làm mộng tượng á cho nên ta cảm thấy tiền khái niệm chính là tâm tưởng sự thành đã như vậy như vậy các người đều làm đã đến cái gì lục minh cười nhạt một tiếng nói các người có ai hoa đi qua ba mươi vạn lượng bạch ngân mua qua đương đại danh sư trung xuân tử làm cây dù sao các người hoa hơn trăm vạn bạc đi bán đấu giá mua một cây t r â m cái tóc sao các người có ai chơi đùa vàng lá đổ xuống sông xuống biển lại có ai dùng bạc đem người nện trong mặt à một gã kiếm sinh kinh ngạc nghẹn ngào kêu lên thân là hoàng khố vô cùng nhất h i ể u được dùng tiền cũng tinh thông nhất như thế nào dùng tiền tìm đến niềm vui thú có thể là mỗi người tiền trên người đều cũng có số lượng đấy dù cho người trong nhà lại phong túng cũng không khả năng để cho một đứa bé trên người mang thượng vài chục vạn lượng ngân phiếu à húng chi hơn trăm vạn điều này sao có thể dùng vàng lá đổ xuống sông xuống biển liêu vân trận mắt há hốc mồm một mảnh vàng lá thì có thể làm cho mình thật tốt đánh cuộc một cái rồi hơn nữa tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ tồn tại dùng cái này đổ xuống sông xuống biển này được hoàn khố đến cảnh giới gì vậy đơn giản là lấy tiền không lo tiền thậm chí ngay cả số lượng cũng không tính cảnh giới a các ngươi chơi đùa trồng chất kim sân sao lục minh tiếp tục nhàn n h ạ t nói có ai bao xuống đi qua trong thành lớn nhất quán rượu mời khách ba ngày sao lục minh vì để cho một nữ nhân cao hứng mà trả giá mấy ngàn vạn ra tại sao không có không có kiếm sinh đám bọn họ tất cả đều bị khiếp sợ phản xạ có điều kiện giống như không ngừng sáng ngời cái đầu chính là bởi vì bọn hắn thường xuyên đại thủ đại cướp dùng tiền mới chính thức hiểu được dùng tiền rốt cuộc là cái là khái niệm gì cho dù kiếm thánh kiếm vương cường giả loại này có tài nguyên sẽ phi thường phong phú vô luận là kiếm đường còn là quốc gia đều sẽ dành cho chỗ tốt nhất định có thể là mỗi một cái gia tộc vì bồi dưỡng đệ tử chi tiêu đều là phi thường to lớn đấy cho nên một nhà cũng không khả năng nghĩ đến khởi mấy cái hoàng h ố chỉ có những này chân chính con cháu đích tôn còn phải là đúng kiếm đạo không có gì theo đuổi người mới có thể bị sủng ái trở thành hoàng h ố các ngươi không vậy lục minh nhẹ nhàng nợ nụ cười nói những này ta đều chơi đ ù a loại này ví dụ kỳ thật liên tục không ngừng hơn chính ta đều quên hiện tại xem ra các ngươi những người này ở trên kiếm đạo cái gì cũng sai nhưng lại ngay cả hoàn khố cũng đều không chuyên nghiệp còn không thấy ngại ở trước mặt ta trang hoàn khố quả thực là kẻ vô tích sự kiếm sinh đám bọn họ hai mặt nhìn nhau từng cái một không khỏi túi đầu không nói chỉ là vụ n trộm dùng trước mắt trao đổi lại theo ánh mắt của đối phương ở bên trong tựa hồ thật sự thấy được người một nhà cặn bã như vậy tồn tại từng cái một không khỏi sắc mặt phát cho đúng lúc này lục minh thanh âm lại vang lên túng kiếm đường các nữ sinh các ngươi ai sẽ trở thành kiếm đường thanh nữ, Thánh nữ một người dáng dấp tuấn tú nữ nhân nghẹn ngào cười nói thánh nữ vậy cũng là thiên phú khác lạ dáng người cùng hình dạng đều là nhân trung chi phượng tồn tại đây chính là trong nữ nhân chân tránh đứng ở đại lục đỉnh phong tồn tại chớ chê ơ chúng ta có ai sẽ là khối kia liệu chúng ta liền kiếm thủ cũng không phải chúng ta chỉ là là một nữ nhân mà thôi ha ha ha nam sinh một hồi cười vang các ngươi sẽ có cái gì tiền đồ luận dùng tiền hoặc là tổn hại điểm quan trọng các ngươi cùng chúng ta những người này khác nhau thật chỉ là nam nữ mà thôi đúng vậy a đúng vậy a may mắn còn nhớ rõ mình là nữ nhân không phải vậy hh có mấy cái nam sinh cười gian rộ lên toàn thân run lên run lên đấy mười phần hoàn khố bộ dáng lục minh đương nhiên không muốn lớp học hào khí vô cùng cứng nhắc đã kích bọn họ là vì kích phát lòng cầu tiến càng có thể sinh động thoáng một phát hào khí nếu như những này kiếm sinh cùng mình chiến tranh lạnh đó chính là đánh cũng vô dụng đấy tâm tư không tại đó luyện thêm cũng luyện không ra hào kiếm thấy được mình thành quả lục minh ánh mắt t i ể u chuyển hướng về phía những nam sinh kia nói ra như vậy hiện tại sở hữu tất cả nam sinh nói cho ta biết các ngươi ai dám đi thành nữ lấy thành nữ một cái nam sinh kêu lên kiếm sư ngươi đừng nói g i ậ n rồi chuyện như vậy đại lục ở bên trên mặc dù có đi qua có thể là mấy trăm năm không ai còn dám lấy thánh nữ rồi ta nhớ được hiện trong kiếm đường thành nội thành có mấy cái quét dọn vệ sinh đấy chính là vài thập niên trước muốn lấy người của thánh nữ có thể là ngươi xem bọn hắn bộ dáng bây giờ liền một cái kiếm thủ cũng không tính rồi trở thành thấp nhất tồn tại lấy thánh nữ có thể là dễ dàng như vậy t i ể u cưới được đấy sao đúng vậy a kiếm sư một cái vóc người rất béo con mắt cùng chắc lực cách đồ rất có liều mạng nam sinh vớt vớt cái mũi nói ra thánh nữ là nhân chúng chi phượng này nhất định phải dùng nhân t r ù n g chi long mới có thể g ư ỡ i được bọn hắn chúng ta những người này tuy nhiên trong nhà muốn tiền có tiền muốn thực lực có thực lực có thể là thánh nữ liền nửa mắt cũng không hội xem chúng ta chúng ta trong mắt bọn hắn chính là một đống quỷ mục liền nhóm lửa cũng không hơi nước tuyệt đối không đùa các ngươi đương nhiên không đùa bởi vì các ngươi trên kiếm đạo không hề chiến tích hoàn cố lại căn bản không nổi tiếng lục minh không lưu tình chút nào đả kích của bọn hắn ta liền không giống với lúc trước ta là chân tránh hoàn cố ta cũng là một cái kiếm thủ cho nên ta bây giờ đang ở làm chuyện này cái gì kiếm sư người muốn khiêu ế t ô n thánh nữ. k ế m đám sinh bọn họ đều tất cả k lên s chiến Đúng t h h khanh n nguyên h châu ô n g bao l công nhận thậm chí kiếm đường đều đã phủ lên danh hào thiên tài tuyệt thế thiết bị hơn nữa một kiếm thành công hiện tại lại tới lấy t h á n h nữ nhưng lại dùng không đến thời gian một tiếng đem toàn bộ n ổ i giận muốn vì mình báo thù trường gối khiến cho trái lại để cho trên mình khóa những sự thật này cũng nói do cái gì kiếm sinh đám bọn họ tuy nhiên đều là hoa khố cũng không đốc ngược lại tại vắt vóc tìm n h g u kế đi chơi người nghĩ hết biện pháp dùng tiền tìm vui cười trong quá trình tôi luyện đều phi thường thông minh mà lại khôn khéo có thể nói mỗi người đều có được đối lập thành thục tư duy trải qua đơn giản tính toán về sau tất cả mọi người bất luận nam nữ đều phát hiện mình không bằng kiếm sư theo bất kỳ phương diện nào cũng không bằng các nam sinh hâm mộ lục minh dùng tiền phương thức cùng kiếm đạo cảnh giới các nữ sinh thì mơ ước có người sẽ như thế đến lấy mình dù sao bất kỳ một cái nào muốn kết hôn t h à n h nữ nam nhân đều phải đi qua kiếm đường khảo hạch chứng kiến kiếm sinh đám bọn họ tựa hồ cũng r ắ c được mình cái gì cũng sai tồn tại mà lộ ra thất lạc biểu lộ lục minh vỗ nhẹ nhẹ tay nói ta cũng không yêu cầu mỗi người các ngươi đều trở thành thiên tài nhưng là ta các ngươi phải đều phát huy ra cực hạn của mình làm h o à n c khố liền làm cái chuyên nghiệp hoặc ố muốn luyện kiếm liền làm một cái kiếm thủ tối thiểu nhất một người phải có một hai cái ưu điểm chứ ưu điểm kiếm sinh đám bọn họ c các các từ giờ trở đi ta trước tiên cho các ngươi chữa thương lục minh nói qua đã đi hạ bục giảng đi vào hàng chức một người nữ sinh trước mặt rỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng nữ sinh nguyên bản thập phần sợ hãi có thể là ở lục minh bắt lấy của nàng thời khắc đó nàng phát hiện lục m i n h tay là như thế ôn hòa hơn nữa ôn hòa mềm mại cũng không có mặt khác kiếm thủ bàn tay to cứng một loại phi thường cảm giác thoải mái dù sao đây chính là có thể lấy được thánh nữ tay à. lục minh đương nhiên mặc kệ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì mà là dùng chân khí kiểm tra nàng kinh mạch trong cơ thể thể nghiệm và quan sát mỗi một chỗ chi tiết tỉ mỹ do đó đem nàng kinh mạch thượng hữu thế cùng thai hại hoàn toàn tìm ra như vậy mới có thể đối phương hạ dược thời gian từng giờ trôi qua rồi lục minh từng cái kiểm tra rồi tất cả kiếm sinh hơn nữa rất nhanh liền làm ra phương án Lục Minh bung lòng xuất ra một i dược dược tuần n g l lễ tất cả mọi người khôi phục các nữ sinh giác được mình dáng người càng thêm nhẹ nhàng đôi mi thanh tú nội tại lại càng phát trầm trọng phảng phất thoát thai hoàng cốt lại lần nữa thu hoạch tân sinh Các nam sinh tư h ì rắc đ ợ c mã chấn nhìn xem cháu của mình càng ngày càng yêu thích đối với gia tộc vì càng thêm tràn đầy tin tưởng mà một vị khắc vương kiếm vương thì nhìn xem mình nằm cái đại cháu trai nhao nhao khỏe mạnh mà bắt đầu cười miệng đều không khét được nếu vẫn một mực yêu quý hải tử như mạng vậy mẫu thân phát hiện thì ra như vậy hải tử càng thêm làm cho người thích mà hết thể này công lao rõ ràng đều là nguyên đến mình mọi cách cản trở lục minh mang đến chương ba trăm tám mươi ba tin tưởng thánh n ữ không nghĩ tới chỉ là một tuần lễ lục minh liền đem tung kiếm đường hoàn toàn thay hình đổi dặn rồi kiếm sinh đám bọn họ tuy nhiên còn không có hoàn toàn thoát ly hoàn khố khí tức nhưng khi nhìn mà bắt đầu càng lúc càng giống kiếm thủ rồi mỗi cá i nhân tinh thần trạng thái cũng cùng thì ra hoàn toàn không là một chuyện trấn vũ kiếm thánh thì càng phát đối với lục minh có lòng tin rồi hơn nữa thường xuyên với hắn thảo luận trao đổi một chút kiếm đạo một g a một trẻ một bình trà hào khí nhưng cũng là hòa thuận vui vẻ hoàn toàn cái này trong lúc kiếm sinh đám bọn họ cũng thông qua tất cả loại phương thức hiểu được lục minh một chút tư liệu đối với hắn mỗi lần xuất thủ đều là không ngừng hâm mộ cũng rốt cuộc biết mình với hắn ở giữa tranh l ệ n h tuyệt đối không phải nửa lần hay một lần lục minh chứng kiến hỏa hầu không sai biệt lắm là đến bắt đầu chính thức thời gian tu lệ rồi hắn liền triệu tập sở hữu tất cả kiếm sinh tuyên bố hôm nay chúng ta tung kiếm đường cử hành một cái so kiếm đại hội so kiếm đại hội kiếm sinh đám bọn họ trong lòng tim đập mạnh một cũ so sánh với chữ này mà nói thượng một tuần lễ trôi qua quả thực rất thư thái ăn năng dược chữa thương tại kiếm sư tinh tế tỉ mỉ thủ đoạn ở dưới thậm chí khiến người ta cảm thấy thoải mái cùng sung sướng hôm nay lại làm cho mọi người toàn bộ đều đã nghĩ đến hai cái t ừ đánh nhau mệt m h ọ c tại sao phải đánh chúng ta như vậy không phải rất tốt sao đánh nhau nhiều mệt mỏi a hơn nữa vạn nhất nếu là thua vậy cũng thật mất mặt ta một gã kiếm sinh lười biếng mà nói đúng vậy à tất cả mọi người là cùng một chỗ đùa cái này nếu bị thua về sau gặp mặt đều h i nhân nhất đẳng cho dù ta trong tung kiếm đường thực lực là số một số hai có thể là ta cũng không hạ thủ hạ ngần đầu không thấy túi đ ầ u thấy cố sức không được cám ơn chuyện không đánh một cái nam sinh không được tới lui đ ầ u nói đúng vậy a tất cả mọi người cùng một chỗ chơi ai không biết hay muốn nói đánh nhau chiến đấu ta là thành thạo nhất được rồi tư mã không tự hào mà cười cười nói vừa rồi chúng ta cùng đường khẩu khác đánh nhau ta nhưng là xông vào trước nhất còn cứu mấy người các ngươi hiện tại sẽ không quên chứ kỳ thật ta chính là không muốn động thủ thật không có ý nghĩa mấy nữ sinh nhìn nhau vài lần yếu đuối mà nói chúng ta nữ sinh mọi nhà đấy cựu không tham dự sò kiếm rồi vạn nhất cạo sờn cả mặt về sau để cho chúng ta như thế nào lập gia đình à ai nói không phải đâu rồi đánh nhau còn khiến cho một thân đ ổ mồ hôi lại dính lại chán thật không thoải mái nói sau nếu đánh nhau lời nói ta nhất định là thắng a chúng ta tỉ mọi cảm t ì n h tốt cũng không thể bởi vì cái gì sò kiếm đại hội t i ự u cần phải phân ra cái danh lần như vậy quá thương cảm tình rồi đúng không chính là chính là không có gọi hay không không có ý nghĩa sự tình các nữ sinh lưu giữ nói qua lục minh mỉm cười nhà nhặt nói đương nhiên lần này đại hội các ngươi có thể tự do lựa chọn có thể tham gia cũng có thể không tham gia đều xem cá nhân ý nguyện kiếm sinh đám bọn họ nhãn tình sáng lên một cái béo kiếm sinh đầy mặt nghiêm chỉnh nói đã như vậy ta đây khi nhưng không đánh chính là rồi đúng vậy à kiếm s ư a không nghĩ tới ngươi là như thế hiền lành hòa ái quả thực t i u là thần tượng của ta à ha ha nếu không có chuyện gì ta hiện tại t i u đi ra ngoài c h o biết nói không chừng còn có thể bắt mấy cái cực phẩm con ô n dế một cái nam sinh cười đứng lên nói ra đúng đấy đã mọi người cũng không muốn tham gia chúng ta cũng đều c h ư a khỏi thương thế vậy thì thật sự không có việc gì có thể làm rồi ta cảm thấy chúng ta có lẽ làm cái hoạt động phải đấu con dế giải thi đấu như vậy đã có thể phân ra danh tử còn không tổn thương hòa khí đúng vậy a đúng vậy a động một chút thì là kiếm nhiều hơi lạnh a dù sao ta là không tham gia được rồi đúng không tham gia đ ỗ n g nhiên tầm đó toàn bộ túng kiếm đường vô luận nam nữ đồng thời hô lên cái thanh â m này bọn họ cũng là lập tức xứng sở không nghĩ tới đối với việc này lại có thể biết như thế đoàn kết nhất trí xem ra tại về luyện kiếm hết t h ể trên sự tình tất cả mọi người là bản năng tự tuyệt những này kiếm sinh đều là yêu sĩ diện hoặc h ố thông qua bọn họ nói chuyện có thể nhìn ra bọn họ tầm đó trong tiềm thức hay là tại khá là đấy cho dù dùng tiền tìm vui cười bọn họ cũng sẽ phân ra cái cao thấp cho nên giữa bọn họ thời khắc tồn tại lẫn nhau so đấu âm thầm phân cao thấp chỉ là hiện tại không ai muốn dẫn đầu mở đầu mà thôi nếu như đem cái này đầu mở ra như vậy tranh đấu giữa bọn họ sẽ công khai hóa thậm chí chẳng mấy chốc sẽ gây cấn lục minh mỉm cười nói người thắng trận tương lai có thể giảm mất một tuần thời gian huấn luyện cái gì giảm mất một tuần mọi người lần nữa ngần người tựa hồ tất cả đều phi thường cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt thoáng một phát cái từ này ý nghĩa một cái nam sinh lẩm bẩm nói đây chẳng phải là nói nếu như ta thắng sẽ có một tuần tự do thời gian ta nghĩ thế nào chơi tựu chơi như thế nào hơn nữa nếu quả như thật so kiếm mà nói ta đây khẳng định cầm đệ nhất ta nếu như ta muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất ta đây tựu lựa chọn tại huấn luyện tối lúc mệt mỏi nghỉ ngơi một tuần huống hồ ta lại không kém bất kỳ a y hát hát một cái vóc người so sánh mập kiếm sinh vui vẻ nghĩ đến sau đó hắn a n h thoáng một phát nhảy dựng lên đi đầu hô kiếm sư ta tham gia ta tham gia ta tham gia a đông nhiên tầm đó cái thanh n â m này tựa như một cây diêm quẹt giống như vậy những cái kia đã từng bị lục minh dạy dỗ kiếm sinh nhao nhao hối hận tiếp mình tốc độ trượm mặt khác kiếm sinh cũng cũng nghĩ ra được cơ hội này nhao nhao nhảy dựng lên phía sau tiếp t r ư ớ c bắt đầu báo danh lên muốn nói đánh nữ sinh chính giữa ta nhất định là đệ nhất danh a cho dù mấy cái có thể đánh nam sinh cũng không nhất định t i ể u có thể đánh được ta một người nữ sinh đắc ý nói qua vì đạt được giảm bớt một tuần thời gian huấn luyện cơ hội nàng cũng là không thua kém bực mày dâu rõ ràng lợi dụng mình sinh sắn thân hình trực tiếp trường đột kích trên ngang báo danh, trong kích khoảng báo ngang danh, lục ú c học nhất trong hoàn toàn sống động. thời hào khí Tốt. lớp l minh vui tay nói đã như vậy như vậy mọi người đi theo ta đi luyện kiếm quán xem xem trong các n g ư ờ i đến cùng ai mới là lợi hại nhất ai lợi hại nhất kiếm sinh đám bọn họ đối mắt nhìn nhau thêm vài lần tuy nói gia tộc thực lực có sự phân chia mạnh yếu có thể là đang ngồi đều là cùng thế hệ đệ tử ngày bình thường vô luận là dùng tiền vẫn là tàn g á i này cũng đều là so với tới cái này dù sao cũng là quan hệ đến vấn đề mặt núi đám công tử bột có thể không thèm để ý bất kỳ tiền gì cũng muốn tại một sự kiện thượng cho thấy sự hiện hữu của mình cũng có thể vì đặt thành nào đó một cái mục đích mà không từ thủ đoạn thậm chí dùng sinh tử uy hiếp trường bối cái này kỳ thật đều là sử dụng chính bọn họ lực lượng lớn nhất đến giữ gìn mặt mũi của mình lục minh tự nhiên sẽ hiểu những hải tử này trong nội tâm suy nghĩ cái gì cho nên hắn không nói gì nữa mà là trực tiếp dẫn đầu đi về hướng luyện kiếm quán đám công tử bột cũng thật là rất lâu đều không có luyện kiếm rồi đang cùng thượng lục minh bước chân đồng thời cũng bắt đầu lẫn nhau bắt đầu đánh giá hơn nữa có đã dùng ánh mắt cọ sát ra hỏa hoa bắt đầu xoa tay rồi những này hoàn k h ố nhược điểm hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình chỉ cần nhằm vào bọn họ ý nghĩ trong lòng hạ dược chính bọn họ sẽ ngoan ngoãn cùng đi theo lục minh mỉm cười quay người lại nhìn xem sở hữu tất cả kiếm sinh nói hiện tại mỗi người các ngươi đều đi lấy đem kiếm gỗ ta chỗ này có một đối chiến bề ngoài chính các ngươi xem đã sau đó tìm được đối thủ của mình các ngươi mỗi người ít nhất phải đối chiến hai lần chỉ có thắng liên tiếp nhiều nhất kiếm thủ có thể xem lấy được thắng lợi cuối cùng cũng chỉ có người như vậy mới xứng đáng thượng nghỉ ngơi các ngươi cũng có thể cầm suất mình lớn nhất bùn sự ra ta sẽ không quản các ngươi như thế nào chiến đấu cho nên hiện tại bắt đầu đi ta chỉ chờ thắng lợi sau cùng người tới tìm ta đưa tin kiếm sinh đám bọn họ tại uy nghiêm kiếm sư trước mặt căn bản không c ó sen vào phòng bị mặc kệ bọn hắn làm trò gì phi thường nghĩ biểu đạt ra ý nguyện của mình lục minh dứt lời đem đôi chiến b ề ngoài phóng tới kiếm sinh trước mặt sau đó liền xoay người đi đến kiếm quán đoạn trước nhất trên m ặ t g h ế chỗ đó sớm đã chuẩn bị xong một bình trà hắn nhưng lại rốt cuộc không thấy kiếm sinh một chút trực tiếp thành thơi uống kiếm sinh đám bọn họ dẫn theo kiếm gỗ trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người bọn họ lẫn nhau nhìn nhau hạ xuống sau đó đ ố n g nhiên thúc đẩy chiến đấu trong lúc nhất thời kiếm quán ở bên trong phi thường náo nhiệt mười mấy nữ sinh cũng nhao nhao tìm được đối thủ của mình hoặc là nữ sinh hoặc là bình thường thấy n g ỡ mắt nam sinh chiến đấu tư mã không vẫn là túng kiếm đường ở bên trong công nhận trong nhà thế lực cường đại nhất kiếm sinh bình thường dùng tiền hoặc là tìm vui cởi đều là tối cao đoan tồn tại xuất thủ mỗi lần cũng là hết sức kinh l ợ i đúng lúc này càng là không cho mảy may kiếm trong tay không ngừng cùng đối thủ đối đầu lấy thế tất yếu đem ra tộc thế lực mạnh nhất cái danh này tại trên người mình cũng muốn phát triển xuống dưới đối thủ của hắn chính là gia tộc bài danh đứng hàng đệ nhị triệu long quân phụ thân là kiếm thánh gia gia là kiếm vương gia tộc thế lực ngày càng dơ lên chỉ là có hại chịu thiệt t i ể u có hại chịu thiệt tại là phụ thân là kiếm thánh cho nên cất bước đối lập m u ộ n đúng lúc này hắn liền trực tiếp chọn tới tư mã không tranh thủ tại trên người mình đem gia tộc thế lực truy c ả kịp kiếm sinh đám bọn họ mang tâm sự riêng càng nhiều nữa hay là tại nghị đến nhất xung quanh nghỉ ngơi n g ắ m lại tại người k h á c khổ lúc luyện mình ở dung o ạ n đó mới là hoàn khố xứng đáng diễn xuất bình một cái tư mã không liên tục ngược lại lui ra ngoài bốn bước mới khó khăn lắm đứng vững sau đó một chân đã bước ra chiến đấu phạm vi hắn lắc đầu đi tìm kế tiếp đối thủ triệu long quân đắc ý cười cười vừa mới xếp đặt một cái hơi đẹp trai tư thế một cái tiểu nữ sinh t i ể u nhảy vào hắn lập tức lại đắc ý cười cười nói lâm muội muội ngươi nhưng mà đánh không lại ca ca đấy vẫn là này một tiếng mềm mại q u á t nhẹ lâm h u y ê n nhi trong tay kiếm gỗ lập tức thi t r i ể n ra một bộ gia truyền kiếm pháp cả n g ư ờ i như là một cái phi phượng hoàng lửa trực tiếp đem triệu long quân bước ra vòng chiến lâm huyền nhi đắc ý giơ lên hạ hạ ba rồi lại nên đón một cái mới đối thủ mọi người đều biết thua mất mặt nghị sĩ diện vậy sẽ phải chiến đấu lúc cần dùng đến sách mới hối hận đ ọ c t h i ế u kiếm đến thời gian sử dụng mới biết khó muốn đem chiến đấu lực tối lại hóa mọi người tuy nhiên cũng cảm thấy vô lực nhưng mà lúc chiến đấu làm sao có thể sau cùng thắng được thắng lợi vậy thì cần phải cố gắng luyện kiếm rồi đám công tử bột cũng không nốc chỉ là lười hơn nữa thích hoa tiền và việc vui đây thật ra là mỗi người đều mơ ước chỉ là bọn hắn đã nhận được trở thành hoàn khố điều kiện mà thôi lục minh một bình trà vừa mới uống xong tư mã không liền xuất hiện tại lục minh trước người phi thường tự hào mà nói kiếm sư ta ngay cả tháng năm trợ thất bại ba trợ là trong mọi người nhiều nhất một cái chương ba trăm tám mươi bốn bi tịch chuyện gì xảy ra ta cũng vậy thắng liên tiếp năm trận thất bại ba trận ta mới là nhiều nhất hơn nữa ta là trước hết nhất đánh sóng đấy triệu long quân không phục đã đi tới không đúng sao ta ngay cả t h ắ n g sáu trận thua tứ trận có lẽ ta là nhiều nhất cái g i á m ta thắng tứ trận thua hai trận tương đối ta mới là nhiều nhất kiếm sinh đám bọn họ tụ trung một chỗ nói nhao nhao mà bắt đầu chỉ là nhao nhao đến cuối cùng tất cả mọi người phát hiện mình thắng được cùng thua b u ổ i diễn coi như bắt đầu đều không khác mấy t r ê n h lệch đều cực kỳ nhỏ bé muốn nói ai thắng thật đúng là khó khăn n g ư n g n g ư n g n g ư n g nhốn n á o cái gì mà nhốn n á o lục minh đặt chén tra xuống lạnh lùng nhìn xem kiếm sinh đám bọn họ nói các ngươi muốn có được nghỉ ngơi vậy sẽ phải xuất ra bản lĩnh thật sự mới được ngươi xem gặp các ngươi hiện tại thắng liên tiếp nhiều lắm thua cũng nhiều hiện tại ai đến nói một chút ai thắng được tối đa kiếm sinh đám bọn họ sắc mặt biến thành màu đen lại bắt đầu tranh luận ta mặc dù không có thắng được đệ nhất danh nhưng là ta cũng vậy không có thua ngày bình thường các ngươi này công phu nhỏ quạo lẽ nào ta không rõ ràng lắm sao ha <cười> mặc kệ ta thế nào dù sao ta đã bại ngươi rồi còn nhớ rõ ngươi lần trước đánh thắng ta thời điểm này dáng vẻ đắc ý đi à nha lần này bùn thiếu ra thập phân đắc ý hay dùng hạ mỹ mắt nhìn ngươi ai nha ta đều không có với ngươi chăm chú đánh ngươi bây giờ còn hăng hái tới tới tới hiện tại lại đến một hồi dừng tay lục minh nhìn xem triệt cánh tay sắn tay háo kiếm sinh hờ hưng nói lẽ nào các ngươi không biết kiếm sinh tầm đó cấm lén tranh đấu sao bài học hôm nay trình đã xong việc muốn phân ra thắng bại vậy thì tại hạ một đường so kiếm đại hội thời điểm xuất ra bản lĩnh thật sự Kiếm i s n hừ đám bọn họ, túi đầu không nói, chỉ là toàn thân đều đã bắt đầu đầu, được đệ Đây đen để đem âm thẩm mà mã mặt mã kiếm mà mạnh、nhất. hôm mình mấy mình bọn bắt bắt bôi họ không nói, toàn thân phân không thường sinh chính nhưng nhân nhất, nay ràng không thắng nhất danh.、Đây、không còn chỉ thấp phi khó hữu phải cho gia tộc bôi sao. Còn để cho túi tư tư tộc tại tất tộc vật tộc tiểu coi, gia gia giữa gia kia có cao sắc cả là sao, sở rõ d tử n g lại chờ u y ệ n c ư i hôm ừ chờ, hôm nay ta lớp b ổ thiếu gia hãy về nhà luyện kiếm đi tiếp theo so kiếm đại hội các ngươi phải để mắt triệu long quân nhìn xem thắng nổi mình mấy cái kiếm sinh cầm kiếm tay đều ở đây có chút phát r u n bình thường tất cả mọi người là cùng nhau chơi đùa đấy bọn họ làm sao lại đem ta thắng mấy tên kia trước kia thực lực thấp ta đều muốn cười lần này thực lực tăng cường lẽ nào hắn vụ trộm luyện kiếm rồi hả cái này căn bản là không nên chuyện đó xảy ra hả không được tiếp tục như vậy khẳng định không được ta muốn luyện kiếm tối thiểu ta cũng không thể khiến mấy người bọn hắn đắc ý chứ người xem bọn hắn cười đến thực mẹ nó tiện lục minh nhìn một chút đối chiến bề ngoài lần này đối chiến bề ngoài có thể làm ì n h hết lòng an bài mỗi cái đối thủ của người thực lực đều không k h á mấy muốn ở chỗ này của ta cầm được nghỉ ngơi vậy thì xem chính các ngươi cố gắng hắn mỉm cười đứng lên nói bài học hôm nay trình tự dừng ở đây mọi người có thể trở về nhà kiếm sinh đám bọn họ cũng không có giống gì vang tan học lúc như vậy lập tức ly khai vội vã chạy về nhà mà là đứng tại chỗ sắc mặt có chút do dự trở về đi lục minh khoát tay náo trực tiếp đi ra kiếm quán mình về nhà kiếm sinh đám bọn họ chứng kiến thắng mình kiếm sinh sắc mặt phi thường không dễ nhìn thực sự thập phần bất đắc dĩ dù sao nếu tại nơi này đồ tể kiếm sư t h ủ hạ phạm sai lầm đoán trong ở trở về thì trở về, thì t r luyện kiếm là kiếm được.、Trong、mấy ngày kế tiếp kiếm sinh đám bọn họ bất luận là tại kiếm viện vẫn là về đến nhà đều đang cố gắng lợi kiếm hy vọng lần tiếp theo so kiếm đại hội ở trên đem thắng nổi đối thủ của mình quân ngã triệt để rửa sạch mình bị đánh bại chiến tích kiếm viện từng cái kiếm sư đám bọn họ đều thấy c h ó n g như thế nào cũng không nghĩ tới ngày bình thường tối hoàn khố kiếm sinh hiện tại rõ ràng chủ động bắt đầu luyện kiếm rồi cái kia mới tới kiếm sư một ngày quản đều không cần quản so với ai khác đều thanh nhàn viện chủ đều bối rối mấy ngày hôm trước hắn còn đang là lục minh lo lắng trong lòng tự nhủ tiểu tử này khẳng định kết thúc không thành nhiệm vụ này rồi xem ra hắn rất có thể bước mấy cái đã từng muốn lấy thánh nữ ra hỏa bị kiếm đường nhiệm vụ mệt nhọc cả đời kỳ thật lấy thánh nữ cũng không có nhiều khó khăn khó t i ể u khó tại số hai thánh nữ bài danh phi thường cao cái này đều cần mình dốc sức làm được đến bởi vậy mà đắc tội với rất nhiều người hắn nếu lấy tám mươi số thánh nữ khẳng định tiểu vương lòng nhiều chỉ là hắn mới tới một tuần lễ những n à y kiếm sinh từng cái một rõ ràng chủ động mà bắt đầu luyện kiếm rồi hắn là làm sao làm được hắn đến cùng đều làm cái gì viện chủ tìm cái thời gian đi vào lục minh bên người nhìn xem những kiếm sinh đó sợ hai thán phục lấy hỏi ta nói người trẻ tuổi ngươi thật là rất giỏi à, chỉ là của ta hiếu kỳ ngươi đến cùng dùng cái biện pháp gì lục minh thần bí cười cười nói ra cái này không đáng kể chút nào qua một thời gian ngắn ngươi nhìn nhìn lại này càng có ý tứ viện chủ lập tức mặt mũi tràn đầy bội phục nói nếu như ngươi có thể đem tung kiếm đường kiếm sinh mang đi ra vậy ngươi nhưng chỉ có sửa kiếm viện lịch sử nhân vật ta đến lúc đó ta nhất định khiến sở hữu tất cả kiếm sư cũng giống như ngươi học t ậ p lục minh cười nhặt cười Cáo bỗng i ệ t nhiên vang lên một tiếng huýt sáo người này kiếm sinh toàn thân lập tức run lên không khỏi nhìn về phía thanh em truyền đến chỗ phát hiện rõ ràng là mình kiếm sư hắn thổi huýt sáo hơn nữa là ở chỗ này xem ra là ở tìm mình chỉ là hắn thần bí như vậy tìm đến mình chẳng lẽ có bí mật gì kiếm sinh trong nội tâm vui lên một đường chạy chậm chạy đến lục minh bên người nhỏ giọng hỏi kiếm sư ngươi có dặn dò gì ta không có việc gì chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi lục minh mặc dù nói lời này trên mặt nhưng lại vẻ mặt tiếp hận kiếm sư ngươi nhất định là có chuyện kiếm sinh mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ta xem ngươi đứa bé này là coi như không tệ ai dứt khoát tịu theo như ngươi nói đi lục minh thở dài một cái nói kỳ thật lần trước so kiếm đại hội ở trên ta là coi trọng nhất của ngươi chỉ là không nghĩ tới ngươi rõ ràng đã thua bởi liêu vân kỳ thật ngươi hoàn toàn không nên thua kiếm sinh ngay xong kiếm sư vừa vẫn nói đến trong lòng mình rồi hắn như là rốt cuộc tìm được c h i âm lập tức nhất p h á c h ba trường còn không phải sao lần trước ta cảm thấy ta cũng không phải thua chỉ là liệu vân tiểu tử kia quỷ kế đa đoan ta không nghĩ qua là liền nói chỉ là của ta nhưng lại không biết nên như thế nào phá giải cho nên ta mới tới tìm ngươi m à lục minh nắm ở bờ vai của hắn nhỏ giọng nói ta đã nói với ngươi kỳ thật ngươi chỉ nếu như vậy ngươi có thể thắng nhớ kỹ sao nguyên lai、like、là như vậy Kiếm sư ta hiểu được. Kiếm hiểu sinh nói sư sự được. ta thật cao ra, hứng bừng bừng lời à là à, này à. đa đề đều của ta à? Vấn đề này ta nếu như không nghĩ ra, ta ngay tạ thực tiểu mạng kiếm không không ngươi giác nếu cảm sư, như ân nhân vấn nghĩ ngủ ngon quả cứu cả l nói này t i u xa lục minh nhìn chung quanh một chút từ trong lòng xuất ra một ít cuốn da dê nói đây là ta độc nhất vô nhị nghiên chế kiếm thuật ngươi chỉ cần dựa theo phía trên tu luyện lần sau so kiếm đại hội khẳng định sẽ thắng kiếm sinh nắm chặt n ắ m đấm c a o hứng bừng bừng chạy chỉ là tại lúc ra cửa phi thường cẩn thận đem quyển ra cựu giấu kỹ sau đó giả bộ như, như không có chuyện gì xảy ra đi chỉ là một khoả trái tim nhỏ nhưng lại hưng ơ phấn nhảy lên kịch liệt lấy lục minh nhìn một chút mặt khác mấy cái kiếm sinh phương hướng sờ lên trong ngực bí tịch thân hình lập tức tại biến mất tại chỗ rồi hắn tại kiếm viện mấy nơi cùng hai mươi mấy người kiếm sinh đều âm thầm đã co tiếp xúc trong ngực bí tịch t i ể u ít đi hơn phân nửa tại một chỗ trong rừng cây l i ê u vân đang tại dốc lòng luyện kiếm tuy nhiên con đường vẫn còn tương đối không lưu loát bất quá đang tại nghiên cứu con đường bên trong lục minh nghiêng người dựa vào lấy một viên cây nhỏ thở dài nói liệu vân a ngươi bộ kiếm pháp kia quá mức tinh thâm dùng ngươi bây giờ không có cái thời gian mười năm ngươi liền ba phần bộ dáng cũng học không xuống kiếm sư liêu vân kinh ngạc một chút sau đó nói những này ta cũng biết nhưng là ta nếu không phải tu luyện bộ này tuyệt học gia truyền này bộ kiếm pháp kia tựu thất truyền a cái này là ngươi lần trước chiến bại nguyên nhân không nên quá đi qua chấp nhất lục minh nhẹ nhàng một tiếng thở dài nói ra kỳ thật tất cả kiếm sinh trong đó ta là coi trọng nhất của ngươi hơn nữa ta cảm thấy lần trước ngươi căn bản không nên thua chỉ là bộ kiếm pháp kia quá mức phiền phức ngươi căn bản là không có cách phát huy ra tương ứng lực lượng ta cũng là như vậy cảm thấy l i u vân nhãn tình sáng lên nói ra này kiếm sư còn có biện pháp tốt lục minh nhìn chung quanh một chút thần bí tử trong lòng xuất r a thoáng một phát cuốn r a dê lặng lẽ nói quyển bí tịch này là ta dốc lòng nghiên cứu chế tạo mười năm mới thành công đấy chỉ cần ngươi dưới việc tu luyện ra tất nhiên có không tầm thường sức chiến đấu hơn nữa quyển bí tịch này ưu điểm lớn nhất chính là học được nhanh thực dụng đương nhiên nghiên kỷ cũng không trọng yếu bộ này bí tịch uy lực mới là trọng yếu ngươi muốn hay không luyện h ạ ta hay là thôi đi nhà của ta cái này bộ bí tịch cũng là coi như không tệ đấy tối thiểu an toàn à. liêu vân hoàn khố giống như núi v a i tự luyện lên kiếm lục minh cũng, cũng không thèm để ý nói ngày mai còn có một trận so kiếm đại hội lần này ngươi phải cố gắng rồi lần này so kiếm đại hội lục minh y nguyên hái dùng tới một lần đối chiến bề ngoài chiến đấu rất nhanh sẽ lần nữa tiến nhập gây cấn rất nhiều kiếm sinh trợt phát hiện đầu tuần mình có thể đánh qua đối thủ lúc này đây rõ ràng chiến lực đại tăng phi thường bông lỏng t i ể u đánh bại mình bất qua kết quả cuối cùng y nguyên nắm giữ ở lục mình trong tay những cái kia đã từng b í tịch kiếm sinh cũng sẽ lẫn nhau đối chiến cho nên bọn hắn thắng được chẳng qua là đã từng thua quá đối thủ thắng bại thắng thua thượng cũng không có phần lớn biến hóa chỉ là lần này thua trận kiếm sinh nhưng cũng không cho rằng như vậy mình vốn là thắng hiện tại đồng dạng luyện kiếm thời gian giống nhau đối phương làm sao lại thắng kiếm sư kiếm sư tại vừa mới vừa đi tới thánh nữ cửa nhà thời điểm liều vân bước chân vội vã chạy đến hắn như là làm trộm đồng dạng thanh âm kêu rất áp lực thậm chí nhìn chung quanh một chút chương ba trăm tám mươi lăm coi trọng nhất ngươi nhìn thấy không a i liễu vân mới bước nhanh đi tới thì lễ nói kiếm sư ta liễu vân tuy nhiên h o à n c hố không so được phía ngoài kiếm thủ có thể là cũng không so túng kiếm đường ở bên trong bất cứ người nào t r á n h lệnh lần này thua để cho ta cảm thấy vô cùng khó coi cho nên ta muốn thắng ta biết kiếm pháp của ngươi cao siêu cho nên ta nghĩ mời chỉ điểm ta xuống hạ lục minh vô vô b ở vai của hắn cười nói ta đã sớm biết ngươi không tệ rất có lòng cầu tiến ta kỳ thật vẫn luôn phi thường coi trọng ngươi kiếm sư vậy ta đây lần thua cái gì đều đừng bảo là ta nói thật với ngươi đi lần trước đưa cho ngươi bí tịch ngươi không cần ta tiện tay tựu i cho một cái kiếm sinh rồi tựu i là hôm nay đã bại ngươi chính là cái kia lục minh nói thập phần thần bí h ả liêu vân nhãn t ỉ n h sáng lên cho tới bây giờ không nghĩ tới kiếm sư lần trước đưa cho mình bí tịch lại là thật sự nguyên bản còn cho rằng hắn là hoàn khố giống như cùng mình mở vui bừa lục minh lần nữa thần bí nhìn hai bên một chút sau đó từ trong lòng xuất ra một bản bí tịch nói ra ta bây giờ còn có một quyển đây chính là ta cuối cùng bí tịch tựu đưa cho ngươi kiếm sư ngươi quả thực i ự u là cha mẹ sống lại của ta a ngươi yên tâm ta nhất định sẽ hảo h ả o tu luyện cũng nhất định sẽ lấy lại danh dự ta đã sớm nói tung kiếm đường ở bên trong ta là coi trọng nhất của ngươi lục minh nắm cả l i ê u vân đầu vai nói ra ta mang ngươi xem một chút ngươi s ư đ ư ờ n g về sau có chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi nàng thánh nữ l i ê u vân trong lòng tim đập mạnh một cú này đều là chân tránh thiên tri tiểu nữ mình nếu là có thể được đến kiếm sư kiếm pháp tái được chỉ điểm của nàng này mình như thế nào sẽ không trở thành toàn bộ tung kiếm đường nhân tài kiệt xuất t r ờ i tối thời điểm l i ê u vân thiên ân vạn tạ rời đi khỏe mắt đều lóe nước mắt ngày hôm nay lục minh thân hình tại từng cái kiếm sinh trong nhà đều xuất hiện hắn cho kiếm sinh đám bọn chúng bí tịch đều là mình hái lấy ra đấy trải qua sửa chữa về sau phi thường áp dụng bọn hắn bây giờ giai đoạn đơn giản thực tế mặc dù có chút đâm sát kỹ xảo bất quá kiếm thuật tinh thúy ngay tại ở thắng lợi quá mức phiền phức kiếm thuật ngược lại không có chỗ tốt gì kiếm sinh đám bọn họ chưa từng có nghĩ đến mình cũng tìm được kiếm sư ư ái bọn họ cao hứng rất nhiều luyện kiếm thì càng thêm chăm chỉ hơn nữa là chân tránh dụng tâm đang、luyện. kiếm sinh đám bọn họ trong khoảng thời gian này biểu hiện nhưng mà bị mỗi người đều thấy rõ kiếm viện kiếm sư đám bọn họ đều lần nữa trợn tròn mắt bọn họ thật sự là không hiểu những n à y kiếm sinh rõ ràng là chân tránh luyện kiếm nhưng lại tiếp tục kiên trì rồi thực lực càng là đi nhanh sãi bước tăng lên loại chuyện này quả thực là lãng tử hồi đầu a viện chủ mỗi ngày đứng ở cửa sổ nhìn xem kiếm sinh đám bọn họ chẳng bao lâu sau hắn vẫn cho rằng những n à y kiếm sinh đều là cặn bã xem bọn hắn đều cảm thấy không thoải mái nếu không phải trong nhà thực lực siêu mạnh lại cho kiếm đường đã làm cống hiến lớn chỉ những thứ này người sớm đã bị đổi ra kiếm、viện. đổi ra kiếm đường thành rồi nhưng là lục minh đến rồi hắn chỉ là ngắn ngủn hơn tháng thời gian rõ ràng đem những n à y kiếm sinh hoàn toàn cải tạo đã tới hắn rốt cuộc là làm sao làm được viện chủ hết sức kinh ngạc càng thêm hiếu kỳ không khỏi nghĩ khởi đoạn thời gian trước lục minh nói qua qua một thời gian ngắn hội càng có ý tứ xem ra hết thệ đều tại trong lòng bàn tay hắn tiến hành a t h ầ n nhân quả thực là thần người a viện chủ khiếp sợ nghĩ đến kiếm sinh đám bọn chúng đủ loại chuyển biến thấy vậy cái lục minh cưới vợ thành nữ thật sự có khả năng thành công a giờ này khắc này lục minh nằm ở trên giường thư thư phục phục dối người một cái một mặt hưởng thụ lấy thánh nữ m a s s a trên mặt mỉm cười thập phần sáng lạn g ố c tốt thánh nữ dùng sức bắt vài cái cũng có chút giật mình nói gần đây học sinh của ngươi đều rất không tồi ta có thể bọn hắn đều đang len lén luyện kiếm sau đó mà bắt đầu tìm người tì thí thực lực cùng mấy ngày hôm trước so với đã hoàn toàn không là một khái niệm nguyên bản đây là một thập phần chật vật nhiệm vụ không nghĩ tới ngươi thật sự làm được bọn hắn còn cần đại lượng luyện tập ta có thể cho bọn hắn đấy cũng chỉ là một bắt đầu lục minh nhàn nhạt nói nhưng mà có một tốt bắt đầu con đường sau đó là tốt rồi đi nhiều hơn ạ ta hiện tại cũng có chút hâm mộ học sinh của ngươi rồi thánh nữ mềm mại mà nói cái này kỳ thật còn muốn quy công cho căn cơ của bọn họ lục minh trở mình hai tay lót ở sau nói ra những người này đều là hoàn khố không giả nhưng là bọn hắn trong nhà đều là có tiền có thế mặc dù không có như thế nào đ ổ i dưỡng bọn hắn kiếm thuật bất quá tại những hải tử này hiểu được chơi trước khi căn cơ đánh chính là vẫn là vô cùng vững chắc đấy hơn nữa trong nhà lại cho khởi các loại trợ cấp chỉ cần bọn hắn dụng tâm thực lực không lên trướng cũng khó khăn thánh nữ nhẹ gật đầu nói đúng rồi mấy ngày nay những kiếm vương đó kiếm thánh lại có đã tới đều đưa tới đống lớn ngân phiếu nói là đoạn thời gian trước ngươi bỏ ra giá tiền rất lớn mua đan dược tiền vô luận như thế nào cũng không thể khiến kiếm sư dùng tiền có thể là ta tính một cái lại có hơn ba trăm vạn lượng bạc a ta là không tốn nhiều như vậy không nhiều lắm đã bọn hắn nguyện ý cho ngươi sẽ cầm đi đi trước bổ sung thoáng một phát đoàn đội cung cấp lục minh nhàn nhạc nói ta có dự cảm tại những người kia chứng kiến thành tích của ta về sau bọn họ muốn bắt đầu có động tác rồi thánh n ữ tất nhiên là biết rõ lục minh nói đạo lý không khỏi sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi thời gian một tháng tại lục minh chuyên tâm dạy bảo dưới kiếm sinh đám bọn họ thực lực thăng lên thật nhanh hơn nữa lục minh thập phần h i ể u được bởi vì người thi giáo để cho mỗi người đều t ì n h tưởng mình sở trường ví dụ như khoai kiếm ví dụ như sắc bén thân pháp giống linh hoạt bộ pháp chờ chút sau đó đều phát huy đến tối đại hóa hiện tại đã không cần lục minh sẽ dạy đạo cái gì kiếm sinh đám bọn họ tự biết rõ mình nên tu luyện như thế nào rồi lục minh cũng liền nhẹ n h ó m xuống nghĩ cho tới hôm nay mỹ liên sẽ đi ngoại thành xử lý một chút đoàn đội chuyện không khỏi cất bước hướng ra phía ngoại thành đi đến thánh nữ đang tại mua sắm hơn mười người cần trang bị cùng tài nguyên tuyệt đối không phải con số nhỏ tại đã có lục minh liên tục không ngừng cung ứng ngân lượng về sau trong lúc nhất thời bệ bội cũng là không còn biết trời đâu đất đâu nàng phải nhanh một chút lớn mạnh thực lực của mình lục minh đứng xa xa nhìn nàng biết rõ đây là một người phụ nữ mạnh mẽ tại thực lực vi tôn thế giới muốn còn sống liền c ầ n loại thủ đoạn này lục minh hết sức rõ ràng điểm này càng thêm lý giải ai thánh nữ vội vàng chợt thấy lục minh tại đứng xa xa nhìn mình thật p h ầ n ngạc như nói sao ngươi lại tới đây không cần phải xen vào kiếm sinh sao lục minh cười cười nói lại tới đây đã lâu như vậy cũng không có h ả o h ả o dạo chơi hôm nay nghĩ đi chung quanh một chút nhìn xem kiếm thánh cùng kiếm tôn đám bọn họ đối với kiếm càm nộ thuận tiện tìm ngươi uống cái t r à thánh nữ cười một tiếng biết rõ lục minh là thật tâm nghĩ mình người nam nhân này bề ngoài mặc dù n h ạ t m ạ c có thể là nội tâm nhưng lại như là một đoàn thiêu đốt như lửa đối với người nhà đối với bằng h ư u vậy cũng là không thể bắt bẻ đấy đi thôi thánh nữ khoác trên lục minh cổ tay tuy nhiên lập gia đình đã lâu tựu như là một đôi ngọt n à o người yêu đồng dạng du đi đối với cái này ngọc bội rất đẹp à tại ngoại thành trải qua một gian ngọc phường thời điểm thánh nữ nhãn tỉnh sáng lên đây là một đối với long phượng xứng phân nhất long một con phượng cao thấp bộ phận hợp lại là một bộ nhìn rất đẹp long phượng bay lượn đồ đã muốn lục minh cùng lão bản m ỉ m cười nói thánh nữ đem ngọc bội tách ra tự tay cho lục minh đọng ở bên hông nhất long một con phượng có tất cả tương ứng rồi lại kết hợp với nhau trong lúc nhất thời thánh nữ hạnh phúc nợ đủ cười lục minh xuất thủ từ trước đến nay hảo phóng vô cùng huống chi là thánh nữ ưa thích cho nên một đường đi xuống hai trong tay người bao vây cũng liền có hơn một đồng lớn rất tràn tân hôn vợ chồng son. Thánh nữ cười ngọt ngào, mặt giống chồng ngào, cười mũi chuẩn hôn son. nữ đều bị vợ đầy lục à Nàng hạnh phúc vẻ. Tựa hồ đã lớn như vậy cũng không có như thế vui vẻ đi qua. Nàng lại thật sự chưa bao giờ như thế lại lớn cũng có vẻ, vậy vui vẻ vui vẻ tựa sự qua. bao qua. đã đi đi l giờ minh nhìn qua nàng khẽ mỉm cười đương nhiên là muốn nàng một mực như thế vui vẻ đi giữa t r ư a thời gian sắp tới rồi hai người vừa vặn trải qua một gian quán rượu đơn giản vừa nói t i ể u định ở chỗ này ăn cơm chưa rồi đã muốn cái nhà một gian đặc biệt đồ ăn lên bàn hai người còn muốn một bình nhỏ rượu thời gian dần qua ăn uống trong đại sảnh một người tuổi còn trẻ kiếm thủ ánh mắt không được lường hướng nhà một gian chỗ chứng kiến hai người không ngừng nói dỡn chén rượu cũng là không ngừng giơ lên thánh nữ kiểu khuôn mặt đẹp trứng đều là hồng p h á t p h á t hắn âm thầm nhũ mày vội vàng tính tiền nắm lên kiếm đi ra ngoài tốc độ của người này thật nhanh hắn xuyên qua mấy con phố về sau trực tiếp đâm vào một người cao lớn tường viện bên trong ngươi tới làm cái gì ta không phải đã nói không có, có chuyện ó c quan trọng đừng tới tại đây q u ấ y rầy ta lẽ nào ngươi nghị c ả i lời mệnh lệnh của ta tường viện bên trong một người tuổi còn trẻ thanh n m nữ nhân bỗng nhiên vang lên này lạnh lùng n ữ khí làm cho cái này thân thủ không tệ kiếm thủ lập tức dùng mình một cái đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ đúng là một cử động cũng không dám đại nhân ta hôm nay tại ngoại thành thấy được số hai t h á n h nữ hắn đang cùng một người nam nhân d ạ n phố hiện tại lại đang dùng cơm uống rượu cho nên thuộc hạ đặc biệt trước đến báo cáo kiếm thủ không hề động gọn gàng dứt khoát nói hắn biết rõ tại số mười tám thánh nữ trước mặt không ai dám giấu giếm cái gì nàng cùng bên ngoài trong thành thánh nữ bất đ ộ n g nàng là bị một cái phi thường c ư ờ n g đại kiếm thánh dậy n ê n đấy có được hết thể lệnh như băng cùng thủ đoạn sắc máu nói nhảm cùng nịnh mọt mà nói tại trước mặt nàng chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ hơn nữa số hai thánh nữ cùng với nàng ở giữa ma sát nhiều vô cùng năm đó hai cái đoàn đội thậm chí sống mái với nhau đi qua nếu không phải cố kỵ mặt khác đoàn đội thừa cơ ra tay chỉ sợ sớm đã phân ra được thắng bại số hai thánh nữ giọng của nữ nhân trầm thấp mà lại lạnh như băng cho dù chỉ nói là mấy chữ này thời điểm lại hiện ra hứng thú nồng hậu nàng gần đây gạch bỏ thân phận hơn nữa đã đi về hướng quá trình trong đó hiện tại lại là dạ phố lại là uống rượu ăn cơm lẽ nào nàng chán ghét kiếm thủ kiếp sống muốn đi qua người bình thường sinh hoạt đại nhân Thuộc hạ nghe nói số 2 thánh á nữ người g i mười hộ thập phần rất cao minh, gần đây hắn rất tung gần cao đem kiếm đây đ n quản lý ngay ngắn rõ ràng, thành chuyển g lý thừa rõ trở thậm chí có k ế m viện cường đại cường n h ấ tám một đường khả năng. khả k i thánh nữ thoáng kinh ngạc hạ xuống nàng cũng chưa từng xuất hiện mà là tiếp tục chuyển ra âm thanh l ệ n h như băng nữ nhân kia năm đó cũng không ít tìm ta gây phiên p h ứ c hôm nay là ta nên trả lại thời điểm rồi muốn đi qua người bình thường sinh hoạt ha ha nay cũng phải nhìn xem bản thánh nữ có cho hay không nàng cơ hội này chương ba trăm tám mươi sáu âm mưu bầu trời mây trôi nước chạy tại nơi này mùa đông mùa đã là đúng là hiếm thấy kiếm đường thành ngoại thành chính giữa n g ỗ i trên một con đường tùy ý có thể thấy được đi ra mua sắm cùng dạo phố nam nữ trẻ tuổi bọn họ mang trên mặt hạnh phúc mỉm cười tựa hồ cũng phi thường thỏa mãn với cuộc sống bây giờ mà tại nội thành mấy cái đại gia tộc trong đó như là tư mã không bực này lúc trước tuyệt đối sẽ không bông tha từng cái du ngoạn cơ hội hoàng hố lại cùng cái này thời tiết lộ ra thập phần không hợp nhau bởi vì bọn họ đều đang cố gắng luyện kiếm ánh mắt của bọn hắn để lộ xuất một tia thâm trầm tại chỗ sâu nhất lại có lấy mình hướng tới mục tiêu có lẽ bọn hắn luyện kiếm trong đó có sĩ diện cùng đoạt được ngày nghỉ mục đích lộ ra không phải như vậy thuần thúy cũng đã để cho vô số cao thủ đều rất là thất s ắ c khiếp sợ tột đỉnh tư mã chấn hài lòng nhìn qua cháu của mình n g à y bình thường thập phần muốn cho hắn luyện kiếm đúng lúc này lại muốn cho hắn nghỉ ngơi thật tốt hạ xuống đi ra ngoài chơi một chút b u n g lòng rơi xuống lao nhân cười khổ lắc đầu không khỏi nghĩ đến cái tuổi này không lớn lục minh hắn đến tột u cùng là làm thế nào đến những điều này lâu này giờ này k h ắ c này lục minh cùng mỹ liên hai người đang tại d ạ phố ngày xưa nghiêm cẩn thánh nữ chính kéo mình tay của đàn ông cánh tay tại trên đường phố bất chợm mặt mũi tràn đầy hạnh phúc dựa sát vào nhau ở trên người hắn tự phản phất đã được đến cả phiến thiên không lục minh trên mặt thì mang theo mỉm cười thản nhiên có thể cùng mỹ liên cùng một chỗ dạo phố thời gian cũng không nhiều cho nên hắn mỗi một lần đều hãy mộ làm bạn hết t h ả đều l à như thế hài hòa mà ở nội thành khắp n g o ngách bầu trời thập phần quỷ dị nổi lơ lửng một mảng nhỏ mây đen tại rộng lớn bầu trời bao la trong là nhỏ bé như vậy lại lộ ra mùi vị âm mưu ở trong phòng trong bóng tối số m ư t h á n h nữ thân hình dần dần, dần hiện ra, ra. nàng mặc một bộ màu đen bó sát người trang phục ống tay háo thượng vẽ lấy lợi hại màu vàng tối đoạn kiếm hình dáng trang sức vì nàng toàn thân khí tức lạnh như băng tăng thêm một đạo khí tức sơ sát mà ở trước ngực của nàng thì là một vây chữ màu vàng tối hình dáng trang sức cái này không chỉ phụ trợ nàng to lớn bộ ngực còn nghĩ cả người đường cong đều phát họa gần như h o à n mỹ chỉ là trên mặt nàng che một tầng màu đen sa mỏng khiến người ta có thể mặt của nàng nhưng không cách nào thấy rõ cụ thể hình dáng thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được thủ hạ nhẹ nhàng ngẩm mắt lập tức hắn tự hơi có vẻ hốt hoảng túi đầu hắn biết rõ thánh nữ khuôn mặt đẹp tại toàn bộ đại lục đều phi thường nổi tiếng có thể nói bất kỳ một cái nào thánh nữ đều là áp đảo hoàng thất ngàn trọn vạn tuyển hoàng phi phía trên đấy bởi vì nữ nhân x i n h đẹp có thể trở thành hoàng phi lại không nhất định có thể trở thành là thánh nữ cho nên thủ hạ biết rõ có thể chứng kiến nửa mắt dĩ nhiên là mình vinh hạnh lớn nhất trong kiếm đường thành có người nào không biết số mười tám thánh nữ cúc tiến h lan đâu này cúc tiến h lan bước chân chậm chạp mà lại bình tĩnh giống là một thanh hằng nhanh chóng di động bảo kiếm một cô cao cao tại thượng tư thái quả thực làm người khác không cách nào nhìn thẳng tối thiểu cái này thủ hạ là như thế này cảm giác cùng cho rằng đấy số hai thánh nữ cúc tiến lan lông mi hơi nhíu trong miệng lẩm bẩm nói qua nàng đi vài bước đ ô n g nhiên lông mày nhảy lên bình tĩnh nói đi đả bại nữ nhân kia cũng không phải ta mục đích cuối cùng nhất đối với ta như vậy mà nói chỉ là thời gian cùng thời cơ vấn đề mà ta muốn đấy là muốn để cho nữ nhân kia q u ở chỗ này ngự khí thấp thái độ thành kính giống một cái tối ti tiện đầy tớ vậy đi cầu ta thánh nữ nói chuyện tốc độ rất chậm toàn thân khí thế vô cùng bình tĩnh đi lại tầm đó mang theo cất bức thành thơ cường đại tự tin thủ hạ âm thầm tán thưởng đồng thời không khỏi to a mày ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi đại nhân cánh chim dĩ nhiên đầy đặn đả bại số hai thánh nữ căn bản không có bất cứ vấn đề gì chỉ là muốn để cho cái kia quật cường nữ nhân tới cầu đại nhân phải như thế nào mới có thể làm đến thánh nữ mỉm cười p h ả n phất băng liên tách ra nói để cho cái kia gọi lục minh nam nhân kết thúc không thành nhiệm vụ cũng được thủ hạ lông mày lại là nhảy dựng vội vàng nói đại nhân ta nghe nói cái này lục minh thập phần rất cao minh nguyên bản có người thông qua quan hệ cho hắn làm cái t ú n kiếm đường nhiệm vụ không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủn một đoạn thời gian ngắn h、so、cúc tiến lan đối với đối với một điểm cũng là thập phần bội phục nhẹ gật đầu nói đúng vậy ai cũng không nghĩ tới hắn lại có thể biết đem tung kiếm đường dạy dỗ như thế quý cũ ta tuy nhiên không biết hắn dùng thủ đoạn gì bất quá nhưng cũng không ảnh hưởng ta cũng theo đó tán thưởng này đại nhân thủ hạ hồ đồ rồi ta cho tới bây giờ không có ý định tại nhiệm vụ của hắn cao thấp tay cúc tiến h lan thấy thủ hạ càng mù mờ hơn liền nhàn nhạt nói chỉ cần để cho hắn t ẩ u hòa nhập ma không cách nào tiếp tục nhiệm vụ cũng được căn bản đều không cần ta thân tự đ ộ n g thủ ồ thủ hạ lông mày nhảy dựng thì r a đại nhân là tính toán như vậy đấy đúng vậy chỉ cần để cho hắn t ẩ u hòa nhập ma đến lúc đó hắn chính là bản thân khó bảo toàn còn làm nhiệm vụ gì kết thúc không thành nhiệm vụ nay lục minh sẽ phải bị vây ở kiếm đường thành cả đời nữ nhân kia còn chưa cầu đại nhân thủ hạ càng nghĩ càng hưng phấn bởi vì hắn biết rõ số mười tám thánh nữ có một bộ minh không kiếm pháp một khi thi triển ra sẽ phát ra một loại chỉ mới có minh không kiếm âm loại thanh âm này hết sức kỳ lạ có thể lệnh thần chí không rõ người khôi phục thần chí nhất là nhằm vào tàu h ỏ a nhập ma loại trạng thái này hiệu quả càng rõ rệt duy nhất khuyết điểm chính là khôi phục về sau được cứu trị người kiếm cảnh cũng không cách nào tăng lên nữa bất quá tin tưởng bất luận cái gì tàu h ỏ a nhập ma người tại biết rõ loại này mình không kiếm pháp về sau đều đánh vỡ ra đầu đi cầu cứu trị tất lại có thể sống sót ai cũng không do muốn chết cho nên đại nhân mạch này trong kiếm đường địa vị cơ hồ không cách nào dung chuyển tại bên ngoài cũng có được người rất mạnh mẽ m ạ c h quan hệ chỉ là thủ hạ nhưng lại vô luận như thế nào cũng không hiểu rõ như thế nào mới có thể để cho cái tia thật tốt lục minh tàu hòa nhập ma cúc tiến lan cười lạnh nói chỉ cần để cho cái tia lục minh đi tán g kiếm ngai hắn còn có thể không tàu hòa nhập ma đúng vậy thủ hạ con mắt bỗng nhiên sáng lời tán g kiếm ngai cũng không phải t r ô n giấu bảo kiếm địa phương mà là vì một cái c ư ờ n g đại kiếm tôn tại đó luyện kiếm mới nổi tiếng đấy bởi vì vị tia kiếm tôn luyện kiếm luyện đến điên cuồng một mực bế quan không ra hiện tại đã k h ô nay g có i biết cuối bế bao đến chết hết. tột hắn nhưng hắn Hắn cùng quan cùng vẫn đ lâu, là là â ở trước k h i c h ế t t ạ i t r ê n v á chính đá d đứng là i ố một mươi tám thánh nữ mạch này tiền bối nàng có quyền lợi để cho bất luận cái gì có thể đi vào nội thành kiếm thủ t h ô n g qua hơn nữa tiến vào hơn nữa từng có quá tiền bối chính là cúc tiến h lan đại nhân sư phụ hắn đã đạt đến kiếm cảnh điểm tới hạn cho nên muốn đi vào tìm tòi hư thực nghĩ đến tìm được cơ hội trợ giúp hắn vượt qua cửa ả i khó sư tôn đại nhân vừa nhìn thấy bộ kia kiếm đồ đã bị thật sâu hấp dẫn đi vào nhưng mà mặc dù không ai từng nghĩ tới chính là hạ trong nháy mắt hắn t i u chảy như điên m á u tươi thiếu một chút tựu i tàu hỏa nhập ma nếu như không phải hắn thận trọng bảo trì một phần lý trí nếu như lui ra ngoài mượn một chút vậy thì hoàn toàn phế đi bởi vì vi sư tôn đại nhân thực lực thâm hậu lại có đầy đủ ứng đối kinh nghiệm mấu chốt nhất yếu tố hay là bởi vì hắn có được mình không kiếm pháp tất cả nhân tố đều tập trung ở cùng một chỗ mới khắc chế bộ kia kiếm đồ uy lực đổi lại những người khác đã sớm hãm sâu trong đó đã từng có ba cái đỉnh phong kiếm vương cường giả tổ chức thành đoàn thể tế i n b à o vì chính là phòng ngựa không khống chế được đến lúc đó có thể nhắc nhở lẫn nhau nhưng mà không có nghĩ tới là bọn họ đi vào vẫn chưa tới ba phút liền đã tẩu hòa nhập mà nhao nhao rút kiếm tương hướng cuối cùng nhao nhao chết tại mình chờ đợi có thể nhắc nhở đồng bạn của mình trong tay thậm chí còn có thực lực kém đấy một cái đại kiếm sư các loại kiếm thủ tế i n b à o chứng kiến về sau liền kiếm khí không khống chế được bảo t h ể mà chết mọi việc như thế ví dụ liên tục không ngừng từ nay về sau nay mảnh vách núi tựu được xưng là táng kiếm ai khó trách đại nhân đã tính trước thì ra nàng đã sớm đã làm xong ý định thủ hạ vô cùng kính nghể cúc tiến h lan thánh nữ hơn nữa cũng cho rằng chỉ cần có thể để cho lục minh đi táng kiếm nhai nhìn một chút tàu hỏa nhập ma đã là nhẹ nhàng nhất kết quả vương hải ngươi hiện tại lập tức đi tìm một lục minh đồ đệ cúc tiến h lan cười lạnh nói nàng đ ỗ n g nhiên suy tư một chút sau đó lại nói chỉ cần gia tộc của hắn tốt nhất là kiếm vương đẳng cấp trần ứng i ữ ngươi t ự tùy tiện làm chút mâu thuẫn nhưng là nhất định phải đánh bại cái kia cửi mục sự t ì n h phía sau ta sẽ lại phái người đấy vâng đại nhân vương hải đối với thánh nữ nghĩ cách sợ hai than đã là tốt đình hơn nữa không nghĩ tới nàng rõ ràng còn nhớ được tên của mình cái này chẳng phải là đã chứng minh mình ở trong lòng đại nhân còn có một chỗ nhỏ nhoi vương hải toàn thân chấn động một cỗ khí khái hào hùng đột nhiên phát ra tới hắn trong đầu dĩ nhiên bắt đầu tính toán như thế nào muốn đem nhiệm vụ hoàn thành xinh đẹp hơn cúc tiến h lan nhìn qua lấy thủ hạ bóng lưng khỏe miệng không khỏi nổi lên vẻ đắc ý cười hôm nay ta là muốn người có người muốn thực lực có thực lực số hai ha ha ta muốn người chết cũng không có ly khai kiếm đường thời gian nhoáng một cái đã đến buổi chiều kiếm viện đã tan lớp kiếm sinh đám bọn họ tại từng người giao lộ bắt đầu mỗi người đi một ngả trên mặt mỗi người đều mang một tia vội vàng muốn về đến gia tộc luyện kiếm chỗ bắt đầu tiến hành mỗi một ngày bí mật luyện kiếm liêu vân thực tế được c h ứ vội bởi vì mấy ngày qua hắn ẩ n ẩ n cảm giác được tư mã không khí tức tăng tăng trưởng tốc độ thập phần nhanh lại có ẩ n ẩ n áp đảo mình xu thế lần trước tỉ thí mình và hắn xem như ngang tay tiếp theo như là mình bại đây chẳng phải là nói tiềm lực của mình không có hắn cao cái này không thể được liêu vân âm thầm nhữ mày cái này nếu chuyển ra ngoài sau này mình như thế nào gặp người thì như thế nào tại trong hội đặt chân l i ê u vân nhìn một cái phương hướng quay người liền cất bước đi đến chỗ đó có một thập phần tốt đan dược phố lúc này đi đặt hàng mấy thứ tốt đan dược đến phụ trợ mình mới được à. người chính là l i ê u vân l i ê u vân vừa mới vừa đi tới đan tiệm thuốc trước cửa một cái ngạo mạn thanh âm bỗng nhiên nghĩ văng lên tại nội thành gần như hém nhỏ yên tĩnh bên trong cái thanh âm này là đột nhiên như thế đem l i ê u vân mạch suy nghĩ triệt để đánh tan hắn không khỏi lần nữa nhũ mày giữ mắt nhìn một chút phía trước chỗ đó chỉ có mấy cái mua sắm đan dược kiếm thủ cũng không có hâu người của mình bất qua hắn đã cảm thấy thanh âm là đến từ sau lưng hơn nữa ngay tại mười em mở chỗ một cái quẹo và ở bên trong Trường táng kiếm ngai. kiếm liêu vân nhìn về phía trước nhưng thật ra là gần như bản năng phản ứng bởi vì hắn từng nghe mới tới kiếm sư nói qua nếu như gặp phải đột phá tình t huống nhất định phải tĩnh tao đoán được đối phương người ở chỗ nào hơn nữa nhất định phải chế tạo chút ít biểu hiện giả dối như vậy có thể đem ý đồ của đối phương lập tức kích phát đi ra bất quá rất đáng tiếc sau lưng cũng không có gì tiến một bước động tác liêu vân thở dài trong lòng mới mình đã chuẩn bị xong một bộ cách đối phó đây chính là lục mình kiếm sư giáo cho mình lúc này lại thì không cách nào thực tế rồi ta chính là liêu vân ngươi là ai liêu vân quay người lại nghiên g cổ nhìn đối phương vương hải cười ngạo mạ cười nói ta là ai kỳ thật ngươi căn bản không nên phải biết ngươi chỉ cần n h ớ kỹ có một chân chính kiếm thủ để giáo hấn một chút kiếm đường thành đồ bỏ đi mà thôi cách đó không xa mấy người đi đường nghe xong lời nói này không khỏi nhao nhao ngừng chân đem ánh mắt quăng đi qua ngươi nói cái gì liêu vân sắc mặt lập tức âm châm xuống hắn đã cảm giác được rõ ràng chung quanh mấy người mắt thần tựa hồ muốn nói rõ mình chính là sâu mọt không phải sao vương hải cười khe k h é cười nói các ngươi những n à y hưởng thụ lấy kiếm đường cao nhất đãi ngộ sâu mọn cả ngày chỉ biết ăn uống vui b ù a còn một mực muốn treo cái trước kiếm thủ danh h à o đây không phải đồ bỏ đi vậy là cái gì ta muốn là nói ngươi là một cái tuổi m ụ vậy cũng là cất nhắc ngươi cho nên ngươi căn bản cũng không xứng biết rõ ta là ai bồn thiếu gia vừa mới muốn học tốt không nghĩ tới rõ ràng còn có một xương cốt đột liêu vân âm thầm nắm chặt lại nằm đấm phát ra một hồi bạo đậu giống như tiếng vang tổng có một ít người tự xưng là chính nghĩa nhân sĩ nghĩ muốn giao h ứ n thoáng một phát người như chính mình liêu o ạ chuyện cho phát sinh qua nhiều qua này từng lần, n đã n l i ê vân hoạt n tưởng, g có đa tượng, dù sao lúc trước mình phần lớn là dùng h là tốt, tốt. động cổ tay cười ha h à nói đã như vậy vậy thì tới đi để cho bổn thiếu ra nhìn xem ngươi cái này cái gọi là chính nghĩa người này đến tột cùng có năng lực gì tốt rồi t a đây để ngươi biết đến mình đến tột cùng có bao nhiêu phế đi vương hải trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm vui vẻ trên thực tế mình rất sớm đã xem những cái thứ này không vừa mắt hắn lại như vậy quỷ mục hết lần này tới lần khác sinh ra người tốt ra từ lúc vừa ra đời t i ể u trải qua người trên người sinh hoạt dựa vào cái gì ta vương hải muốn thiên phú có thiên phú muốn thực lực có thực lực lại chỉ có thể làm thánh nữ chính là thủ hạ còn không phải đắc lực nhất đấy cần mình từng bước một đi dốc sức làm đây quả thực quá không công bình nguyên bản mình muốn động đến bọn hắn lại muốn cố kỵ bọn n h ắ thế lực sau lưng lần này tốt rồi thánh nữ tự mình lên tiếng như vậy mình chỉ phải làm không phải quá phận sẽ không có việc gì Có cho chân chính của cảnh lẽ lớn, liền sẽ thánh tinh thần tầng diện đi tra tấn Ta hắn. nghĩa không hắn, đỉnh phong đại kiếm sĩ cảnh giới đánh nữ đúng, bọn muốn diện bọn người dùng người đã đi đổ. đại bại mới kiếm giới Ý sĩ sụp vương ớ i n g hải hai mắt nhìn qua liễu vân xuề ra năm ngón tay chậm rãi bắt được chua kiếm c h ậ n thép kiếm phong cùng ra khỏi vỏ đến thật tốt liễu vân toàn thân chấn động trong hai mắt chán phóng ánh sáng tự tin đồng thời một kiếm ninh đón đi lên đinh đinh đang đang hai người lập tức chiến đấu tại một chỗ tuy nhiên vương hải chỉ là dùng cùng l i u vân bằng nhau lực lượng nhưng mà một cái là vừa mới lãng tử hồi đầu một cái là dựa vào thực lực từng chút một leo lên trên cả hai ở giữa tôi luyện cùng tâm cảnh hoàn toàn không phải ở một cái bằng nhau cấp độ này đây năm hợp về sau liễu vân lập tức bị đối phương bắt được sơ hở hơn nữa một kiếm đánh bay trong tay h à n kiếm liễu vân s ữ n g sở mình thi triển kiếm pháp đều theo chiếu kiếm sư dạy bảo bình thường mình lúc luyện quả thực l à như cá g ặ p nước hôm nay cùng đối phương so với mình lại giống là một vừa mới học biết đi đường tiểu hải tử t r ê n lệch làm sao sẽ thật lớn như thế vương hải thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm vỗ nhẹ nhẹ trên quần áo ít tồn tại bùi đất sau đó nhìn liễu vân n ạ o nghệ cười, cười. một câu chưa từng nói liền xoay người rời đi chỉ là tại trong hẻm nhỏ q u a n quẩn một tiếng khinh miệt thanh âm đồ bỏ đi vĩnh viễn chỉ là đồ bỏ đi mà thôi liêu vân đầy sắc tái n h ậ t toàn thân ức chế run dậy không ngừng đối phương mặc dù không có làm bị thương hắn lại càng thêm nghiêm trọng đả thương đến hắn tôn nghiêm này từ trước đến nay cao cao tại thượng lòng tự trọng giờ phút này đang bị người tùy ý tra đạp hắn đ ỗ n g nhiên có loại nghĩ muốn giết người xúc động nhưng mà đối phương đã biến mất rồi l i u vân có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt chung quanh này như là từng đợt bén nhọn châm đồng dạng đâm vào hắn, hắn thật sâu thở ra một hơi không khỏi chán nản ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất cái thanh kia bị đánh bay kiếm cũng không có tâm tình đi để ý tới hắn nắm thật c h ặ t tóc của mình trong đại não không khỏi bồi hồi gần đây cố gắng của mình mình là như thế cố gắng thế cho nên da da đều hết sức cao hứng nói mình nhất định sẽ trưởng thành thành một cái chân chính kiếm thủ có thể là mình cố gắng đã qua lại liền một cái bình thường nhất kiếm thủ cũng đánh không lại mình còn khiếm khuyết cái gì t i ể u huynh đệ ngươi có thể đừng thương tâm a đang lúc liêu vân thương tâm cố gắng vô vọng thời điểm tại mấy người đi đường chính giữa đi ra một người tuổi còn trẻ hắn tướng mạo trắng nón khuôn mặt đôn hậu nhìn xem l i ê u vân cũng là gương mặt v ẻ t i ế t đ ố i kỳ thật à, vừa rồi tiểu tử kia có thể thắng ngươi chẳng qua là gặp vận may mà thôi ồ l i ê u vân nghiêm sắc mặt hỏi ngươi cũng đã nhìn ra n g ư ơ i tới không khỏi cười khan cái này t u ổ i mục hoàn khố nhất định là dùng vì mình nhìn ra hắn kiếm thuật thượng q u y ế t điểm không nên bại bởi đối phương kỳ thật bất quá là vì tìm về mặt mũi mà thôi dựa theo bình thường đập vớt mông ngựa đều là không sao cả bất quá bây giờ cái này có thể cùng số mười tám thánh nữ giao cho nhiệm vụ của mình không hợp hắn vừa cười cười nói tiểu huynh đệ ngươi thoải mái buông lỏng tinh thần ta nói v ậ n khí cất chó có thể không phải là các ngươi hai cái đối với kiếm lúc chỗ biểu lộ ra t r í n h lệ n h kỳ thật ngươi thật sự đánh không lại hắn ngươi biết không người ta nhưng mà đã tiến vào táng kiếm nhai đó a táng kiếm nhai không đợi liễu vân có phản ứng khác một người tuổi còn trẻ đi ra sắc mặt nghiêm minh nói không có khả năng táng kiếm nhai không ai có thể đi vào đi chỗ đó nhưng mà có kiếm đường cao thủ c h ấ n người không có phận sự một khi tới gần hết thể bị coi là lén xông vào người học trò người đây chính là phải bị kiếm đường quy tắc xử phạt kẻ nhẹ bị giáo hấn một lần kẻ nặng thì hội bị phế trừ kiếm cảnh thậm chí là đánh ghệ kinh mạch hạ người nọ cười lạnh một tiếng nói xem xét ngươi cũng không sao kiến thức t ă n g kiếm nhai nhiều đến bao nhiêu kiếm đường có thể thấy qua tới sao ta biết ngay một cái mật đạo nơi đó là một chỗ thủy đàm chỉ cần nhảy vào thủy đàm t i ể u sẽ phát hiện trong đầm có một đầu hang động đá vôi theo hang động đá vôi không cần đi thật xa sẽ đi vào t ă n g kiếm nhai bên trong bên ngoài chấn người hắn sẽ phát hiện ồ、oh, có chuyện như vậy bên cạnh mấy người tất cả giật mình lẽ nào vừa rồi người nọ chính là đi học kiếm đúng vậy hơn nữa theo ta được biết hắn ở bên trong chỉ đợi ngắn ngủn mấy hơi mà thôi lại vận khí cất chó giống như chẳng có chuyện gì còn phát hiện một bộ kiếm pháp và không ngươi cho là hắn một người bình thường kiếm thủ có thể nắm giữ đả bại loại này thế g i a đệ tử sắc mặt đôn hậu thanh niên đối với thân phận của liêu vân thập phần tôn sùng chúng ta đây còn chờ cái gì cùng đi chứ chỉ cần trong tang kiếm nhai học được một lượng thức vậy đ ờ i này tử tiệu đủ nữa à đúng vậy a ngươi mang bọn ta cùng một chỗ vào xem một chút đi nói không chừng chúng ta cũng có thể trở nên mạnh mẹ a ngươi cho rằng ta không mớn trước khi nói chuyện thanh niên mặt mũi tràn đầy tiếp đối, nếu không tại sao nói vừa rồi tên kia là đạp vận khí cất chó đ â u n à y chúng ta mấy cái thực lực cũng không đủ căn bản là không có cách xuyên qua cái kia chỗ lệnh như băng thủy đàm liêu vân sắc mặt thập phần chuyên chú liền vội vàng hỏi vậy muốn thực lực cỡ nào mới có thể xuyên qua ai đôn hậu thanh niên không khỏi thật sâu thở dài không phải đ ỉ n h phong đại kiếm sĩ phía trên căn bản là không có cách thông qua ta như vậy đi đến, đến rồi trực tiếp t u bị đông cứng chết b ố i hả liêu vân con mắt phát ra sáng lời con mang p h ẳ n phất thấy được tương lai mình đứng ra hắn trong nội tâm âm thầm n ừ n g thầm đồng thời đẻ nén sự hưng phấn của mình Ta chính là đợi ỉ n phong nhi đóng giày đấy, nói sau táng kiếm ngay nơi đó thật có một bộ kiếm đồ, có thể khiến h thực thật thể đạo đo giày đại đấy, đó đồ, đạt kiếm Cái kiếm kiếm người kêu mật một sĩ sau A. ta ta có có quả là vì bộ ư c cảm chỉ có nộ, là g ư ờ gác, ngoại nhân không cách nhân nào vào, nhưng bây giờ tốt rồi. Hắc. Đợi thực i ế n n vào, ư n g giờ bây rồi. Đợi tốt t Hắc. h lực của ta bạo tăng về sau ta xem một chút ai còn dám nói ta là đồ bỏ đi ai còn dám nói ta là sâu mọt lúc này không đi chờ đến khi nào liêu vân vội vàng cất bước đã đi liền những người này cũng không có nói lời cảm tạng đi vài bước mới nhớ tới kiếm còn b ư ớ trên mặt đất lại vội vàng trở về cầm kiếm sau đó cựu vội vội vàng vàng đi nha nhìn qua liếu vân bóng lưng mấy người trẻ tuổi đều lộ ra cười lạnh bọn họ bỏ đi phía ngoài quần áo lộ ra bên trong c ó được kiếm đường đánh dấu quần áo giờ này k h ắ c này lục minh chính trên đường về nhà hôm nay mặc dù không có như thế nào đi dạy bảo kiếm sinh bất quá bọn hắn đều đã biết mình nên làm cái gì rồi mà mình phải làm chính là cho bọn hắn một cái bắt đầu một cái hy vọng u u đọc sách v v đ t vê đút v ca mẹt hoa c o m văn tự xuất r a đầu tiên hiện tại những tiểu tử này đều xanh long hoa hổ coi như bắt đầu khoảng cách tỉ thí thời gian còn có mấy tháng đã là quá giàu có rồi đến lúc đó những cái kia muốn mình xấu mặt người biểu lộ nhất định sẽ phi thường khoa chương a lục minh kiếm sư ngươi chính là lục minh kiếm sư chứ một cái bội kiếm người sau lưng lục minh vội vàng chạy đến trên mặt thần sắt thập phần bối rối lục minh nhìn thoáng qua đã không xa ra n à y ở bên trong không có bất cứ chuyện gì phát sinh thánh nữ giờ phút này hiện đang mật thất tu luyện dùng nhanh chóng khôi phục toàn bộ lực lượng chỉ là người này hốt hoảng như vậy nhưng lại có chuyện gì đâu này ta chính là lục minh ngươi có chuyện gì lục minh đứng vững bước chân nhàn nhạc hỏi người đến là một người tuổi còn trẻ kiếm thủ thoạt nhìn cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi cùng túng kiếm đường hoàn khố không sai biệt lắm bất quá kiếm cảnh lại t r ê n l ệ n h rất nhiều chỉ là cao cấp kiếm đồ mà thôi vậy thì tốt quá người tới v ù vụ thở h à o hẹn hắn phi thường chật vật nuốt xuống v à i nổ nước miếng sau đó cố sức mà nói lục minh kiếm sư việc lớn không tốt rồi ngươi một cái kiếm sinh mình chạy đến táng kiếm ngai nhìn kiếm đồ rồi táng kiếm ngai lục minh suy tư một chút cũng không biết cái chỗ này hắn nhàn nhạt nhìn một chút người này nói nhìn hạ cũng tốt chương ba trăm tám mươi tám tàu hòa nhậm ma lục minh cũng không nói nhảm nói xong xoay người rời đi căn bản không cho người này bất luận cái gì thời gian người nọ lại giống là bị người điện giật đồng dạng nhảy dựng lên vội vàng ngăn ở lục minh trước người nói lục minh kiếm sư ngươi có lẽ còn không biết chứ này táng kiếm nhai há lại ai cũng có thể đi hay sao trong lúc này kiếm đồ có thể là có thể muốn mạng người đấy lục minh n ế u mày người sau lưng hết thệ phản ứng đều bị kiếm ngân lực lượng hoàn toàn bắt tóm lại tuy nhiên kỹ xảo của hắn rất đúng chỗ nhưng là tại xử thế kinh nghiệm thập phần phong phú lục minh trước mặt quả thực là sơ hở trăm chỗ nếu như nếu là hắn không nói ra gặp người chết như vậy chứ lục minh là tuyệt đối sẽ không phản ứng đến hắn đấy đúng vậy chính là muốn chết người thật người tới chứng kiến lục minh ngừng chân vội vàng giải thích đem táng kiếm nhai hết thể nguy hiểm đều thập phần cặn kẽ nói ra hắn nhưng lại không biết dùng hắn một cái kiếm đồ cùng b ề ngoài thoạt nhìn hết sức bình thường thân phận là làm thế nào biết những điều này tâm tư của lục minh không khỏi hơi hồi hộp một chút thầm têu không xong liếu vân trẻ tuổi nóng tính đây là chúng người khác âm mưu chỉ là dùng thân phận của liễu vân đ ế xem dám động người cũng của hắn không nhiều lắm kiếm đường thành tuy nhiên cao thủ nhiều như mây thực sự đếm đứng ra hơn nữa tất cả giữa các đại gia tộc ai cũng vô ý đánh vỡ hiện hữu ngăn được cục diện bởi vì bất kể là cái đó một mặt sụp đổ đều sẽ khiến phản ứng dây chuyền hôm nay đối tượng chỉ có thể là mình lục minh nhìn xuống cái này đưa tin thanh niên sau đó thân hình tại nguyên chỗ đ ỗ n g nhiên biến mất tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đã xuất hiện ở hơn mười em ở bên ngoài hắn nghĩ cách rất đơn giản hiện tại như là đã như vậy cũng chỉ có thể cứu người trước nói sau lưu tại nguyên chỗ thanh niên nhất thời n g ậ n ra hắn tóc bị lục minh di động lúc kéo đầu phòng tất cả đều thổi lệch ra đến một bên lập tức hắn nếch miệch lên lộ ra vẻ đắc ý cười cũng không nghĩ đến nhiệm vụ của mình hội hoàn thành như thế nhẹ nhõm tại nội thành trong khắp n g ngách một đám thủy hạ túi người tại số 18 t h á n h nữ trước mặt đem lục minh chỗ trải qua mỗi một con đường đều vẽ ra c h ỉ n h cho thánh nữ cúc tiến lan trên mặt tuy nhiên che một tấm l u a mỏng lại như cũ có thể nàng mỉm cười đắc ý chuyện dưới mắt tiến triển hết thệ đều tại trong lòng bàn tay của mình hơn nữa quá trình xuất kỳ thuận lợi xem ra không bao lâu lục minh chỗ đó t ự u sẽ xảy ra chuyện đến lúc đó chỉ cần phái một người đi thông chi một chút số hai thánh nữ như vậy mục đích của mình c ũ nơi g Tăng đường sùng ngọn phóng ngọn cùng cùng giữa không đã đã đạt đã thành. Tăng kiếm nhai ở vào kiếm đường thành tây bắc bộ phận sùng ngọn núi, phóng tầm mắt nhìn tới, trí trời kết nối cùng một trôi nhai phận nhìn chỗ chỗ, chính giữa trôi nổi đã không phân vào là là diện núi, núi nối nổi vân vẫn kiếm kiếm cao ở ư bắc bộ bầu cuộc rõ rốt n ngủ. n g ơ này là ngọn núi lớn này lúc đầu lại bị thiên nhiên quỷ p h ủ thần công điều khắc hoàn thành một mặt đứng vững v á c h núi diện tích cũng không phải rất lớn không sai biệt lắm có ngàn hơn mười bình phương bộ dạng mặt trên có thể chứng kiến mấy cái lớn nhỏ không đều đậu quật đã từng là một ít cường đại kiếm thủ vì mình tu kiến nơi bế quan chỉ bất quá bây giờ đã không có bất kỳ người nào ở bên trong bế quan đã từng luyện kiếm lúc hủy diệt tràng cảnh vẫn tồn tại như cũ bị kiếm khí phách chạm chết mất cây khô chỉ còn lại có lớn thân cảnh lẻ loi chỉ vào bầu trời lộ ra thập phần thế thảm bỏ hoang trên hang động treo đầy mạng n ệ n trong động là sâu t h ả m h ắ c á m căn bản thấy không rõ bên trong đến cùng có cái gì đứng ở chân núi liêu vân nhìn qua gần trong g ă n t ứ c lại bị núi lớn ngăn cản táng kiếm ngai trên khuôn mặt nhỏ nhắn sắc mặt vui mừng dần dần bằng thẳng lộ ra vội vã không nhịn nổi hắn ánh mắt bốn phía tạo xạng bước chân qua lại đi thong thả bối rối tầm đó quả nhiên thấy được một chỗ không lớn thủy đàm l i u vân con mắt l ngược tiểu chính là thân hình bắn ra không thuộc về hắn lực lượng một đầu t i ể u chắc tiến vào hắn thậm chí đều không có đa tưởng dù là một ít xuống phù phù sâu đậm lặn xuống nước liêu vân mới nghĩ khởi mình giống như không để ý đến cái gì hắn chợt cảm thấy ngực một hồi bị đè nén giống như là muốn nổ tung giống như vậy hơn nữa bản năng t i ể u có một loại hô hấp không xong quên hít sâu một hơi rồi kiếm sư dạy ta gặp chuyện phải tinh táo ta bây giờ lại liền tối thiểu nhất tự hỏi đều quên hết liêu vân trong nội tâm một hồi h ả o não bất quá tại uống hết mấy ngụm nước về sau cuối cùng bình yên về tới mặt nước hắn một mặt phun nước một mặt tự hỏi hơn nữa mới tại trong lúc bối rối hắn xác thực phát hiện một cái bí ẩn thông đạo thông qua cùng lúc trước người kêu miêu tả cùng với năng lực bản thân đến tính toán hắn g ắ c được mình hoàn toàn có thể thông qua Ký! kề kỵ không không Liêu hơi, lần lặn là là lâu, Liêu dài hơi, tiến đi tia nhiều, tia cái biết nhi bên sau trung quanh du. qua Vân vào vào vào về về Vân tâm nữa trong nước, đi vào trong đạo, bên trong gần có một tia sáng, là đèn kỵ thác cám, hắn cũng không có nghĩ nhiều, tự là hướng sáng, Cũng thật hít một một mặt một thác tự trước mặt một một tư trước đột phía phía đạo, bao cám, đó đã có có hô liêu vân thích g i ấ hô hấp l ấ y lập tức lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người hắn dần dần ngửa đầu nhìn về phía vết núi phát hiện chỉ có đứng ở chân núi thời điểm mới hội biết rõ mình là như thế nhỏ bé trước kia mình làm qua rất nhiều chuyện hôm nay quay đầu lại n g ắ m lại nhưng l ạ i như thế b u ồ n cười xem tới vẫn là kiếm sư nói đúng nếu như một người nhận thức không đến mình tìm không thấy vị trí thích hợp như vậy dù cho là một m cái hoàng hố cũng chú định sẽ không thành công may mắn gặp kiếm sư hắn để cho mình biết rồi giá trị tồn tại liêu vân cảm khái đồng thời leo ra ngoài thủy đàm đứng dưới táng kiếm nhai chính hắn vừa vừa đi vào động quật liêu vân liền thấy hai bên trên thạch bích khắc họa đẩy kiếm đồ này từng chiêu từng thức đường cong lạc như thế mạnh mẽ buộc vòng quanh tinh diệu kiếm pháp làm hắn lỗ chân lông đều muốn thét lên hắn tựa như một cái tại trên sa mạc khát khao thật lâu lữ khách rốt cục gặp được thanh tịnh nguồn nước giống như vậy không bao giờ nữa suy nghĩ những thứ khác toàn bộ tâm thần lập tức chỉ vì kiếm này đồ mà sinh hắn trực tiếp rút ra bên hông cương kiếm theo kiếm đồ tiêu sai thế một chút một chút bị hoa đồng thời dưới chân bộ pháp cũng bắt đầu định hướng di chuyển liêu vân một kiếm một kiếm huy động từng bước từng bước vào trong đi nhưng mà hắn thì không có phát hiện hắn bước chân điểm rơi chỗ thạch hành lang ở trên cũng đã rõ ràng cho thấy bị hư hại địa phương khác thì bảo trì nguyên thủy hình dạng điều này nói rõ phàm là đi vào người nơi này chỉ cần vừa nhìn thấy kiếm đồ chỗ đi bộ pháp đều là giống nhau a l i u vân bỗng nhiên một tiếng gào rú trong cơ thể chân khí lập tức đột nhiên phát ra tới hắn vốn chỉ là đại kiếm sĩ lực lượng giờ phút này nhưng là như thế mãnh liệt đúng là đánh quanh thân bụi đất t i ể u bạo hất lên hắn từng sợi tóc dựng thẳng lên như là một đầu nổi giận hùng sư hai mắt lại cũng bắt đầu thay đổi đỏ ta là cường đại nhất ta là kiếm c h i quân chủ ta là đệ nhất thiên hạ thoáng qua tầm đó liêu vân cả người cũng như sắp bị điên lên rồi hắn kiệt lực g à o t h é t điên c u ầ n cướp kiếm quanh thân khí lưu thập phần hỗn loạn bước chân lại không tự chủ được tiếp tục đi vào bên trong phản phất chính có một cái áp độc lớn không ngừng nắm kéo hắn giờ này khác này ngoài t á n kiếm ngai, lục minh truy tìm lấy liệu vân tung tích đi tới bên đầm nước duyên đối với hắn như vậy trời sinh sát thủ mà nói muốn tìm được bất luận người nào tung tích cũng không tính là việc khó lục minh rất là lo lắng nhảy xuống nước rất nhanh sẽ phát hiện thông đạo bất quá lục minh lại phát hiện cái thông đạo này là nham thạch vôi đã bị nước chảy ăn mòn mới xuất hiện đấy hơn nữa tính chất thập phần mềm yếu chất nước cũng đục không chịu nổi xem ra còn đang không ngừng t ă n g rã nếu như phát sinh sổ xuống hậu quả kia đem không thể lường được lục minh về phía sau thoáng v u n g một trường đẩy ngược lực khiến cho hắn giống một viên ngư lôi như vậy xung kích đi ra ngoài trong khoảng khắc tựu đi tới xuất khẩu bay vọt ra mặt nước lục minh thúc đông nhúc nhích chân khí một c ổ cũng không tính lực lượng cường đại khiến cho quần áo cổ động một cổ nhiệt khí bắt đầu bốc lên làm cước bộ của hắn rơi xuống đất sáp quần áo đã khô thoải mái vô cùng a ta là thiên hạ đệ nhất kiếm trong động truyền gia liễu vân tiếng gào thét lục minh nhũ mày bước chân ra tốc trực tiếp vọt vào động vật người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lục minh chỉ dắt được mình đi tới một cái chân chính kiếm thế giới hắn nhìn về phía hai bên kiếm đồ nhưng lại chỉ nhìn công luyện nhưng là kiếm đồ mặt trên như là dối ra từng con tay giống như vậy không ngừng muốn kéo kéo mình thật cường đại kiếm、ý. lục minh nhận ẩn cảm giác được khắc họa xuống kiếm đồ kiếm tôn đã đạt đến trạng thái t ố t cùng nó lực lượng cơ hồ có thể xung kích kiếm tiên liên rồi chỉ là đúng lúc này kiếm đường bên trong tam đại kiếm tế ti vì sao không có khai thông hắn trợ giúp hắn xung kích kiếm đạo trí cao cảnh kiếm tiên cảnh giới lục minh thoáng trầm tư một chút t i ê u dứt bỏ rồi vấn đề này đồng thời bước chân nhẹ nhàng di chuyển lấy không bao lâu liền thấy đối với kiếm đồ điên c u ồ n g luyện kiếm liêu vân hắn toàn thân quần áo đã rách tung tóe tóc như là hoang dã một lùn có khô giống như đứng vững hai mắt đã trở nên huyết hồng hơn nữa đã thật sự chảy ra lỗ mũi thậm chí là hai lỗ thai đều ở đây chạy hạ một đạo cẩn thận tơ máu tàu hỏa nhập ma lục minh bước chân đứng lại đồng thời đem kiếm ngân lực lượng thả ra ngoài bắt đầu kéo lây quấn quanh ở l i ê u vân quanh thân kiếm ý nơi này kiếm y đã cường đại đến không cần thay đổi một cách vô tri vô giác đi đến cải biến kiếm thủ ý chí mà là có thể tác dụng đến kiếm thủ trong ý nghĩ trực tiếp làm hắn sinh ra loại ý nghĩ này rồi vì kế hoạch hôm nay nhất định phải trước tiên thanh lý mất quấn quanh lấy hắn kiếm ý mới có thể an toàn nhất đem hắn kéo trở về liễu vân bỗng nhiên cảm giác được cái gì hắn lập tức đình chỉ lượt chậm rãi quay đầu nhìn về phía cách cách mình chỉ có cách xa năm mét lục minh giống liêu vân phát ra một tiếng cùng nộ gào rú giống như là một đầu nổi giận hùng sư thấy được để cướp đoạt mình con n g ồ i đồng loại chỉ là gào rú tầm đó hắn trong miệng không ngừng phun suất máu tươi mình lại không hề hay biết ba ba ba liêu vân vung vẩy khởi cương kiếm điên cùng hướng lục minh công kích đi qua lục minh trước tiên liền phát hiện liêu vân kiếm pháp cùng trên thạch bích kiếm đồ hoàn toàn nhất trí công kích sắc bén mà lại tàn nhẫn vô cùng lục minh ngưng chỉ thành kiếm đưa tay một ngón trực tiếp một chút tại liêu vân cái chán kiếm ngân lực lượng lập tức thấm vào liêu vân phảng phất đột nhiên thanh lại như vậy toàn thân chấn động như vậy định thân chương 389, kiếm đồ lục minh kiếm ngân lực lượng trực tiếp xỏ xuyên qua đến liêu vân trong não dùng kiếm ngân độc đáo lực lượng cùng hắn tự thân kiếm ý bắt đầu xung kích quanh quần tại liêu vân trong đại nao b ề b ộ n kiếm ý lực lượng đây là một trận chiến đấu nhưng mà cứ việc lục minh chỉ có ngũ phong đại kiếm sư nhưng là kiếm ngân lại là chân tránh kiếm vương người nó dùng tuyệt đối cao lớn tồn tại không ngừng quát lớn xua đổi những cái kia lực lượng cường đại đồng thời vì liễu vân cắt tỉa toàn thân kinh mạch dùng vị này kiếm tôn lực lượng cường đại đem mạch Liêu kinh Vân tại o hoàn toàn à n thân phát ra tới, khai ra mở l đ e mặt các loại khác lục minh nhớ lại mình xem qua kiếm đồ xóa những cái tia tệ nạn cùng khuyết điểm nhỏ nhặt đem kiếm pháp chiêu thức từng cái tu trình sau đó lại dùng kiếm ngân lực lượng trải vớt liêu vân đã từng đã từng gặp chiêu thức cái này trên thực tế đã bằng lục minh đưa cho liêu vân một đạo kiếm ý chỉ là chính ở vào nửa trạng thái hôn mê liêu vân cũng không biết được cặp mắt của hắn vốn là đình chỉ đổ máu sau đó dần dần t ố i lui màu đỏ toàn thân khí thế cũng bắt đầu trở nên vững vàng lại ẩn ẩn đã bắt đầu cường đại mười năm phút đồng hồ trôi qua lục minh cái chán cũng bắt đầu gặp đổ mồ hôi toàn lực khu động kiếm ngân lâu như vậy dù cho đối với khống chế kiếm ngân lực lượng đã đạt đến một phần trăm lục minh mà nói cũng là phi thường c ậ t lực dù sao hắn lần này tóc trải ngược nhưng mà liêu vân kiếm đạo kiếp sống hoạch tâm tồn tại trong k h o ả n g khắc liêu vân hai mắt khôi phục thanh minh nhưng mà chứng kiến trước mặt lục minh lại cảm thấy đến mình cả người khác t h ư ờ n g hắn lập tức lâm vào trong ngượng ngủ kiếm sư người sao lại tới đây ta ta đây là thế nào nhìn xem liễu vân vuốt mình toàn thân phá loạn quần áo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dạng lục minh cười nhặt cười nói hiện tại không sao ngươi cũng coi như nhân họa đắc phúc giờ phút này liễu vân cũng phát hiện mình toàn thân tràn đầy lực lượng là chưa bao giờ có cường đại hắn cẩn thận xem xét thoáng một phát mình toàn thân phát hiện rõ ràng đã là kiếm sư cảnh giới nhưng lại đạt đến tam phong độ cao bất quá hắn còn cảm giác được mình trước kia sung kích mấy lần đều không thể khơi thông kinh mạch lúc này đã hoàn toàn khai thông dư thừa lực lượng ở bên trong cao tốc lưu c h u y ể n lên tùy thời đều có thể chi chỉ mình dốc sức một kích liễu vạn phần kinh ngạc xem ra kiếm sư nói nhân họa đắc phúc chỉ đúng là điểm này hơn nữa cái này sơ thông kinh mạch một chuyện không phải chuyện đùa dù cho là g i a g i a của mình kiếm v ương cảnh giới cơn giả đối với kiếm khí vận dụng đã đạt tới suất thần nhập hóa hoàn cảnh lại cũng không dám đơn giản vì mình đánh thông kinh mạch nhưng là kiếm sư làm được liêu vân tuy nhiên cụ thể không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chỉ là trên người mình nhất định đã xảy ra lớn vô cùng biến cố trong lúc này cũng chỉ có mình và kiếm sư hai người nhất định là hắn vì mình làm chỉ là đến cùng chuyện gì xảy ra liêu vân nhũ nhũ mày lâm vào suy nghĩ trong đó kiếm sư đã từng dậy bảo đi qua mình gặp được sự tình muốn nhiều phương diện lo lắng theo khả năng cùng không có khả năng phát sinh góc độ suy nghĩ theo chủ quan cùng khách quan suy nghĩ thậm chí là dùng người đứng xem góc độ suy nghĩ nhìn hắn suy tính thực đang cực khổ lục minh nhẹ nhàng lắc đầu nói tiểu tử ngươi bị ngươi lừa được còn cũng không biết hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi là làm sao biết nơi này chứng kiến lục minh chỉ mật đạo liệu vân liền đem tình huống lúc đó nói một lần chỉ là lại liền đối phương lớn lên là cái dạng gì nữa trời đ ề u quên thế gian nào có trùng hợp như vậy chuyện lục minh cười khổ lắc đầu nói đây thật ra là một cái âm mưu bất quá là lợi dụng hiếu thắng của ngươi c h i tâm mà thôi âm mưu liêu vân cả kinh hắn đông nhiên nghĩ đến mình không giải thích được đã nhận được chỗ này mật đạo tin tức sau đó mình chạy tới nơi này kiếm sư cũng tới nếu là không có người thông tri hắn hắn hoàn toàn không có cách nào biết được tin tức của mình hơn nữa theo mình bây giờ tình huống đến xem mới chuyện xảy ra nhất định là phi thường không tốt mà kiếm sư lại tới đây rất có thể hội cùng mình từng có vậy kinh nghiệm mặc dù không biết là nguyên nhân gì kiếm sư không có thụ đến kiếm đồ ảnh hưởng ngược lại còn chữa trị mình lại cho thấy mình đã là một cái mội nhử chính là vì đem kiếm sư hấp dẫn đến nơi đây ai ta thiếu chút nữa t i u hại kiếm sư liêu vân trong lòng nặng nề thở dài đồng thời h ảo não mình không rất bình tĩnh bị người lợi dụng tới lục minh vô vô đầu vai của hắn mỉm cười nói cái này cũng không trách ngươi được ngươi niên kỷ tiểu lịch duyệt quá ít lần này ngược lại nhân họa đất phúc coi như là ngươi nhân sinh một cái bước ngoặt ngã một lần khôn hơn một chút đi liêu vân không được gật đầu trong nội tâm sáng sủa không ít tuy nhiên kiếm sư đã từng đánh gậy đi qua chân của mình bất quá hắn chỉ là một nghĩ thầm muốn mình tốt lục minh biết những hải tử này mặc dù là h o à n ố thì không có chính thức kinh nghiệm ngoại giới chân chính con bôn cho nên bọn hắn bản chất đều vẫn là vô cùng tinh khiết đấy đã liêu vân bình yên vô sự như vậy mình cũng tự i lợi dụng một chút cơ hội lần này nhìn xem kiếm đồ dù sao cơ hội này dù cho không cần nghĩ cũng biết sẽ không nhiều à kiếm sư ngươi muốn điều gì à vừa mới khôi phục thần t r í liêu vân phát hiện kiếm sư rõ ràng nhìn kiếm đồ lập tức kinh ngạc hô một tiếng hơn nữa ngăn ở lục mình trước người hai tay thư gián mở ngăn trở tầm mắt của hắn một mặt lo làm nói kiếm sư những này kiếm đồ rất quỷ dị ngươi cũng không thể xem cái này quá nguy hiểm à ngươi khẳng định thấy được ta trước trạng thái nếu ngươi xảy ra chuyện không may ta cũng không cứu được ngươi à. chứng kiến l i ê u vân nhanh chóng mồ hôi lạnh đều c h ả y ra lục minh mỉm cười nói không sao lục minh ánh mắt xoay một cái liền vượt qua l i ê u vân thân hình đã rơi vào kiếm đồ ở trên l ặ n g lặng nhìn lại liêu vân cho dù còn thập phần kinh hoàng có thể là phát hiện kiếm sư toàn thân khí thế rõ ràng không có một tia biến hóa giống đọc sách giống như vậy chính là như vậy an tĩnh nhìn xem hơn nữa đã qua trong một giây lát cũng không có, có vấn đề chút nào liệu vân lập tức trận mắt há hớp mộn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi Kiếm kiếm khó lại liên sư sư, quả lại chính là chính trách giờ vị này kiếm sư tương lai thành tựu, không kiếm lai sư ư thể l cựu, đo n g Giờ à. phút này lục minh cẩn thận quan sát đến kiếm đồ không bông tha mỗi một tia hơi nhỏ dấu vết thông qua mặt trên khắc họa ra dấu vết lục minh biết vị này kiếm tôn luyện kiếm luyện đến một loại hết sức kỳ lạ cảnh giới hắn trong não một nhất định có rất nhiều nghĩ cách chỉ là muốn nói cũng không phải đạo cụ thể nên nói như thế nào cũng nói không rõ ràng mới có thể không giới lại bên trong để lại như vậy phân loạn kiếm đồ phía trên này rất nhìn thêm giống như tùy ý huy kiếm buộc vòng quanh dấu vết là phi thường tinh diệu đấy p h ả n phất chính là hắn tâm linh trực tiếp nhất nghĩ cách thật giống như tác phẩm của thần mà mặt khác phi thường tỉ mỉ dấu vết đã có thể quy hoạch xuất chân chính kiếm chiêu tồn tại nhưng lại vô dụng bất kể như thế nào đây đều là kiếm tôn cường giả cảm nộ g đi ra ngoài kiếm đồ dù cho cũng chỉ có một tiên là chính xác này cũng hội cho mình mang đến bất đồng tảng nộ hơn nữa lục minh cũng phát hiện n à y tấm kiếm đồ cùng dĩ vang thấy bất luận cái gì kiếm phổ đều không giống nhau có thể nói vô cùng k h á c loại hơn nữa lục minh chứng kiến những n à y kiếm đồ tự có thể tưởng tượng đ ư ợ c một tay đã sờ đến kiếm đạo trí cao cảnh ngưỡng cửa cường đại kiếm thủ muốn tai tiến một bước có điều cảm nộ g lúc nôn nóng hắn có nghĩ cách lại biểu đạt không đi ra cũng cả n g h ĩ không ra ra trên thực tế cái này là đối với kiếm lý giải không đủ tạo thành hạn chế hắn kiếm đạo chú định phải ở chỗ này chung kết mà hắn một mặt cơ cầu sau cùng chỉ biết đ ế n mất tử vong đây tuyệt đối là có thể để người ta hỏng mất quá trình lục minh trong lòng cảm khái đồng thời dần dần đem kiếm đồ bên trong kiếm chiêu trải vớt đi ra đầu mối sau đó cẩn thận thăm dò dựa theo mình chỉnh lý ra đến kiếm chiêu bắt đầu diễn luyện kiếm pháp l i u vân phát hiện kiếm sư rõ ràng bắt đầu diễn luyện khởi kiếm pháp bước chân không khỏi hướng sau t ố i lui chỉ là chứng kiến những n à y kiếm pháp đầu góc mình ở bên trong tựu nổi lên tương ứng kiếm chiêu cùng kiếm sư thi triển như xuất vừa rút lui xem ra kiếm sư vì mình làm tuyệt không chỉ có chỉ là sơ thông kinh mạch chỉ tốt mình mà thôi liêu vân trong lòng thập phần kinh ngạc không cách nào tưởng tượng kiếm sư đến tột u cùng là làm thế nào đến những điều này nhưng mà hạ trong nháy mắt hắn lại phát hiện kiếm sư thi triển kiếm pháp bắt đầu đã có bất đ ộ n g lớn vô cùng bất đ ộ n g thậm chí là mình hoàn toàn chưa từng gặp qua kiếm pháp nhưng mà bên trong rồi lại có một ti giống nhau tựa như không không giống là chính là kiếm đồ ư ợ n g kiếm pháp liêu vân trận mắt há h ố c mổm âm thầm nghĩ tới kiếm sư rõ ràng đem kiếm đồ thượng kiếm pháp cho sửa đổi đây chính là kiếm tôn cường giả chế tạo ra kiếm pháp a lục minh trên mặt lãnh đạo mang theo vô cùng chăm chú hắn mỗi một lần dung hợp cải tiến kiếm pháp thời điểm đều là tối rất nghiêm túc thời điểm ở trong mắt hắn xem ra kiếm pháp nếu như kiếm thủ có được lực lượng cường đại phát ra cam đoan mỗi một chỗ hơi nhỏ chi tiết t h mỹ đều quan hệ đến kiếm thủ sinh mệnh đồng thời kiếm pháp càng là cảm ngộ kiếm đạo trong quá trình này vô cùng trọng yêu k â u lục minh dung hợp kiếm pháp cùng các kiếm thủ cũng không giống nhau hắm là đem muốn d làm cho thông thấu tựa như này tấm kiếm đồ lục minh đã hoàn toàn b ố t thuận sau đó lại cùng kiếm pháp của mình đụng vào nhau xóa d ư ờ m già đấy lưu lại nhất tinh túy tồn tại thiên hạ kiếm pháp duy mau bất phá lục minh một mực tận sức tại nhanh hơn càng hữu hiệu mà đi mất d ư ờ m già thức mở đầu hoặc là đem giảm bớt dù là chỉ là một điểm nhỏ xuất hiện ở kiếm thời điểm có thể đạt được một phần t i ê n cơ mà phần này tiên cơ t i ê u đại biểu cho sinh tử lục minh một mặt dung hợp kiếm pháp đồng thời khu động kiếm ngân lực lượng dẫn động kiếm tôn cường giả ở tại chỗ này kiếm ý lục minh biết xem kiếm đồ t i ể u sẽ khiến người không tự chủ được muốn luyện tập cái này kỳ thật chính là kiếm ý tác dụng hơn nữa nơi này kiếm ý đã cường đại đến không cần đáng kể thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác đến cải biến kiếm thủ ý chí mà là có thể trực tiếp tác dụng tại kiếm thủ ý chí trong đó cường hành v ạ n vẹo tồn tại hơn nữa khổng lồ vô cùng lục minh phảng phất quay mắt về phía một tòa có kiếm ý tạo thành núi cao kiếm ngân lại như là một máy chẳng biết m ệ t m ỏ i phá núi cơ giới tại phát ra trận, trận chấn động đồng thời đã bắt đầu triệu tập xuất số lớn kiếm khí khiến cho lục minh phảng phất đưa thân vào kiếm khí chi hải chính giữa Thôn kiếm ngân từng nốn từng nốn đem kiếm khí nuốt vào nhưng mà lại để cho lục minh đã có một loại nuốt sắt thép cảm giác điều này nói rõ kiếm khí quá mức hùng hậu hôm nay kiếm ngân cũng không cách nào đem rất thuận lợi t h ô n p h ệ bắc minh t h ầ n công lục minh lập tức khu động nổi lên bắc minh lực lượng bất quá cho dù là loại này cực kỳ đặc thù lực lượng cũng không cách nào lập tức đem lấy lực lượng hùng hậu tiêu hóa lục minh khu động nó làm như vậy là để ra tốc t h ô n p h ệ chương ba trăm chín mươi thốn vệ loại này cường đại kiếm khí đổi lại một người hấp thu rất có thể trực tiếp sẽ bảo thế má chết nhưng mà lục minh có bắc minh thành công mặc dù không cách nào mau chóng tiêu hóa thôn vệ tiến đến nhưng lại một chút vấn đề cũng không có hơn nữa còn có kiếm ngân nó lực lượng đặc biệt có thể đem cái này lực lượng h ù n g hậu phục tùng c ò n giống cựu non đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn chỉ là vấn đề ở chỗ ngay cả là ninh chín đâu s ơ n châu nội tại cũng vẫn là vô cùng cứng g i a n đấy còn cần thời gian nhất định đến tinh tế tiêu hóa dù sao kiếm ngân lúc phi thường bắt bẻ đấy nó không cho phép kiếm khí có một ti khuyết điểm nhỏ nhặt tồn tại nó chỗ tôi luyện được kiếm khí hẳn là tinh phẩm trong tinh phẩm lục minh thu hồi kiếm bắt đầu k h a n h chân ngồi tính toạ dốc sức hấp thu kiếm khí liêu vân cũng cảm giác nhạy cảm đến không khí chung quanh khắc thường mê ngông kiếm khí lực lượng đặc dính còn giống là mê người ngọt cháo đồng dạng bất quá lúc này đây hắn thập phần tỉnh táo rất tốt khống chế được hấp dẫn hấp dẫn ngoan ngoãn ngồi ở đứng ở bên cạnh vì kiếm sư hộ khởi pháp thời gian tựu i một chút như vậy một dọn trôi qua thánh nữ tâm tình của cúc tiến h lan thập phần khẩn trương nàng một mực dùng từng chút một đến tính toán thời gian hơn nữa chưa từng có chờ đợi đi qua để cho thời gian nhanh lên nữa đi qua rốt cục nàng g ắ c có thời gian có, lẽ có thể liền từ khoảng cách mỹ liên không hơn trăm mét một chỗ trong trạch viện đi tới t cái cái cúc tiến lan trên mặt tuy nhiên che mặt lại như cũ có thể theo trên t h á n cảm giác được này âm xâm xâm cười lạnh làm nàng nhìn thấy số hai thánh nữ theo phòng ở đi ra thời điểm liền nện bước bước chân thư thả ngạo nghệ đi tới nói thẳng q u hả số hai thánh nữ mỹ liên lập tức chính là s ư ơ n g sở rất là kỳ quái nhìn đối phương nữ nhân này cùng mình đã từng nhưng mà từng có không ít quan hệ nàng đột nhiên đã đến còn nói kỳ quái như thế đến tột cùng là vì cái gì mỹ liên tâm tư cấp tốc vận chuyển chẳng qua hiện nay ngoại trừ nàng đến tìm phiền thoái trả thù trước kia quan hệ bên ngoài cùng với nàng cơ hồ có thể nói không có quan hệ gì rồi muốn đánh c ứ đánh căn bản không tồn tại cầu cùng không cầu quan hệ bất quá như là đã tìm tới tận cửa rồi vậy khẳng định là có chuyện tự hỏi một chút cũng được mỹ liên hỏi vì cái gì vì cái gì cúc tiến h lan một đôi lông mày c h ớ p chớp rất là tự đắc nguyên mà đi vài bước t h ẳ n g nhiên nói lẽ nào ngươi không muốn cứu nam nhân của ngươi nam nhân mỹ liên lại là s ứ n g sở cúc tiến h lan thì đang nói xong cứu nàng nam nhân về sau hai mắt một mực mang theo vô hạn k h ó i cảm một mực bắt l ấ y trên mặt nàng khả năng sẽ xuất phát hiện mỗi một tia biểu lộ là lo lắng và phần có phải bị thương gần chết hoặc là cô trợ vô duyên lúc mới phải xuất hiện mê man g cúc tiến h lan mặt ngoài bình tĩnh nội tâm nhưng lại lòng tràn đầy mừng thầm không ngừng suy đoán các loại khả nam tính nhưng mà làm nàng cũng hết ý là không có số hai thánh nữ mặc dù đang vừa mới nghe được mình lúc nói chuyện biểu hiện có chút ngoài ý m u ố n nhưng là sau một lát nàng tự khôi phục bình tĩnh thần thái mấu chốt là của nàng bình tĩnh không là cố ý làm được mà là chân tránh có lòng tin tại sao có thể như vậy cái này có thể hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cúc t h i ê n lan trong lòng không khỏi ngạc nhiên nghĩ lẽ nào số hai thánh nữ nghĩ phải lập gia đình đều muốn được đã ngốc trẻ sao nhưng là một cái xú nam nhân đến cùng có cái gì đáng giá để cho nàng chịu như thế trả giá Thánh Thiến thế thông suốt chuyện này, nếu như đem đến mình trở thành kiếm chi sứ đổ, hoặc là thật sự đi tự tặng tam đại kiếm tế thi, như không nghị chuyện như mình chi hoặc chờ địa vị, còn không phải nhân nhân nữ Lan luận nào cũng này, nếu đến dâng còn muốn người nam nhân nào, muốn người nam nhân nào. Cúc có kiếm đi đại kiếm là là địa vô vậy vị, sứ sự đem đồ, bọn họ tương lai gần kể chỉ là một chủng nhất định phải yêu công cụ của ta mà thôi chỉ là số hai thánh nữ là như thế để ý cái kia lục mình vì sao chứng kiến mình tới già còn biểu hiện như vậy bình tĩnh chuyện này nguyên bổn chính là có lẽ mình tiếp xúc khiến cái gì cũng không nói nàng cũng muốn cảm thấy cảm giác nguy cơ mời lùng a mỹ liên cảm giác được đối phương trong ánh mắt đủ loại kinh ngạc đẹp mắt con mắt không khỏi híp híp coi hắn tại kiếm đường nhiều năm tôi luyện tự nhiên nghĩ tới nhiều loại khả năng tính bất quá theo nàng đối với lục minh rất hiểu rõ đến xem tại cùng các loại cảnh giới có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp ít khả năng tồn tại hơn nữa cúc tiến lan sư phụ tuyệt đối không có khả năng xuất thủ nếu không cái loại này độ cao khí thế kiếm đường thành ở bên trong nhất định sẽ có cảm ứng nhớ đến nơi này mỹ liên u n g dung mỉm cười nói đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi liền nói thẳng đi cúc tiến lan đối với t á n kiếm nhai hết thệ thập phần hiểu rõ cho nên hắn có thể nói là năm chắc thắng lợi trong tay nghe được số hai thánh nữ câu hỏi nàng ngạo nghễ mà nói nghe nói qua táng kiếm ngai cái chỗ này sao đương nhiên mỹ liên nhàn nhạt nói không có chút nào đem đối phương t i ê u ngạo để ở trong mắt nữ nhân này đối với nàng mà nói còn no lắm cúc tiến h lan thì đem mỹ liên bình tĩnh trở thành chờ đợi tin tức trước giờ tận lực tỉnh táo nàng trong lòng lập tức sinh ra một đạo k h ó á i cảm mỉm cười nói như vậy ngươi biết rõ táng kiếm nhai bên trong bức kia kiếm đồ sao kiếm đồ mỹ liên k h nhữ mày đối với bức kia kiếm đồ mình hay là nghe đã từng nói qua một ít bất quá táng kiếm n g a i cũng không tại mình sư phụ mạch này quản lý trong phạm vi cho nên tiếp xúc ít càng thêm ít chỉ là nghe người khác nói qua mấy lần nhưng là bên trong đủ loại quỷ dị nên cũng biết nàng đẹp mắt lông mi lại nhẹ nhàng nhữ nói ngươi theo ta nói cái chỗ này là có ý gì không có ý gì ta chỉ là muốn hào tâm nhắc nhở ngươi hạ xuống túng kiếm đường một cái nho nhỏ kiếm sinh tới đó tìm kiếm đi thông lực lượng cường đại con đường đi cúc tiến lan n ở nụ cười hơn nữa ta còn nghe nói ngươi nam nhân lục minh khi biết tin tức này về sau cũng vội vàng tiến đến xem ra hắn đối với những cái t i a hoàn khố tủi mục thật đúng là rất không tệ nhưng đáng tiếc à t ă n g kiếm nhai là tốt như vậy tiến đấy sao trong lúc này kiếm đồ uy lực chắc hẳn ngươi cũng sẽ biết rõ một ít ha ha ha cúc tiến lan lạnh lùng cười hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm mỹ liên m u ố n t ô i thấy rõ ràng nàng chiếm được tin tức này thời điểm là dạng gì phản ứng là thất kinh có phải cực kỳ bi thương đa t ạ mỹ liên bình tĩnh nói cái gì cúc tiến lan toàn thân chấn động dẫn động tới to lớn bộ ngực rất là run lên vài run nàng thập phần kinh ngạc nhìn xem mỹ liên trong lòng tự nhủ không đúng nàng xuất hiện phản ứng gì đều rất bình thường như thế nào đến lúc này nàng còn hội bình tĩnh như thế sợ tráng văng chứ ân nhất định là như vậy loại tình huống này đối với lòng tràn đầy mừng thầm mà đến cúc thiến lan mà nói quả thực là muốn cũng không nghĩ ra đấy nàng không khỏi hào tâm nhắc nhở xem ra ngươi còn không có biết rõ ràng tình huống ngươi nam nhân đã tiến nhập táng kiếm ai hơn nữa đã thấy kiếm đồ hiện tại có lẽ hô、oh. một tiếng kêu to đ ỗ n g nhiên văng lên một đạo kiếm khí phóng lên trời phản phất long khiếu k i u thiên ồ、oh. cúc thiến lan cảm giác được cái này cổ kiếm khí hùng hậu trình độ lập tức càng thêm kinh ngạc mà bắt đầu có người tiến vào kiếm hảo không thể nào ban ngày t i ể u dám sung kích kiếm cảnh điên rồi sao bất quá tuy nhiên ta cảm giác không phải phi thường rõ ràng có thể là cái này đạo kiếm khí thật sự là quá cường đại nhất định là kiếm hảo nhưng mà nàng lại phát hiện một k i a chỗ không đúng cái kia chính là kiếm khí vọt lên vị trí c ư lại chính là táng kiếm nhai quả nhiên mỹ liên hai mắt nhìn qua này phi tới lên kiếm khí khuôn mặt lộ ra một k i a m ỉ m cười vui vẻ mà ở thời điểm này kiếm đường thành vô số người đều cảm ứng được cái này cổ kiếm khí tồn tại bọn họ nhao nhao đạp ra khỏi cửa phòng thậm chí còn có bế quan người cũng sớm xuất quan muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dù sao bọn hắn đều phát hiện kiếm khí vị trí không khỏi kinh ngạc và phần nhao nhao nghị luận lên còn có người cực nhanh hướng táng kiếm nhai phương hướng tiến đến h ắ c đây chính là táng kiếm nhai a đúng vậy à, có phải hay không là có người vụn trộm nhìn kiếm đồ ở bên trong tàu hòa nhập a mới sinh ra kiếm khí không biết tên còn lại lắc đầu nói các ngươi xem cái này đạo kiếm khí thập phần thanh tịnh hơn nữa thẳng tắp trùng tiên không có chút nào lo tượng Ta h i ệ nhưng tại t có ể khẳng định, cái này nhất định phi h này cái cái là một t ờ thành tỉnh k i ế mà thủ, thập t phần h n công tân、cấp. Nhưng h cấp. mà, đây chính là tại tán g kiếm nhai à làm sao có thể trên đường người càng tích càng nhiều lúc trước đối với tán g kiếm nhai ấn tượng là sâu sắc như vậy dù cho chưa bao giờ đi qua cũng sẽ có g i a t r ư ở n g hoặc là bằng hữu cảnh cáo dù sao vết xe đổ đã có đi qua rất nhiều lần rồi nhưng là bây giờ lại có thể có người tại đó thành công tân cấp cái này cựu không thể không khiến người cảm thấy chuyện này quỳ dị giờ phút này số mười tám thánh nữ mặt đã thật sự như là thấy được quỷ đồng dạng xanh lét xanh lét đấy trấn vũ kiếm thánh cũng nhận được kiếm khí hấp dẫn đi ra khỏi phòng hắn cảm thấy cái này đạo kiếm khí hết sức quen thuộc liền dạo bước đi đến mỹ liên trước người hỏi chỗ đó là chuyện gì xảy ra mỹ liên khẽ thi lễ nói bẩm sư phụ là lục minh đi táng kiếm nhai h ả nguyên lai là như vậy kiếm thánh c h ầ m rãi gật đầu khuôn mặt tràn đầy hiền lành không có bất kỳ k h á c thưởng hắn vừa nhìn về phía táng kiếm nhai vị trí lẩm bẩm nói hắn vận khí không tệ mỹ liên mỉm cười nói đồ nhi cũng là cảm thấy như vậy chuyện này cúc tiến lan hoàn toàn choáng nàng không tin c h ấ n vũ kiếm thánh khi biết lục minh đi vào táng kiếm nhai về sau vẫn là như thế thái độ chỉ là hôm nay là thế nào bọn họ như thế nào nguyên một đám tất cả đều như thế thong dong dù cho cho dù lục minh s u n g kích kiếm cảnh có thể đó cũng là tại tàu hỏa nhập ma điên cùng dưới trạng thái ạ dù sao hắn thì ra mới là ngũ phong đại kiếm sư hiện tại buộc phát ra mãnh liệt như thế kiếm khí không phải đã bị kiếm đồ ảnh hưởng còn có thể là cái gì những người này rõ ràng đều không lo lắng bọn họ nhất định là điên rồi nàng mặt mũi tràn đầy đờ đã nghĩ đến nếu như không phải bọn hắn điên rồi vậy thì nhất định là mình điên lên rồi bây giờ thấy bọn họ thong dong cùng bình tĩnh đều là không chân được đấy mỹ liên chứng kiến này đạo kiếm khí dần dần biến mất mới quay đầu trở lại nhìn về phía đối phương nói nhanh đến cơm chiều trong thời gian ngươi thiệu ở lại chờ nam nhân ta trở lại tới dùng cơm đi ăn cơm cúc tiến lan trong lòng cười lạnh theo đã có kiếm đồ đến bây giờ phàm là đi vào táng kiếm ngay đấy tự không có một cái nào là đi tới trở về cho dù là năm đó sư phụ hắn lao nhân ra cũng chỉ kiên trì tới n g a y miệng thì không cần không ngồi xuống chữa thương vẫn bị g i lên trở về một cái nho nhỏ lục mình sau khi đi vào còn có thể trở về cho dù hắn kiếm cảnh bạo tăng vậy cũng nhất định là điên cuồng trạng thái nói không chừng liền người quen cũng không nhận ra sẽ chỉ ở kiếm đồ trước mặt điên cuồng lười kiếm chương ba trăm chín mươi mốt may mắn suy nghĩ xoay một cái tức thì nàng ngạo nghễ nhìn lấy mỹ liên nói thẳng ngươi bây giờ quỳ xuống đi c ầ u ta còn kịp ta có thể dùng minh không kiếm pháp trợ giúp nam nhân của ngươi khôi phục t h ầ n chí tuy nhiên kiếm cảnh không cách nào nữa tăng trưởng nhưng là tối thiểu hắn vẫn thanh tình đấy vẫn là nhận thức của ngươi các ngươi uy nguyên có thể đi qua cả đời hơn nữa chỉ cần ngươi quỳ xuống đi c ầ u ta trước kia hết thẻ sự t ì n h xóa bỏ các ngươi song túc song phi b ì n h y ê n vượt qua nửa đời sau là được khó mà làm được ta mà làm theo cơm mỹ liên nhìn táng kiếm nhai phương hướng phảng phất lầm bầm lầu bầu nói muốn là nam nhân của ta trở lại chưa cơm ăn vậy cũng sẽ không tốt không được ta hiện tại nhất định phải đi nấu cơm mỹ liên r ứ t lời xoay người rời đi điên rồi cúc tiến lan đều có lòng muốn cường bắt lấy mỹ liên đem tiến vào táng kiếm nhai đủ loại hậu quả cho nàng rõ ràng minh lý nói tiếp giải một phen bất quá lý trí nói cho nàng biết bây giờ còn không thể đọc thủ tối thiểu không nên biểu lộ ra chính diện chiến đấu cử động nếu không mình kế hoạch hết thảy tựu i tất cả đều đã mất đi ý nghĩa nhưng mà sự thật tựu i bày ở chỗ này bọn họ rõ ràng đều thấy không rõ cúc tiến lan trong lòng liên tục mấy cái hít sâu khó khăn mới để xuống hành hung cái này t h ậ m chí không rõ mỹ liên một trận nỗi kích động vừa quay đầu rõ ràng chứng kiến số hai thánh nữ mặc lấy tập rể rõ ràng thật sự bắt đầu nhóm lửa nấu cơm điên rồi tuyệt đối là điên rồi đương kiếm đường thánh nữ dù cho đã đi vào gạch bỏ thân phận quá trình dù cho đã thoát ly kiếm đường đó cũng là đường, đường tiên tri tiểu nữ thánh nữ chính là trong nữ nhân tinh túy chính là trong nữ nhân trí tôn quý tộc có thể là nàng vậy mà thật sự vì cái k i a lục minh bắt đầu nấu cơm cúc tiến h lan kinh ngạc đã là tốt đỉnh nàng không cách nào tưởng tượng một cái thánh nữ là như thế mới có thể làm đến một điểm này đấy chẳng lẽ nói cái k i a lục minh là một cái thiên đại soái ca lại các phương diện đều phi thường xuất sắc có thể là cho dù là trong nam nhân c h ự c phẩm thánh nữ cũng muốn có được thánh nữ khí c h ậ t à mấu chốt của vấn đề là nàng thật sự tại vì lục minh chuẩn bị c ơ tối cúc tiến lan trong lòng như là vạn mã buôn đằng như vậy sao động điều này nói rõ rồi số hai thánh nữ tin tưởng vững chắc lục minh sẽ trở về nhưng lại có thể hoàn hảo ăn nàng làm đồ ăn h ừ ta cũng không tin cúc tiến lan trong nội tâm âm thầm hạ quyết định cảm thấy lợi ta ngược lại muốn xem xem cái kia lục minh rốt cuộc là cái tuyếp đàn ông như thế nào rốt cuộc là cái dạng gì kiếm thủ thời gian trôi qua rất nhanh rồi buổi t r ư a liệt dương thoáng qua tự biến thành trời chiều hoàng hôn cảnh tượng lại như thế mê người cúc tiến lan cũng không t â m nhìn bất quá khi nhìn đến trời chiều đã sắp muốn xuống núi thời điểm nàng trong lòng vui mừng lại dâng lên t r u n g thiên kiếm khí là giữa chưa t i u phát ra có thể là thời gian đã qua cả buổi trời đang chuẩn bị âm u cái kia lục minh vẫn chưa về nhìn tới hắn là không về được ha ha ha mỹ liên a mỹ liên vọng ngươi đối với cái kia lục minh một lòng say mê cùng tín nhiệm hiện tại như thế nào đây nhìn xem bận rộn mỹ liên cúc tiến h lan trong nội tâm đều vui sướng nở hoa rồi nàng một mực thử nghĩ lấy là mỹ liên hết thể đều chuẩn bị đầy đủ hết lại đã nhận được một cái tin dữ này đem sẽ là cái gì trần cảnh chỉ là ngấp lại cũng làm người ta cảm thấy hưng p ấ n a cúc tiến h lan hai tay đều có chút nữa thật muốn ngay tại chỗ t h ô n g khoái đùa dỡn một chút kiếm để diễn tả thoáng một phát tâm tình của mình tại sừng sững nga nga táng kiếm nhai d ư ớ i lục minh lực lượng trong cơ thể không ngừng kéo lên lấy hắn quanh thân tràn ngập đại lượng do thiên địa linh khí cùng kiếm khí tạo thành đồng hậu dày đặc sương mù khiến cho thân hình của hắn cơ h ồ hoàn toàn ẩn vào trong đó nhưng mà không ngừng tăng lên lực lượng kéo đẩy lấy những năng lượng này thời gian dần trôi qua xoay quanh mà bắt đầu k i ế n ngân đặc biệt chấn động càng là lệnh những năng lượng này sinh ra từng cơ nhịp giống như là nhảy một hồi vui sướng điệu nhạy cờ kíp năng lượng năng lượng năng liêu vân trợn tròn mắt non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là một mảnh đơ đẫn hắn tử hỏi mình từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt trong kiếm đường thành càng từng thấy vô số cao thủ có thể là từ đến đều chưa từng gặp qua dùng như thế phương thức tiến hành tu luyện kiếm thủ chỉ là liêu vân đ ố n g nhiên nghĩ tới một vấn đề mới từ trên người kiếm sư phát ra một đạo trùng thiên kiếm khí đó là đột phá kiếm cảnh chướng ngại về sau tấn cấp đẳng cấp biểu hiện có thể này đây hướng mình chứng kiến loại cảnh tượng này thời điểm tựa hồ cũng sẽ sinh ra một loại gọi là kiếm kiếp tồn tại、Ấm、ẩm to lớn tiếng sấm trực tiếp lên đỉnh đầu nổ vang đem liếu vân sợ đến toàn thân d u lên ra đầu từng cơn d u lên hắn chậm rãi n g n g đầu đỉnh đầu bầu trời bao la đã không biết lúc nào ngưng tụ ra một đám mây đen chỉ là do ở đã là buổi chiều bóng mờ đặt ở bên kia lại khiến được mình còn chưa phát giác kiếm sư chứng kiến lục minh vẫn còn đang khoanh chân ngồi tính toạ không ngừng hấp thu năng lượng khổng lồ đối với bầu trời biến hóa còn chưa làm s u ấ t bất kỳ phản ứng nào liệu vân lập tức mặt m ũ i tràn đầy lo lắng h ắ n bản năng muốn tranh n ẽ bởi vì này kiếm tiếp tuy nhiên không kịp ra ra tấn cấp lúc cường đại đối phó chính mình chính là hình thức mặt hàng nhưng lại xoa xoa có thửa có thể nói căn bản không có còn sống khả năng có thể là kiếm sư đối đãi mình là tốt như vậy tiếp xúc khiến mình lại tới đây hắn vẫn là đến đây nghĩ cách cứu viện hôm nay mình có thể nào vứt xuống hắn một người hơn nữa hắn vẫn đắm chìm trong trong khi tu luyện l i ê u vân ngửa đầu trơ mắt lết ra nhìn có vài lớn dòng điện rơi xuống trong quá trình còn phát ra vui sướng tiếng vang chỉ là nghe vào l i ê u vân trong thai lại giống như lấy mạng quỷ giống như gào khóc thảm thiết kiếm sư ngươi là cha mẹ sống lại của ta hôm nay ta có thể làm cũng chỉ là thay ngươi thoáng ngăn cản một chút còn về sau liễu vân biết rõ dòng điện uy lực càng thêm biết do chỉ cần bị đánh trúng căn bản cũng không có sau đó bất quá hắn y nguyên mặt mũi tràn đầy kiên nghị trận chiến đấu kiếm động thân dù n g mình bình sinh lực lượng lớn nhất hướng lên bầu trời vung vẩy ra nhất thức kiếm pháp ông phảng phất một chi xuyên giáp mũi tên ở bên thai chạy như bay mà qua liều vân chỉ giác được mình lỗ thai ông ông tác hưởng ý nghĩ một hồi mê muội bất quá hắn bản năng nhìn về phía chấn động nơi phát ra chỗ lại phát hiện là kiếm sư mở mắt ra lục minh ngẩng đầu nhìn trời không thượng dòng điện thân hình chậm dài đứng lên đồng thời bảo kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ hơn nữa cầm bên phải tay trên thực tế động tác cực nhanh chỉ trong nháy mắt lục minh chỉ là một đứng lên quanh thân xoay quanh năng lượng giống như là nước biển chạy ngược như vậy bị triệt để hấp thu đồng thời thân thể bừng bừng phân chân xuất một c ố mênh g ô n g chấn động đem thấy chết không sờn liếu vân trực tiếp rất xa sông đánh ra ngoài kiếm hào lực lượng bay ngược bên trong liếu vân lần nữa trợn mắt há h ố c m ồ m hắn cũng không thể lý giải kiếm hào lực lượng là cái gì có thể là hắn nhìn thấy kiếm sư một khi bạo phát sức mạnh trong đại nao đã cảm thấy cái này định lại chính là kiếm hào mới có thể có lực lượng kiếm hào lực lượng mở mắt ra nhìn lên trời trống không lục minh cảm nhận được trong cơ thể mênh mông lực lượng khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên cho tới nay mình thời khắc đều đang cố gắng tu luyện có thể là kiếm ngân bắt b ẻ trình độ khiến được tốc độ tu luyện của mình tương ứng chậm lại hôm nay lại thông qua lần này kinh nghiệm đã lấy được số lớn kiếm ý do đó có thể triệu tập x u ấ t chưa từng có khổng lồ kiếm khí tính toán ra mình cũng là nhân họa đắc phúc c như vậy kiếm hào lực lượng cụ thể là cái gì lấy khí ngự kiếm không cái này gần kề chỉ là một tiểu phương mặt tại lục minh cảm giác bản thân biến hóa sắc hắn cảm thấy được kiếm hào cảnh giới so đại kiếm sư cảnh giới càng tiến một bước biến hóa là đúng kiếm khí không chế đúng vậy chính là không chế nói thí dụ như lấy khí ngự kiếm đây là đang lực phá hoại rất mạnh kiếm khí phía trên một cái thang hoa chính thức làm được phát ra kiếm khí có thể đã bị chủ nhân k h ô n g chế cảnh giới chỉ là cái phạm vi này nhiều đến bao nhiêu chá lục minh cổ tay khai đ ả o một đạo thập tự kiếm hoa bỗng nhiên hình thành hơn nữa dùng châm lửa đốt thiên chi thế đón đánh hướng kiếm tiếp rớt xuống dòng điện à chân mắt ố c mồm liếu vân khuôn mặt đều bắt đầu vào mẹo hắn phát hiện này thập tự giao nhau k i ể u kiếm khí trong đó thậm chí có từng sợi điện quang liêu vân lập tức triệu tập mình toàn bộ tài cán vì phát hiện này đúng là điện quang tại to lớn thập tự kiếm khí trong đó như là dãy r u ộ n chi chu đồng dạng không ngừng có rỗi lấy chân chỉ là chuyện gì xảy ra kiếm sư kiếm khí chính giữa tại sao có thể có lửa điện cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc nhưng mà cũng không có cho l i ê u vân quá nhiều suy nghĩ thời gian lớn dòng điện t i u hành kích trên kiếm khí có thể là làm cho liễu vân phát điên sự tỉnh lần nữa đã xảy ra có vài lớn dòng điện đánh vào thập tự kiếm khí ở trên dĩ nhiên cũng làm như là thác nước rơi vào thủy đảm tuy nhiên nổi lên to lớn bọt nước và tiếng vang tuy nhiên cố sức dáy r u ộ n bất quá thác nước vận mệnh sau cùng lại căn bản là không có cách ly khai thủy đảm ôm ấp hoài bão đông nhiên tầm đó nội thành chính giữa mấy đạo cường đại mà mịt mở lực lượng dần dần bay lên bọn họ có chút hăng hái đem lực chú ý nhìn về phía cái này thập phần ẩn nấp địa phương mới trùng tiên kiếm khí đã để bọn hắn tiểu cảm thấy hứng thú không nghĩ tới hắn lại thể hiện ra loại này phá giải kiếm tiếp thủ pháp tại phần đông cường giả góc độ xem ra lục minh hiện tại giống như là một cái cầm nguyên vẹn bản vẽ công trình bằng gỗ sư đối với kiếp vân bắt đầu từng cái hóa giải rất thú vị phương thức mấy cái nhân vật mạnh mẽ không tiếng động trao đổi tuy nhiên đối với dòng điện mà nói đạo này thập tự kiếm khí tuyệt đối là nhỏ bé lại khiến cho lục minh cùng l i ê u vân thân ở trong phạm vi đều là tuyệt đối an toàn bất quá chung quanh chàng cảnh tựu i thê thảm đến cực điểm rồi như là bị to lớn trâu cày cày đi qua giống như vậy dưới vách rất nhiều cự thạch đều bị sụp đổ tăng ã thổ nhuộng đã là rời sông lấp biển khắp nơi khói đen b ư c lên đem cái này vốn là rất âm trầm địa phương khiến cho tăng thêm sự kinh khủng rồi rầm rầm rầm n ổ mạnh như cũ kiếp vân là ứng với kiếm đạo quy tắc mà sinh làm tương ứng kiếp lôi rơi qua về sau hết thẻ cũng liền tan thành mây khói không trung thập tự kiếm khí thì tùy theo tản ra hóa thành bao quanh năng lượng lần nữa bị kiếm ngân lực lượng lôi kéo về r a lục minh lần nữa khoanh chân ngồi tính t o ạ n liêu vân không nói nhìn qua đây hết thẻ cảm giác mình như là nằm mơ giữa ban ngày hết thẻ đều là như vậy không chân thật có thể là sự thật chính là đã xảy ra hơn nữa mình cũng xem như tham dự trong đó chỉ là kiếm sư kiếm khí vì sao như thế kỳ lạ n g à chương a m h thấy kiếm kiếp, đều là kiếm thủ liều n chống cự hoặc là liều m ba trăm chín mươi hai giả heo ăn thịt hồ liêu vân rất tán thành gật đầu dĩ vãng cách mình thập phần xa xôi độ kiếp tựa hồ cũng đã gần ngay trước mắt bất quá vị này kiếm sư dạy bảo phương thức cùng dĩ vãng kiếm sư quả nhiên có rất lớn bất đồng lúc trước những kiếm sư đó đến rồi đều là tự nói với mình nên học tập cái gì nên nhớ kỹ cái gì loại nào phải một mực nắm giữ mỗi người đều là cũ khiến được bản thân những này kiếm sinh không sợ người khác làm phiền đâu còn có học tâm tư mà lục minh kiếm sư thì hoàn toàn bất đồng giống là hôm nay đại sự như vậy hắn cũng là vân đạm phong khinh nói lên vài câu càng nhiều nữa hãy để cho chính mình tự mình đi nhận thức đi c à n ngộ cũng chỉ có như vậy học được đồ đạc mới chính thức sẽ trở thành vị mình có vị này kiếm sư chính mình lo gì sẽ không trở thành c a o thủ liêu vân minh bạch kiếm sư khổ tâm thấy hắn vẫn còn đang tu luyện dứt khoát hắn cũng ngồi xếp bằng minh tư khổ tưởng lên lục minh trong nội tâm thỏa mãn gật đầu kiếm đạo mỗi người lý giải cũng sẽ không giống nhau nếu như mình bày ra con đường để cho bọn họ đi vậy chỉ có thể là b ả n khắc ý nấn vậy phục chế tuyệt đối sẽ không bước phát triển mới lần này kiếm k i ế p chiếu so l á o kiếm chủ tấn chức kiếm vương cái đó một lần cũng không tính cường đại bất quá so sánh với lực lượng của mình mà nói đã là tuyệt đối bao trùm cùng chính mình rồi bất quá tại thái cực âm dương điều hòa lực lượng dưới trung hòa mất những n à y kiếp lôi cũng không tính về khó huống chi bảo kiếm của mình trong đó tự ẩn chứa lôi hỏa lực lượng tuy nhiên trở ngại trong thành cừng giả sử dụng khá là mịt mờ lực lượng cũng giảm bớt rất nhiều nhưng là lúc này đây đ ộ t phá để cho được bản thân đối với kiếm đạo quy tắc lý giải cũng tinh tiến hơn một tầng này đây phá giải đi t i ể u sẽ thoải mái rất nhiều quy củ giống như là buộc chặt tại bánh trưng thượng thường bằng sợi đông nếu như ngươi cậy mạnh mở ra có lẽ còn khả năng bị lạc tới tay nếu ngươi đã tìm được cái kia nho nhỏ kết mở ra chính là tiện tay mà thôi cái này là đối với kiếm lý giải lục minh cười nhạt một tiếng vung lòng hấp thu kiếm khí tại mới chính mình triệu tập bọn họ thời điểm thái cực c h i lực cũng đem những lực lượng này nhu hóa rất nhiều hấp thu lên đến thì càng thêm nhanh và t i ệ n rồi mà không chê kiếm khí chính mình hôm nay năng lực lớn nhất là ở tám trong phạm vi mười thước xa hơn chút nữa liền cần kiếm ngân toàn lực khu động mới được rồi bất quá không phải vạn bất đắc dĩ cũng không cần làm như vậy liêu vân nhìn xem lục minh nuốt trôi vậy hấp thu đã há hốc mồn không biết nên như thế nào biểu đạt bất quá cái này cũng có trách cái này căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ h i ể u phạm chủ. lục minh lúc này mặc dù đã là nhất phong kiếm hào cảnh giới nhưng là đối với khổng lồ kiếm khí hắn tiêu hóa năng lực tự i lộ ra không đủ lại cũng không có thể lãng phí trước tiên hấp thu chữ tồn đãi ngày sau chậm rãi tiêu hóa thừa dịp lúc này lục minh cũng bắt đầu cẩn thận thưởng thức khởi kiếm cảnh tăng lên mang đến cho mình biến hóa cứ việc hôm nay vẫn chỉ là nhất phong kiếm hào nhưng mà một bộ này nhưng lại cùng đại lục ở bên trên bảy tám phần m ư ơ i kiếm thủ vĩnh cựu tìm tới đường danh giới mặc dù như thế lục minh viên kêu bình thản kiếm tâm lại chưa bao giờ có bất luận cái gì về xưng ơ bá các loại gia tâm mặt ngoài bình hòa đại lục ở bên trên chiến tranh chưa bao giờ chân chính đình chỉ vừa cảnh cũng lúc đó có giao chiến tin tức chuyển đến nhưng mà hắn phải làm gần kể chỉ là truy cầu kiếm đạo đồng thời để cho người nhà bằng hữu qua an ổn một ít lục minh hết sức rõ ràng dù cho bình thản như kiếm đường tại hàng năm qua đang phát triển bọn họ gạt bỏ sạch bao nhiêu môn phái tự coi như bọn họ không có châm đối với môn phái khác sử dụng bất luận cái gì phương thức có thể là phần đông kiếm thủ đều bị kiếm đường đ ã ngộ chỗ thật sâu hấp dẫn có thể thêm tiến kiếm đường ai lại sẽ đi môn phái khác nay đây tại trong lúc vô hình kiếm đường t i ự u cao ngất cường tráng mà bắt đầu so sánh v ớ i môn phái khác mà bắt đầu tàn lụi tựa như thượng quan anh trấn thiên kiếm tông giữa các môn phái có phân tranh kiếm đường cũng lớn nhất chướng ngại chỉ là kiếm đường một mực nhất phái h o a khí đối với môn phái khác chưa từng có cái nhiêu điều này cũng khiến được vô số môn phái có n ộ i khổ không nói được cũng vô lực đối kháng lại nói thí dụ như trí tôn thất kiếm một trong phản bội chạy trốn sự kiện huynh đệ của mình cũng bị mang tất cả trong đó kiếm đường chưa bao giờ chân chính đối ngoại công khai đi qua đuổi rét lại căn bản không có đình chỉ đi qua quần quần ngầm sóng lục, dần dần lục minh cũng không phải ích kỷ chỉ là đối lập thế giới rộng lớn cánh tay của mình dài bao nhiêu vẫn là vô cùng rõ ràng cho dù cái này kiếm đường thành với hắn mà nói cũng đã là cao thủ nhiều như mây rồi nhìn thoáng qua vẫn còn đang trầm tư liêu vân lục minh mỉm cười đối với chán của hắn một đạo kiếm chỉ đánh qua liêu vân toàn thân lập tức chấn động hắn cảm giác được rõ ràng trên chán mình truyền đến một cổ lực lượng phảng phất nước lũ như vậy khổng lồ lại giống như rượu nguyên chất đồng dạng lâu dài thậm chí so với chính mình ngày bình thường hấp thu kiếm khí còn muốn dịu dàng ngoan ngoãn từng đạo kiếm khí không ngừng bị nhét vào hấp thu l i ê u vân chỉ lực lượng không ngừng kéo lên ông hạ xuống hắn toàn thân lực lượng sinh ra chấn động kịch liệt một hồi cũng đã tấn cấp là tứ phong kiếm sư cảnh giới mà lục minh kiếm chỉ y nguyên điểm tại chán của hắn không ngừng quán thâu lực lượng l i ê u vân trực giác chính mình liên lụy vui sướng nhất đi nhờ xe thể nội lực lượng tăng lên tốc độ quả thực là một đường tăng vọt mấu chốt là những kiếm khí đó thập phần tinh khiết hơn nữa dị thường mềm mại ngày bình thường toàn lực thống khổ tăng lên hôm nay rõ ràng phi thường thoải mái tựa như tại ngâm nước nóng hơn nữa liên hợp thượng hôm nay học tập đến kiếm thuật thực lực hoàn toàn có thể nói là chưa từng có tăng vọt l i ê u vân h ư n g phấn lông mi đều đang khiêu vũ lỗ chân lông đều ở đây thét lên nếu như không phải còn đang tu luyện trong đó hắn thật muốn vui sướng chu lên một phen để diễn tả mình một chút giờ k h ắ c này tâm tình một giờ đi qua nếu như nói đi vào táng kiếm nhai trước khi l i ê u vân là dẫn bị đả kích h ả o thắng tâm đi vào như vậy hiện tại tiểu thật sự đã nhận được chờ đợi lực lượng cựu phong kiếm sư nếu như phối hợp thêm kiếm thuật mà nói hắn đã có tin tưởng cùng sơ cấp đại kiếm sư đánh một chút liêu vân mở hai mắt ra cả mắt đều là hưng phấn nhìn xem ánh mắt của lục m i n h càng hơn hẳn hơn cha mẹ đẻ giống như vậy nói ra kiếm sư rất cảm tạ ngài lần này ta l i ê u vân dư thừa đừng nói rồi về sau người xem ta làm thế nào chính là lục minh khẽ cười cười cái này ngoại hình hoàn khố tiểu hải tử kỳ thật nội tâm phi thường thật sự nếu như mình không phải là nhìn ra hắn bản chất không tệ cũng sẽ không đưa cho hắn nhiều như vậy sức mạnh đi thôi về nhà ăn cơm lục minh vỗ vỗ liêu vân đầu vai mỉm cười nói vâng kiếm sư liêu vân toàn thân hưng phấn hắn thập phần muốn nhìn một chút ra ra chứng kiến chính mình về sau nên l à như thế nào biểu lộ tại mỹ liên nhà cửa ra vào cúc tiến h lan ôm bà vai cho đã mắt cười lạnh nhìn lấy bận rộn nàng thậm chí xỉ mũi coi thường đối với nàng sau đó phải tiếp nhận sự thật biểu thị mười phần mong đợi nhưng mà v ớ i lúc này tại trời chiều nghiêng nghiêng kéo lấy thật dài quang mang bên trong một cái cũng không tính cường tráng thân hình dần dần hiện lộ ra hắn bộ pháp là như thế vững vàng từng bước một tầm đó đầy đủ lộ ra lấy bình tịnh đung dung khí phách chỉ là trên trán lại tản ra đạo mạng cho dù là trải qua mấy cái tương đối cường đại kiếm thủ trước cửa hắn cũng không có chút nào gì trạng tựa hồ cái thế giới này hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào hắn đi tới mục đích chỉ là muốn về nhà lục minh cúc tiến h lan tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua lục minh nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được cái này so với chính mình còn muốn nam nhân trẻ tuổi chính là lục minh làm sao có thể cúc tiến h lan toàn thân nhảy dựng nàng chứng kiến lục minh hoàn hảo trở về toàn thân kiếm khí một hồi lo lắng lại khiến cho nàng thật sự nhảy dựng lên trước kia có bao nhiêu một thiên tài thông qua đủ loại con đường t h ậ mặc chí tiếc chọc bảo, cũng muốn đi vào học có cái có chết đắc có không nhưng là bọn hắn không có một cái nào có thể trở về đấy. 80 thất không thông phụ hắn quan hệ, thể không thời hắn trí kiếm, kiếm tôn môn muốn bọn nào bên trong. từng tin quan tiến đến bên trong, có thể là không có đến nửa ngày thời gian, đến một trở tiểu tại một tiểu triệt đi quái, rồi. bảo, bị vào m quỷ qua đấy, đã Đã đồ để về vị là là sư có ở ý dù sau đó tới sư tôn đại nhân dùng minh không kiếm âm trợ giúp hắn khôi phục có thể là kiếm cảnh lại rút lui không ít hơn nữa trung thân cũng không còn cách nào tiến thêm người nọ trong lúc nhất thời không tiếp thụ được sự thật vườn ba tự sát cái loại này ví dụ liên tục không ngừng Cho nên mới sáng tạo ra hôm nay các loại truyền thuyết hơn nữa là chân thật tồn tại có thể là cái này lục minh làm sao có thể hoàn hảo vô khuyết đi ra loại tình huống này căn bản cũng không ứng với nên xuất hiện a nhất là chứng kiến lục minh còn đem cái kia kiếm sinh mang trở về hơn nữa nhìn bắt đầu còn thập phần khỏe mạnh trong khoảng thời gian ngắn đủ loại kinh nghiệm tại cúc thiến lan trong đại nao nhao nhao xuất hiện nàng thập phần không tin mình tất cả những gì chứng kiến đi ra phía trước dùng so thân cận còn tỉ mỉ ánh mắt đánh giá hắn hỏi ngươi bây giờ trả lời ta ngươi còn biết ngươi là ai sao lục minh nhàn nhạt nhìn nàng một cái sau đó sẽ đem ánh mắt chuyển trở về trước người bộ pháp bình tĩnh đi tới liêu vân cùng ở bên cạnh như là đối đãi ngu ngốc đồng dạng đánh giá thoáng một phát cúc thí lan sau đó bước nhanh đi theo lục minh bên người lặng lẽ nói ra kiếm sư nữ nhân này mặc thoạt nhìn cũng không tệ lắm có thể là thế nào đột nhiên hỏi vấn đề như vậy đầu góc có bị bệnh không lục minh mỉm cười nói có thể là đi qua táng kiếm ai ai nha này người nhà của nàng cũng thực yên tâm để cho nàng đi ra、A. liêu vân v ẻ mặt tiếp hận đi về phía trước mấy bước nhưng lại con mắt bỗng nhiên trứng mắt thất thanh nói là ngươi ngươi nhận ra hắn lục minh khẽ nhữ mày ta nhìn không thấy vậy thì thôi ta chỉ cần thấy được hắn cho dù hắn hóa thành cho ta cũng vậy nhận ra liêu vân cắn răng nghiến lợi nói chính là cái này người đánh bại ta sau đó mới có người nói cho ta biết hắn đi vào táng kiếm n g ai hơn nữa học được mấy chiêu mới sẽ thoải mái chiến bại ta ngươi cái này một tên lường gạt vương hải đem ánh mắt kinh ngạc từ trên người lục minh rút trở về hướng về phía liêu vân cười đắc ý ngươi nếu như trong đầu có chút chỉ số thông minh vấn đề đơn giản như vậy cũng nghĩ không đến sao cái này chỉ có thể nói rõ ngươi là từ đầu đến đôi tuổi một ca lục minh nhìn thoáng qua vương hải phát hiện hắn thực lực thật sự là tại tam phong đại kiếm sư bất quá không biết vì cái gì hắn một mực gáp chế kiếm của mình cảnh khiến người ta xem xét tựu sẽ phát hiện hắn chỉ là trung cấp kiếm sư mà thôi giả heo ăn t h ị t hổ có phải vì ít xuất hiện có chút ý nghĩa a lục minh lông mày d ư ơ n g lên vỗ vô, vô liêu vân đầu vai nói ngươi lại đi với hắn đánh chờ sau đó nói cho ta biết kết quả ta trước tiên đi ăn cơm ăn cơm cúc tiến h lan lông mày nhanh chóng co rú mấy cái hai người kia nữ nhân vội vã muốn, làm cơm, nam nhân trở về muốn ăn cơm c h m có món gì ăn ngon lẽ nào so với ta đứng ở chỗ này so với ta loại độ cao này uy hiếp còn trọng yếu hơn chương ba trăm chín mươi ba lâm trận chỉ điểm lục minh nhưng lại nhìn cũng không nhìn cái này dáng người xuất c h ú n g c ú c t h á n lan trực tiếp đã đi bước chân chính giữa còn mang theo trở về nhà vội vàng liêu vân mục đưa đến kiếm sư mới quay người lại nhìn về phía vương hải trong ánh mắt tựa hồ cũng đã cọ sát ra hỏa hoa một cổ hận ý xông lên đầu dù sao lần này nếu là không có kiếm sư tự ngươi nói bất định không là khẳng định đã chết mất ngươi cái này rắn giết tiểu nhân bùn thiếu ra theo táng kiếm nhai đã trở về liêu vân một tiếng gào rú rút kiếm xông về vương hải lần nữa chứng kiến liêu vân vương hải trong lòng nhưng lại nảy h dựng một kiếm này cùng trước khi tương đối quả thực là cách biệt một trời như thế nói đến tiểu tử này chẳng những không chết thật đúng là theo táng kiếm nhai đạt được đến chỗ tốt nhất định là như vậy bằng không thì sẽ không có cách nào khác giải thích hắn một kiếm này thấy vậy lần kế hoạch của đại nhân chẳng những để cho lục minh đã nhận được chỗ tốt còn tiện nghi tiểu tử này như thế nói đến kế hoạch của đại nhân hoàn toàn thất bại rồi vẫn là thảm bại a vương hải nội tâm hết sức kinh ngạc bất quá đã nhưng tiểu tử này còn tự d ứ t lấy l ụ ta đây hay dùng kiếm nói cho hắn biết dù cho ngươi tu l u y ệ n nữa đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt trong bình hoa đóa hoa cũng là vĩnh viễn chịu không được mưa gió vương hải lặng lẽ nhìn về phía cúc tiến lan một chút phát hiện đại nhân nhẹ gật đầu hắn liền vung kiếm liền sông ra ngoài hai người trong chốc lát tựu đối chiến tại một chỗ lục minh chính đang bận rộn mỹ liên chứng kiến lục minh trở về nguyên bản bận rộn thân hình nhưng lại càng bận việc rồi nàng vốn là thịnh tốt rồi nước rửa mặt lấy được khăn mặt sau đó lại đi trong nồi thịnh đồ ăn nàng thân hình cơ hồ như gió lốc bắt đũa đồ ăn rất nhanh t i ể u chuẩn bị tốt rồi chỉ chờ lục minh ăn vị cúc tiến h lan xem trận cả mắt lên rồi cho dù là chuyên nghiệp gia đình bà chủ cũng không gì hơn cái này chứ có thể là cái này mỹ liên nàng đoạn thời gian trước vẫn là trong nữ nhân quý tộc hôm nay làm sao sẽ như thế thành thạo lục minh nhìn xem đầy bàn đồ ăn rất là cười vui vẻ cười cầm lấy chiếc đũa miệng to bắt đầu ăn mỹ liên thì dùng bàn tay đệm lên cái cằm ghé vào bên cạnh bàn nhìn xem chính mình nam nhân ăn mình làm đồ ăn nàng cho lục minh rót chén nước hỏi như thế nào đây hôm nay có mẹ hay không cũng thích lục minh nuốt hạ một miếng cơm đồ ăn nói ra hôm nay thu hoạch coi như không tệ nhặt không ít tiện nghi thuận tiện cũng đem liếu vân thân thể cải tạo xuống nghe lục minh giảng thuật vào một ngày sự tỉnh mỹ liên cười rất vui vẻ tiếu lệ trên mặt hiện đầy ấm áp mỉm cười cúc tiến h lan dùng sức vớt mắt nàng biết mình như vậy thập phần thất thố có thể là tại sao có thể tin tưởng lúc trước giết người thập phần lãnh khốc vô tình thành nữ hôm nay lại trở thành hình dáng này cái này lục minh đến cùng lại như thế nào một người nam nhân mới có thể để cho thiết h u ế mỹ liên đã có biến hóa như thế phải biết kiếm đường nội bộ nam nhân v ũ trộm cũng gọi nàng huyết mân c ô i đó a cúc tiến h lan đối với bên cạnh chiến đấu hưng thu không lớn dù sao l i ê u vân tuy nhiên kiếm cảnh tăng trưởng nhưng so với vương hải thấp quá nhiều căn bản cũng không khả năng vượt cấp chiến thắng cho nên lực chú ý của nàng một mực đặt ở đôi vợ chồng này trên người nghĩ từ trên người bọn họ phát hiện có thể lệnh b u ô n g tha cho tốt thân phận hấp dẫn rốt cuộc là cái gì vấn đề này một mực quấn quanh ở tâm tư của cúc tiến h lan đầu thật lâu không cách nào tàn ra bình một tiếng liễu vân lảo đảo ngược lại lui ra ngoài tuy nhiên lúc này đây hắn bắt được kiếm nhưng mà là tất cả kiếm thế đều bị đối phương ngang ngược lực lượng đánh tan cái này cũng đã là bại vương hải đắc ý nhìn xem hắn kiếm trong tay phảng phất cười nhạo giống như kéo ra cái kiếm hoa thảnh hơi thu hồi trong vỏ kiếm hắn lần này cái gì cũng chưa nói cặp kia ánh mắt khi dễ nhưng lại dĩ nhiên nói rõ hết thảy đối với đối với kết quả l i ê u vân khuôn mặt nhỏ nhắn trợn đỏ bừng lòng tự tin cũng là lần đả kích nặng nề có thể là kiếm của đối phương thuật rõ ràng so với chính mình t r ê n lệch rất nhiều lực lượng lại cực kỳ mạnh mẽ hoàn toàn có thể để bù đắp kiếm thuật c h ê n lệch mà chính mình căn bản là không có cách đền bù lực lượng c h ê n lệch liễu vân nhữ mày suy tư về quyết định đem mới tình hình chiến đấu đi nói cho kiếm sư nghe một chút cúc tiến h lan nở nụ cười lạnh kết quả này sớm đã xác định rõ r à n g rồi bằng không thì thủy hạ của ta chẳng phải là liền kiếm đường thành t u ổ i mục nhất hoàn khố cũng không bằng rồi h ạ có lẽ thủy hạ của người khác khả năng nhưng là ta cúc tiến h lan chính là thủy hạ tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh tiểu t ử n à y luyện mười năm nữa cũng là hưởng h í vương hải hết sức rõ ràng đúng lúc này đúng là mình tại trước mặt đại nhân lộ ra thân thủ tại trong mắt của nàng gia tăng sức nặng một khắc hắn chứng kiến liêu vân bóng lưng đi vào phòng úc lập tức la ẩm lên không có chứng tiểu quỷ đánh bại phải đi tìm ra trưởng trợ giúp sao ha ha cũng tốt để cho hắn đi ra ta ngay cả hắn cùng một chỗ đại ánh kiếm sư ta thua rồi liêu vân mặt mũi tràn đầy phiên muộn bất quá vẫn là rất t h ẳ n g nhiên thừa nhận hiện trạng của chính mình ta đã nghe được lục minh nhàn n h ạ t nói sau đó dôi ra một ngón tay tại trong chén trà chấm một chút nước trà theo ngón tay huy động ngay tại trên mặt bàn vẽ lên chút ít kiếm đồ hắn tốc độ cũng không nhanh đường cong lại hết sức trôi chảy vung vẽ tầm đó cũng đã lôi quấn vào cảnh ngoạn mục rồi thấy liệu vân con mắt thẳng sáng lên quang lục minh ngón tay chậm rãi dừng lại hỏi minh bạch chưa đã minh bạch liêu vân l i ề u mạng chỉ vào lấy cái cằm hai mắt gắt gao nhìn xem trên mặt bàn kiếm đồ toàn thân kiếm khí tựa hồ cũng đã thổi lên chiến đấu c à n lệnh lục minh cười n h ạ t cười một lần nữa cầm chén đúa lên nói vậy ngươi bây giờ phải đi dựa theo mặt trên cái này lại với hắn đánh liêu vân hưng phấn lên tiếng cầm lấy kiếm b ư ớ c nhanh ra ngoài vương hải không nghĩ tới liệu vân nhanh như vậy t i ể u chạy ra hơn nữa còn là một người hắn nết miệng nở nụ cười cỡ ngực n g ầ đầu cực kỳ hung hăng càn quấy mà nói làm sao vậy tiểu quỷ ngươi này kiếm sư cũng không dám ra ngoài thay ngươi xả giận ha ha xem ra là không có b u ồ n sự kia chứ không có việc gì không có việc gì yên tâm đi ta xuất thủ vẫn là vô cùng có trường hợp đấy ít nói lời vô ích tiếp tục liêu vân đoạn quát một tiếng vương hải nhữ mày tiểu tử này trong lúc phất tay đều tràn đầy chiến ý bất luận là trận chiến đầu tiên còn là thứ nhị chiến vẻ này tự tin là từ đến đều chưa từng có đấy xem ra hắn tựa hồ đã tìm được phá giải phương thức nhưng mà điều này có thể sao cho dù này trong phòng có thánh nữ có kiếm thánh còn có cái kia lục minh nhưng là bọn hắn ai đều cũng không có đi ra thậm chí ngay cả xem mới chiến đấu đều không có xem càng gì theo đảm chỉ điểm đâu này vương hải đã nhưng đứa bé này như vậy khiêm tốn tỉnh giáo vậy ngươi t i ể u hào hào chỉ điểm một chút hắn đi cúc tiến h lan trên mặt che lồi đen trong lúc dở tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ uy nghiêm bất quá ngươi phải nhớ kỹ bất kể nói thế nào đứa bé này tương lai đều là kiếm đường một phần lực lượng đao kiếm không có mắt ngươi nhất định phải nắm giữ tốt đúng mực tâm tư của đại nhân thật sự là so b i ể n còn rộng lớn a ngài yên tâm thuộc hạ minh bạch vương hải cung kính trả lời ý của đại nhân đã hết sức rõ ràng rồi nàng rất có thể là muốn thông qua liễu vân đến b ư ớ c x u ấ t lục minh xem hắn có bản lãnh gì vương hải hết sức rõ ràng chính mình xuất thân bần hàn tuy nói có thực lực không tệ có thể là trong k i ế m đường thành người như chính mình đầy đất đều là nếu muốn lẫn vào như cá gặp nước v ố t m ô n g ngựa cùng phỏng đoán các đại nhân vật tâm tư là tuyệt đối không thiếu được đúng lúc này mới là mình hiệu lực chân chính thời khắc ca nếu như làm được để cho đại nhân thỏa mãn dừng lại khen thưởng là tuyệt đối không thiếu được vương hải hung hăng càn quấy nhìn lấy liễu vân tựa hồ phát hiện trên người hắn đều hiện ra các loại khan hiếm tài liệu hương vị cùng sức mạnh hắn chậm rãi rút ra cương kiếm khoe miệng lộ ra một tia nhẹ răng cười một cái bước xa t i ể u xông tới cái này lần thứ ba đôi chiến liệu vân tâm nặng nề g h như nước ít đi không ít trước táo bạo khí tức hắn t ỉ n h táo nhìn đối phương tràn ngập lực lượng cùng hoa lệ kiếm thuật sau đó đem nhất thức kiếm thuật thi triển đi ra cúc tiến lan một đôi đẹp mắt lông mi không khỏi nữ h chỉ là như vậy một lúc tiểu tử này khí thế trên người lại có biến hóa ẩm hai thanh kiếm lập tức giao kích tại một chỗ vương hải bỗng nhiên phát hiện trước cứng đôi cứng tại liệu vân trong tay lúc này đây cũng chưa từng xuất hiện ngược lại để cho mình có một loại chém vào đến mơ bọ thượng cảm giác hắn không khỏi s ư ơ n g sở có thể là ở này cái lập tức l i ê u vân kiếm hoạch xuất một đạo huyền diệu đường vòng cung dùng một cái một hồi x à o trá góc độ mặc trọc vào đi vương hải trên mặt hoảng sợ thất sắc lập tức quát lên một tiếng lớn hai chân phát lực trợt lui về phía sau kiếm trong tay càng là hóa thành đạo đạo ánh sáng l i ề u mạng hộ vệ trước người chỉ là tại trong c h ố c nhóm này hắn toàn bộ sức mạnh công kích đã bị l i ê u vân làm cho toàn bộ phòng thủ lên l i ê u vân n ế m đến ngon ngọt tự nhiên là đúng lý không thang người trước khi hai bại ác khí tất cả đều quán chú đến một kiếm này bên trong toàn thân lực lượng trợt bộc phát trong chốc lát đuổi kịp vương hải một kiếm xuyên thấu qua phòng ngự tầng điểm vào vương hải ngực một đạo tơ máu chạy xuống vương hải cúi đầu nhìn lại lập tức trợn tròn mắt miệng vết thương cũng không lớn có thể là liễu vân kiếm tại tiến t ứ c hơn chính là vị trí trái tim vương hải không dám nghĩ tới chỉ cảm thấy sợ hãi giống như thủy triều đánh n ú t lại trong khoảng khắc tựu i thấm ư ớt thiếp thân quần áo làm sao có thể cúc tiến lan hai hàng lông mày cao cao dơ lên một kiếm này căn bản không nên xuất hiện ở liễu vân trên người cho dù hắn không phải hoàn khố cửi mục h o dù hắn đã nhận được gia tộc của hắn toàn bộ tuyết học có thể là một kiếm này nhưng lại t á n kiếm nhai kiếm đổ bên trong nhất t h ứ ca hơn nữa vận dụng cơ hồ xuất thần nhập hóa hoàn toàn vượt cấp đánh bại vương hải đồng thời càng thêm nói rõ hắn thấy được kiếm đồ không đúng cúc tiến lan quyết định thật nhanh dù cho liễu vân thấy được kiếm đồ không có điên mất đã là vạn hạnh hắn tuyệt đối không có khả năng ở phía trên học được kiếm dù sao vô số thiên tài cùng sư tôn đại nhân ví dụ đều còn tại đó nhất định là lục minh cúc tiến lan ánh mắt chuyển hướng về phía trong phòng không có nghĩ đến cái này lục minh thật sự đã học được kiếm nhưng lại chỉ đạo cho liễu vân hơn nữa để cho hắn bằng tốc độ nhanh nhất nắm giữ này làm sao cúc tiến h lan giờ phút này biết rõ cái này chẳng những có thể có thể hơn nữa còn là sự thật nhưng mà nói trở lại cho dù lục minh đã học được kiếm nhưng mà hắn liền liễu vân chiến đấu trải qua chưa từng xem là như thế nào chỉ đạo hắn ta đã nghe được cúc tiến h lan trong đầu tiếng vọng khởi trước khi lục minh nhàn nhạt lời nói như thế nói đến cái này lục minh chỉ dựa vào mượn t h n h giác tự chỉ đạo liễu vân nhưng lại có thể đánh thắng chuyện này cúc tiến h lan chỉ cảm thấy trong lồng ngực một hồi bị đè nén ngàn vạn nghĩ cách đều trồng chất ở bên trong muốn phát tiết lại là hoàn toàn không có khả năng dù sao nơi này là kiếm đường thành muốn khiêu chiến tối thiểu muốn có một lý do cho dù đường hoàng cũng có thể nhưng mà cúc tiến h lan lúc này lại tìm không đến bất kỳ một cái lý do chương ba trăm chín mươi bốn thoát thân táng kiếm n g a i tư mã lao ca ngươi ra tư mã không biến hóa ta nhưng là để ở trong mắt ta ta cảm thấy tiếp theo kiếm đường tổ chức so kiếm đại hội hắn rất có thể lấy được rất không tệ bài danh a Ai? nếu ta nói các ngươi nhà liễu vân mới càng không tệ ngươi xem hắn hiện tại cũng đã có thể vượt cấp khiêu chiến cái này vẫn không thể thua lỗ lục minh kiếm sư lại nói tiếp chúng ta những lao ra hỏa này thật sự là hổ thẹn a Ai? tại một hồi trong tiếng trò chuyện hơn mười đạo thân hình xuất hiện ở phòng ốc phía trước đem cúc tiến h lan cho lại càng hoảng sợ phát hiện trong tay bọn họ đều mang một chút hậu q u à hơn nữa toàn thân khí tức thập phần yếu ớt t ư thái càng là thập phần kiêm tốn mà mấu chốt là bọn họ cũng là muốn tiến lục minh ra cúc tiến h lan cảm thấy hoảng sợ tranh thủ thời gian mang theo vương hải đã đi ra tuy nói những người này không đến mức cùng chính mình một người tiểu bối so đo cái gì tuy nhiên lại cũng không có thể cho sư tôn tìm phiền t o á i hơn nữa nhìn bọ tư thế tựa hồ cùng cái này lục minh giao tình không phải là nông cạn a lục minh tiểu hữu nhưng tại ra tư mã c h ấ n cười ha hả hỏi ở nhà rồi mỹ liên nên đón đi ra chỉ là như thế c h à n g diện cũng đem nàng cho chấn động một chút vừa rồi những người này lại tới đây vẫn là hương sư v ấ n tội lần này xem ra lại tất cả đều là tặng quà các lao nhân nhìn nhau cười cười nối đuôi nhau mà vào trong tay hộp quà cũng không có cầm vào nhà tại tiến môn thời khắc t i ự u đều đặt ở cửa một cái trên tủ nhỏ mặt trên dĩ nhiên ghi do họ cái gì danh ai ồ vừa mới vừa vào phòng không đợi chào hỏi tư mã chấn tiệu kinh ngạc một tiếng nói lục minh tiểu h ư u mấy ngày không thấy ngươi khí tức hoàn toàn bất đồng giống như tấn thăng đến kiếm hào cảnh giới đúng vậy a biến hóa này quá lớn quả thực là khiến người ta không thể tin được a những người khác cũng nhào nhào kinh ngạc bọn họ mỗi người đều là cao thủ năng lực nhận biết cũng là cường lớn đến đáng sợ thật phần bén nhạy t u cảm nhận được lục minh khí tức trên thân biến hóa sắc mặt cũng không khỏi kinh ngạc lên thật sự là khó mà tin được lục minh mỉm cười để cho tất cả mọi người ngồi xuống mới lên tiếng lại nói tiếp lần này cũng là vận khí không tệ bằng không thì bằng vào tu luyện căn bản là không có cách đạt tới loại độ cao này đã nhận được lục minh chính miệng thừa nhận tư mã chấn tán thưởng một tiếng tiểu hữu ngươi n ê n kỷ thật sự là quá trẻ tuổi ta xem cũng liền hai mươi tuổi cái gì mười tám tuổi chơi ạ chỉ sợ chấn viện đế quốc cũng không tìm tới một cái có thể với ngươi cùng so sánh được rồi đúng vậy à nhớ năm đó ta mười tám tuổi thời điểm vẫn còn kiếm sư cảnh giới cố sức dãy ruộa hôm nay tận mắt nhìn đến tiểu hữu tân chức tốc độ thật là khiến người ta xấu hổ a liễu kiếm vương nắm cả liếu vân đầu vai cũng là không nói là lắt đầu. mọi người khác nhao nhao thưởng, ha ha, tán cũng là ta x e một cái còn lục dám khá thoáng kiếm ai nói trời mới. Vậy thì đến lục minh tiểu này đường thành bên trong, mình đến là là Vậy đây m thì tại hữu ở về sau p hồi á t tốt r Ha ha ha. Mọi người một hồi Mọi một người sang sảng cười to bắt đầu vây quanh lục minh d ỗ i danh trò chuyện đi không bao xa cúc tiến lan nghe thấy trận tiếng cười mặt mũi tràn đầy âm lánh như băng không nghĩ tới chính mình chẳng những không có làm hại lục minh điên ngược lại càng làm cho hắn như cá gặp n ư ớ c rồi như thế nói đến số hai thánh nữ bối cảnh chẳng phải là cường đại hơn thêm cúc tiến h lan hết sức rõ ràng mấy cái này lão gia hỏa đều thập phần tự cho là đúng ngay bình thường càng là cao ngạo thập phần rất cao minh có thể là ở lục minh trước mặt giống như là c h i tâm lão h ư u giống như vậy lâu dần chính mình chính là muốn động mỹ liên thoáng một phát đều là không thể nào hôm nay nhất định phải tại lục minh trên người ra tay chỉ cần làm vỡ rồi hắn mỹ liên chính là người cô đơn chúng ta đi đại nhân vương hải đầy sắc hết sức khó coi góp lời nói lần này kế hoạch đã thất bại ta xem những lão gia hỏa này tiếp theo tham dự ở bên trong nếu không hắn một cái nho nhỏ l ụ minh làm sao có thể theo táng kiếm nhai đi ra cúc tiến h lan mặc dù biết vương hải suy đoán là hoàn toàn sai lầm thực sự cho nàng một lời nhắc nhở có mấy cái này lao ra hỏa tồn tại mình muốn chuyển ngược lại cơ hội như mặt trời ban chưa tồn tại lục minh nhất định phải muốn tại quy tắc cao thấp tay cúc tiến h lan lập tức sinh lòng nhất kế sai đi vương hải về sau nàng thẳng đi về hướng sư tôn không hải kiếm thánh chỗ ở trạch viện lan nhi ta nghe nói ngươi gần đây một mực bế quan tu luyện hôm nay như thế nào xuất quan một tiếng nói giàn mua tại cúc tiến lan đáy lòng vang lên nhưng lại làm nàng sảng khoái tinh thần tạp n i ệ m đều không có đỗ nhi chúc mừng sư tôn đại nhân minh không kiếm âm lần nữa tiến bộ e là cho dù tại kiếm đường thành có thể cùng sư tôn đại nhân so sánh với kiếm thánh cũng không có mấy người cúc tiến lan nhẹ nhàng lấy xuống cái khăn che mặt hơi nũng nịu nói chứng kiến chính hắn một thập phần khéo léo đồ đ ệ không hại kiếm thánh phát ra một hồi trầm thấp lại vui vẻ tiếng cười nói ra lan nhi ta nghĩ ngươi lần này tới tuyệt đối không phải chỉ cần vì chúc mừng vi sư chứ sư tôn đại nhân minh xét cúc tiến lan cung kính nói lập tức nàng đầy sắc phát ra một phần phất hận ó i sư phụ đỗ nhi lần này tới là vì có người tự tiện xông vào táng kiếm ngai cái gì lão nhân thanh â m bỗng nhiên nghiêm nghị lại có người lại dám xông vào cấm điện hắn là ai ngươi có từng c ầ m xuống sư phụ thứ tội đều do đồ nhi vô năng người kia tài cắn vì dĩ nhiên hoàn toàn đã vượt qua đồ nhi cúc tiến h lan hủy khuất nói qua hừ lão nhân nặng nghề h ừ một tiếng không có giấy thông hành không có được cho phép tại sao có thể tự tiện tiến vào bất kể là ai đi vào táng kiếm ngai đều là tự tiện xông vào đây là muốn đã bị kiếm đường trừng phạt bất quá đã không phải ngươi năng lực có thể đạt được v i sư cũng không trách ngươi ngươi hiện tại nói cho ta biết hắn là nhà ai đệ tử ngươi yên tâm bất kể là nhà ai vi sư nhất định phải hắn vì hành vi của mình phụ trách lời của lão nhân thập phần nghiêm khắc trong giọng nói càng là tràn đầy tức giận điều này làm cho được cúc tiến h lan mở cờ trong bụng bất quá trên mặt lại tức giận bất bình mà nói sư phụ xông vào táng kiếm n g a y là một ngoại nhân gọi là lục n h i ê n đấy tuy nhiên tuổi không lớn lắm có thể là hắn là một kiếm hảo đồ nhi thật sự không có biện pháp mới có thể tới quáy dày sư phụ ngươi không cần nói vì sư vậy thì đi kiếm tháp bái kiến kiếm tế ty đem đây hết thẻ báo cáo lão nhân thanh âm tức giận dần dần yếu bớt điều này nói do hắn đã đã đi ra một một tiếng giòn vang cúc thiến lan hưng phấn vô tay phát ra tiếng xem ra sư phụ cũng là hết sức rõ ràng cái này lục minh hậu trường trấn vũ kiếm thánh cho nên mới phải trực tiếp đi kiếm tháp chỗ đó nhưng mà ở ba cái kiếm tế ti h a đương nhiên rồi bọn họ cũng không phải tổng đường tam đại kiếm tế ti h nhưng là dù vậy bọn họ tại c h ấ n viên đế quốc bên trong cũng đều là nói một không hai đấy quyền lực lớn t i ể u như thế tục giới hoàng đình bệ hạ chỉ là khuyết điểm chính là ba người này luôn trốn ở hậu trường hạ đạt các loại các dạng mệnh lệnh giống người như chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng g ặ p qua căn cứ sư phụ lão nhân ra ông ta tự ngơi ư nói hắn cũng chưa từng g ặ p qua chỉ là có thể truyền đặt cùng tiếp thu hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là bọn họ cũng giống là vĩnh tồn vậy tồn tại dù sao chấn v i ệ n đế quốc tư liệu lịch sử bên trong còn chưa từng có về tuyển bạn kiếm tế ti chuyện tình hoặc là bọn h ắ n tử vong các loại bất cứ tin tức gì mỗi người cũng biết bọn họ tồn tại hơn nữa chưa bao giờ thay đổi sư phụ có thể đi gặp ba cái kiếm tế ti có thể tưởng tượng ra được hắn đến t u ầ n cùng có bao nhiêu phẫn nộ đúng vậy tàng kiếm n h a i là sư tôn đại nhân tiền bối vùi thân chỗ chính là cấm địa tiểu lục rõ ràng à ta xem ngươi lần này như thế nào trốn được ba vị kiếm tế ti lựa giận không hải kiếm thánh bước chân có chút vội vàng sao động hắn muốn trước tiên đem tin tức này t r u y ề n xuống cho kiếm tế ti do bọn hắn đến định đ o ạ n cái này lục minh nghe nói là số hai thánh nữ người giám hộ hơn nữa đã đi lên quá trình không quản ý nghĩ của bọn hắn cùng cách làm là như thế nào có thể là đồ đệ của mình lại là không thể đã bị nửa đ i ể m bị khuất đây chính là tổn thất mình mặt mũi không hải kiếm thánh tới trước kiếm tháp tòa này kiếm tháp toàn thân là màu đen k ị đấy chiếm diện tích chừng hơn một nghìn bình phương cao tới tầng mười ba nghe nói bên trong mỗi một tầng đều là bất đồng c á c h cục mà ba vị kiếm tế ti sẽ ngủ ở tầng cao nhất không hải kiếm thánh nhìn thoáng qua như là thường ngày đi tới tầng thứ nhất hắn bước chân rất nhẹ tư thái càng là thập phần k i ê m tốn thanh âm cũng mang theo cẩn thận nói đệ tử không hải bái kiến ba vị đại nhân h ả t h i ể u không hải a ngươi đến nhưng mà có chuyện gì một cái hơi có vẻ bén nhọn thanh âm vang lên khiến người ta kỳ q u á i cái thanh âm này lộ ra tuổi trẻ tối t i ể u so không hải kiếm thánh trẻ hơn ngự khí nhưng lại tôn trưởng gặp được trễ nhất bối hải từ đồng、dạng. có yêu mang cũng có chút tá hộ i ý tứ hàng xúc đệ tử đạt được báo cáo nói có một gọi lục minh xông vào táng kiếm ngai nhưng lại an toàn rời đi kiếm cảnh càng là kiếm hào cảnh giới không hải kiếm thánh đem chuyện đã trải qua trải qua mình xử lý về sau thập phần thỏa đáng nói ra đương nhiên cái này thỏa đáng sẽ chỉ là thêm mắm thêm gối hắn dứt lời về sau lại nói đệ tử biết rõ táng kiếm ngai tầm quan trọng hơn nữa càng là ba vị đại nhân quy củ nhưng mà có người vọng tự phỉ bạc phá hủy đại nhân quy củ đệ tử cũng không dám đơn giản định đoạt này đây đặc biệt đến đây báo cáo có chuyện như vậy một cái thanh âm khàn khàn đ ỗ n g nhiên vang lên không hải kiếm thánh biết rõ đã cảm thấy trong thanh âm không thể ư ớ c chế phẫn nộ cái gì tiến bảo còn an toàn đi ra bén nhọn thanh âm hết sức kinh ngạc một cái thanh âm trầm thấp lại như c u ộ n c u ộ n như sấm rền vang lên chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý miễn cho cho là chúng ta ba cái lao ra hỏa chỉ là b ạ i thiết tiểu không hải ngươi sẽ đi ngay bây giờ đem người mang đến cho ta mang đến nơi đây vâng không hải kiếm thánh không người thi lễ qua đi lễ nghi thỏa đáng lui ra ngoài trở ra cửa không hải kiếm thánh cũng không khỏi một hồi vui sướng cái này lục minh nói không chừng chính là mình đồ nhi tiền đồ trên đường một cây cái đinh hiện tại ngay ba vị giọng của kiếm tế thi bọn họ đều là tại đèn é n lục minh à người t u phải xui xẻo đồ nhi của ta chú định kém nhất cũng sẽ trở thành kiếm tôn cường giả kiếm chi sứ đồ ta tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm nào xuất hiện cho dù là muốn gạch bỏ t h á n h nữ nhờ vào đó lan nhi hy vọng cũng sẽ càng cao a còn có c h ấ n vũ la o quỷ hắc không người kế tục a không hải kiếm thánh thập p h ầ n vui vẻ hắn nhìn thoáng qua trấn vũ kiếm thánh nhà vị trí nhẹ nhàng đi kiếm tháp yên lặng lại bất quá nhưng có thể nghe được có chút tiếng thở hào hẹn ở trên không khoáng lại bóng tối kiếm tháp bên trong lộ ra thập phần q u ỷ dị chương ba trăm chín mươi lăm t h à n h thơi cái này tiểu lục minh xem ra nên là như vậy đến đây gạch bỏ thánh nữ thân phận người chứ trầm thấp như tiếng sấm giờ phút này có vẻ hơi kinh ngạc đúng vậy a bén nhọn thanh âm vang lên không nghĩ tới tiểu gia hỏa này rõ ràng còn là một hiếm có thiên tài có thể ở táng kiếm nhai đi vào đi ra vẫn là kiếm hào cảnh giới quả nhiên là có thể a hh lần này chúng ta tựa h ầ nhặt được bảo a thanh âm khàn, khàn rất là hưng phân cười nếu như là không hài kiếm thánh tại nơi này tuyệt đối sẽ há h ố c mộm bởi vì bọn họ căn bản không phải phẫn nộ mà là hư vấn vội vàng muốn gặp được lục minh cho nên mới biểu lộ vội vã không nhịn nổi ai thanh âm trầm thấp vang lên có phiền muộn mà nói chúng ta tại c h ấ n viện đế quốc chờ đợi bao lâu những năm gần đây này kiếm đường đã ở chúng ta thao t ắ c dưới dần dần phát triển bề ngoài nhìn như phát phát triển không tệ kỳ thật lại kém x a mặt khác hai quốc gia kiếm đường phát triển chúng ta một mực r ứ t lại phía sau a đúng vậy a thanh âm khàn khàn thập phần cảm khải nói mười năm một lần kiếm đạo tổng đường đại thi đấu chúng ta rõ ràng mỗi lần đều kế c u ố i điều này nói rõ chúng ta những năm gần đây này một k i a thành tích đều không có làm được thất bại thật sự là thất bại a bất quá hiện tại xuất hiện tên tiểu tử này tựa hồ có chút ý nghĩa a bé nó nói mới t ă n g kiếm nhai kiếm khí chấn động các ngươi cũng đều thấy được có lẽ lần này có thể có cơ hội đoạt lại vài phần mặt mũi cũng khó nói à lại còn có thể để cho tổng đường người đối với chúng ta mấy cái vài phần kính trọng miễn cho luôn kế c u ố i a sự thật xác thực như thế bất quá chúng ta cần phải nhìn thấy tên tiểu tử kia chi để sau lại nói thanh âm trầm thấp trong hương phấn mang theo t ì n h táo hơn nữa ta cảm thấy sẽ đối hắn tiến hành thoáng một phát khảo hạch miễn cho chúng ta lòng tin mười phần đến lúc đó vẫn bị người d ễ cợt đúng đúng khảo hạch xuống mặt khác hai thanh âm đối với cái này cách làm đồng thời khen mà lúc này đây không hải kiếm thánh đã thập phần vui vẻ đi tới c h ấ n vũ kiếm thánh trước cửa nhà hắn đã k h ô n g chế thoáng một phát tâm tình của mình khuôn mặt lộ ra chính nghĩa lại thần sắc t ứ c giận cất bước đi vào chứng kiến không hải kiếm thánh nện bức bức chân thư thả bước đi thong thả vào trong phòng không khí hương vị bắt đầu có chút khẩn trương tư mã chấn mặc dù đối với tiểu bối chuyện tình cũng không có hứng thú gì bất quá thánh nữ ở giữa tranh đoạt nhưng cũng có chút nghe thấy hơn nữa thánh nữ đám bọn họ sư phụ tầm đó cũng là thường xuyên tranh đấu g â y gắt dù sao ai cũng không do nghĩ để cho mình vất vất vả và bồi dưỡng lên đệ tử bị người ta cho gạt bỏ sạch chỉ là cái này trước mắt hắn đến rồi xem ra nhất định không có chuyện gì tốt tư mã chấn cùng mấy vị lão hưu liếc nhau một cái liền không tiếng động đứng ở lục mình trước mặt dùng hành động thực tế biểu lộ thái độ của mình với tư cách phòng ốc chủ nhân trấn vũ kiếm thánh tách mọi người đi ra mang trên mặt một vẻ kinh ngạc cười nói đây không phải không hải lao huynh sao là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây ai nha xem ra nhất định là vô sự bất đăng tam bảo điện lẽ nào ngươi gần đây lại thu cái gì đồ đệ một tương lai của ta con rể cho dạy dỗ dạy dỗ hoặc là tới chúc mừng hắn tấn thăng làm kiếm hảo đối phương nhiệt tình rất là vượt quá không hải kiếm thánh ý liệu sắc mặt thì hơi chút m à o người đối với mấy cái này cái lao ra hỏa cử động không khỏi kinh ngạc lên hắn biết do những người này dùng tiền là tuyệt đối không cách nào thu mua c ò n vật kiếm đường bên trong các loại bảo vật tuyệt đối sẽ không thiếu k h u y có thể vậy là chuyện gì vợ hoặc là nhân tố mới có thể để cho những lao gia hỏa này rõ ràng như thế che chở một ngoại nhân nhất là cái này c h ấ n v ũ sự tình còn không sao cả tốt tự không kịp chờ đợi nhận thức nổi lên con rể kiếm hảo vậy cũng phải lớn lên mới chắc chắn không h ả i kiếm thánh suy tư một lát kinh ngạc sắc mặt tùy ý chuyển đổi vì mỉm cười thản nhiên không khỏi đắc ý nói ta nào có các ngươi như vậy thanh nhàn ta kỳ thật ta tới chỉ là vì một chuyện nhỏ giúp ba vị kiếm tế ti truyền một lời chân chạy làm điểm khổ sai sự tình m ạ thôi kiếm tế ti tư mã chấn mọi người nhất thời x ứ n sờ ba vị kiếm tế ti nhưng mà kiếm đường tại c h ấ n viên đế quốc trong phạm vi cao nhất quyền lực đại biểu tại trước mặt bọn họ bất luận kẻ nào đều không có đặc quyền bọn họ mà nói chính là cái này đế quốc tổng đường cao nhất mệnh lệnh c h ấ n vũ kiếm thánh nhìn thoáng qua lục minh sau đó hỏi dò ba vị kiếm tế ti một ngày kiếm t ỷ bạc chẳng biết lần này có thể tranh l ệ n h ngươi dẫn theo mấy thứ gì đó lời nói chuyện gì hừ còn không phải tiểu tử này làm chuyện tốt không hải kiếm thánh l ệ n h lùng hư một tiếng nói ba vị kiếm tế ti đại nhân phát giác có người xông vào táng kiếm ai hơn nữa phát ra một đạo trùng thiên kiếm khí cái này là đối với kiếm đường c ấ m địa lớn nhất khinh nhuận cũng trộm kiếm cho nên cô ý sai ta đến tiện thể nhắn để cho cái này lục minh theo ta đi kiếm tháp ngay lệnh Trộm kiếm tư ma c h ấ n mọi người sắc mặt lập tức nổi lên màu xanh v ụ n g trộm học kiếm một chuyện từ trước bị kiếm đường coi như là làm nghiêm nghị sự tình tương ứng xử phạt càng thêm nghiêm khắc kẻ nhẹ hủy bỏ chân khí kẻ nặng còn muốn đánh gãy tay chân gân a phần đông lão giả nguyên bản âm thầm điều động chân khí dần ngừng lại rồi không ai có thể thích hợp kiếm tê ti mệnh lệnh tiến hành phạt kháng chỉ là lại tất cả đều vì lục minh hung hăng lau một vệ mồ hôi lục minh nhẹ nhàng đứng dậy. đối với phần đông lão giả thoáng ra hiệu cảm kích sau đó nhàn nhạt nói đã kiếm tế ti để cho ta đi này không có sao ta liền đi một lần các ngươi cũng không cần lo lắng nếu như bọn hắn thật sự nếu muốn giết ta khó xử ta tự không phải chỉ là để để cho hắn truyền một lời mà là dẫn đại đội nhân mã đã giết tới phần đông lão giả nghe xong lục minh phân tích cảm thấy hắn nói quả thật có đạo lý nếu như kiếm tế ti cho rằng lục minh là trọng kiếm là khinh nhờn cấm địa này tuy tiện phái mấy cái kiếm thánh tới xử lý một chút chẳng phải xong việc sao căn bản không cần phải phái một người đến lời nói còn muốn cho lục minh đi xuống chỉ là ba vị kiếm tế ti thần bí khó lường bọn họ đến cùng đánh chính là ý định gì lúc này đây chính là liên c h ấ n vũ kiếm thánh cũng là không thể làm gì chỉ có thể nhìn lục minh vật khí không hải kiếm thánh lông mày không khỏi n h u âm thầm nghĩ tới đúng vậy nếu là kiếm tế ti muốn phế bỏ lục minh này làm gì còn muốn hắn đi kiếm tháp chính là ta mang lấy mệnh lệnh của bọn hắn ra tại đây ai lại dám ngăn trở chỉ là lúc ấy nghe kiếm tế ti vội vàng lại có chút thanh â m run dậy rõ ràng cho thấy chọc tất cả không hải kiếm thánh giờ phút này đối với chính mình trước phán đoán sinh ra nghiêm trọng hoài nghi h lục minh i túc nhẹ nhàng cất bước một câu thiếu chút nữa đem không hải kiếm thánh tức giận đến thổ huyết phía trước dẫn đường không hải kiếm thánh ra mặt lập tức bắt đầu vạt mẹo trận mắt nhìn xem lục minh ngươi không hải lão huynh trấn vũ kiếm thánh lời lẽ tầm thường giọng rượu nói ra ta người con rể tương lai này cũng là vừa xong kiếm đường thành đường xá thập phần chưa quen thuộc nói đến đây trấn vũ kiếm thánh tiếng nói bỗng nhiên đình chỉ ý tứ lại cực kỳ rõ ràng dù sao cũng là kiếm tế ti mệnh lệnh để cho hắn dẫn đường là phi thường nên phải đấy không h ả i kiếm thánh biết rõ tầng này đạo lý có thể là để cho hắn cho một cái mười mấy tuổi tiểu t ử d ẫ n đường trong nội tâm lại hết sức không được tự nhiên vô cùng không thoải mái bất quá tại đa số lao giả xem ra nhưng lại không có như vậy khoan khoái dễ chịu được rồi ta cùng đi với ngươi mỹ liên lời nói thập phần nặng nề lạnh cơ hội bình tĩnh đến đều lộ ra mỹ ứ đứng c có cái chỉ lục khoác cánh của gì thường、rồi. Nàng không gì, theo một tay tay minh nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của hắn. nói bên người, lên rồi. đi làm là m dậy liên biết rõ ba vị kiếm tế ti h tuy nhiên không phải đại lục tổng đường tam đại kiếm tế ti h nhưng mà là bọn hắn trong c h ấ n viên đế quốc nói lời chính là đại biểu cho tổng đường nói một không hai tới nơi nào chuyện gì cũng có thể phát sinh chính là sư phụ tại trước mặt bọn họ cũng là như thế vô lực mặc cho xâm lược có việc cựu cùng một chỗ gánh chịu phải chết cũng muốn chết cùng một chỗ mỹ liên trong nội tâm nghĩ như vậy trên thân cũng thoáng hướng lục minh đầu vai nghiêng đi qua không hải kiếm thánh nhưng lại một hồi lắc đầu ngươi xem một chút ngươi nhìn xem một cái thánh nữ c ư nhiên như thế hắn trưởng lao gương mặt thượng mọc lên một hồi xem t h ư ợ n g vừa quay đầu bước chân đi t i u nhanh hơn lục minh ngược lại là không có gì lo lắng cùng sau lưng không hải kiếm thánh thoải mái nhàn nhã tiêu x á i lấy cũng thuận tiện xem nhìn một chút ven đường cảnh trí làm xa xa chứng kiến một tòa to lớn kiếm tháp thời điểm lục minh rõ ràng cảm nhận được bất đồng lối kiến trúc không chỉ là kiếm tháp đồ sộ kỳ dị liên ới chung quanh kiến trúc đều hiện ra tháp hình dạng dù cho không có có như vậy cao nóc phòng nhưng đều là thống nhất hình lục rác phong cách cổ xưa hào phóng trang nghiêm khí phái cùng bên ngoài kiến trúc rõ ràng phân chia ra rồi hơn nữa lục minh đi ở chỗ này kiếm cảm giác đặc biệt rõ ràng nếu như nhắm mắt lại mà nói sẽ cảm giác được quanh thân kiến trúc tất cả đều là từng thanh huyền lập bảo kiếm đó là một loại chưa từng có khí thế bước nhân tâm phách lục minh âm thầm bắt đầu đánh giá đến tột cùng là cái gì mới có thể đem kiến trúc trong đó đều tản mát ra kiếm cảm giác lục minh nhận ẩn cảm thấy cái này tất nhiên cùng kiếm đạo quy tắc có quan hệ dù sao nơi này chính là kiếm đường thành kiếm k h í đại lục kiếm đạo nơi phát nguyên một trong bọn họ phải có lấy tự thành t h ể hệ tồn tại tại đây liền là bọn hắn chân chính sân nhà không hải kiếm thánh đi ở phía trước khoe miệng không khỏi nổi lên vẻ đắc ý cười đây mới là vừa mới bước vào kiếm tháp p h m vi nếu là lại đi về phía trước vài bước n à y khí thế khổng lồ ngươi nếu là không bị áp đái ra quần mới là lạ chẳng bao lâu sau nào có cảnh giới cỡ này tiểu tử có tư cách tới chỗ này đương nhiên cho dù hắn đạt đến kiếm hào cảnh giới đối với kiếm lý giải tại cùng thế hệ trong tuyệt đối là thiên tài tồn tại có thể là càng nhiều nữa thiên tài giống như bầu trời lưu t ì n h lòng lánh đi qua như vậy một cái chớp mắt về sau t i ự u vĩnh viên biến mất cho nên không hải kiếm thánh cứ nói bắt đầu hoài nghi khởi ba vị kiếm tế ti chân chính ý định hắn trong lòng cũng, cũng không nóng nảy dù sao tiểu tử này quá trình giờ mới bắt đầu kiếm đường t h a n h ở bên trong cũng có thể là cường giả san sát nhìn hắn cái này bộ dáng sớm muộn sẽ đắc tội hắn không đắc tội nổi nhân vật lại đi trong chốc lát không hải kiếm thánh trên mặt nụ cười đắc y dần dần trở nên lạnh nhạt hắn phát hiện lục minh vẫn là mang theo chút ít hào hứng đang quan sát đối với nơi này khí thế khổng lộ tựa hồ cũng không có cảm giác đến không có khả năng à. tiểu tử này mười tuổi liền trở thành kiếm hào rồi là tuyệt đối thiên tài có thể là đến nơi đây càng là thiên tài kiếm thủ lại càng sẽ đối với kiếm khí thế mẫn cả m m ớ i đúng hắn làm sao sẽ như là không có chuyện gì nữa bộ dáng chương ba trăm chín mươi sáu rất tán thành nhớ rõ mấy năm trước có một phê thánh nữ được t đề ra c h ứ n g hơn trăm người các nàng đã nhận được kiếm tế ti triệu kiến có thể là những cái được gọi là thiên tài chỉ đi đến một nửa cả người giống như tới chỉ đồng dạng đi lại mấy bước cũng đã có mấy cái nga xuống chính thức đến kiếm tháp là không đi qua hơn ba mươi người trong đó có đồ đệ của mình cúc thí lan cứ việc nàng cũng là bị tức thế áp chế toàn thân không còn chút sức lực nào đổ mồ hôi thấu toàn thân lại là chân tránh tiếp tục kiên trì rồi không hải kiếm thánh kiêu ngạo n g h ĩ đến lập tức hắn lại nhữ mày ngược lại là thật đúng là không có phát hiện lại có giống lục minh tiểu tử này hời hợt đi tới không hải kiếm thánh nhưng lại không biết lục minh chẳng những đi nhẹ nhõm vẫn còn dùng kiếm ngân đặc biệt sức quan sát kiểm tra lấy chung quanh hắn muốn đem hai cái thế giới kiếm đạo quy tắc chỉnh lý ra đến hơn nữa dung hợp tại một chỗ lúc này đây có thể đi đến nơi đây nhưng lại nhìn xem kiếm đạo quy tắc cơ hội tốt nhất rồi tại toàn bộ c h ấ n v i ệ n đế quốc tuyệt đối không có so tại đây càng thêm thích hợp địa phương chỉ có điều lục minh thập phần cẩn thận coi chừng kiếm ngân lực lượng cũng k h ô n g chế tại quanh thân rất nhỏ hơn nữa là tại chính mình hoàn toàn tùy tâm khả không trong phạm vi hiệu quả tuy nhiên chênh lệch đi một tí bất quá thắng ở an toàn ẩn nấp nhưng nếu không có bất luận cái gì uy hiếp tiềm ẩn mà nói lục minh thậm chí có thể lợi dụng nơi này kiếm ý tiến hành tu luyện hơn nữa không cần bao lâu những người khác cựu sẽ thấy một cái hoàn toàn mới chính hắn chỉ là loại chuyện này là không thể nào phát sinh bị những lao gia hỏa này đã biết hắn có kiếm n g ân còn không lập tức lấy về làm các loại thí nghiệm tách rời cũng có thể mỹ liên đi thập p h ầ n vất vả bất quá sắc mặt nàng y nguyên k i ê n nghị cho dù là núi đao biển lửa chỉ cần có thể cùng tại chính mình nam nhân bên người nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi thong thả n ử a bước khi ba người đi đến kiếm tháp trước cửa lúc đại môn không gió tự mở xuất hiện ở lục minh trước mắt là một đạo hành lang dù cho dùng lục minh thị lực cùng cảm giác cũng không nhìn thấy mở cái này cùng không hải kiếm thánh trước khi tới chống trải tràng cảnh hoàn toàn khác nhau nhưng lại cùng một nơi không h ả i kiếm thánh nhìn thoáng qua thì không có phát hiện bất kỳ khác thường gì h n tại cửa đại nhiệm vụ của mình về sau sẽ nhỏ giọng nói với lục minh đại nhân đã đang đợi các ngươi có thể tiến vào lục minh n g ử a đầu xoài bước một bước bước vào kiếm tháp mỹ liên đồng thời theo vào đại môn chầm rãi đóng cửa im ắng cũng không tức phản phất toàn bộ thế giới cũng không tại có một chút tiếng vang tĩnh vô cùng yên tĩnh không có côn trùng tê h vang chim hót ngay cả đám tia nhỏ bé nhất tiếng gió đều không có tinh khiến người ta áp lực hít thở không thông mỹ liên chỉ hô hấp đ n g nhiên trầm trọng rất nhiều tim đập đ n g nhiên v ă n g lên như là trên chiến trường g i ó n g lên c h ố n g trận sau một lát thì có như vạn mã b u ô n đằng tại vô thanh vô thức một b à toàn phi bảo kiếm bổ chém tới mặt trên không có mang theo chút nào kiếm khí lại lóe ra rét l ạ n h quan mang vẻ này rét l ạ n h thậm chí đã thấm vào đáy l ò n g mỹ liên toàn thân chấn động bản năng liền muốn né tránh nhưng mà trên giới quanh người tất cả không gian tất cả vị trí bất kỳ một cái nào nhỏ bé nhất góc độ tất cả đều sơ tuyển toàn phi đánh chém bảo kiếm kế quan cùng kiếm ảnh đan xen tâm đó khiến người ta c ả mỹ thấy h n liên ánh mắt cái đại cối xây trừng h t t không trừng có Liên nhìn cảm bước một bước về phía trước nhưng lại cả kinh trầm mê trong đó lục minh vũ nhẹ nhẹ hạ mỹ liên đầu bay nàng toàn thân dùng mình một cái đ ỗ n g nhiên tỉnh lại hết thẻ trước mắt vẫn ở chỗ cũ vận tác nàng cũng ý thức được chính mình mới thất thần vội vàng cẩn t h ủ linh đài bảo trì nội tâm hoàn toàn t ĩ n h lặng nhưng mà không như mong muốn nàng càng làm muốn chống cự thì càng bị thật sâu hấp dẫn trong nội tâm đều không thể bỏ đi đồng nhất ý niệm cái này là là người yêu kiếm tựa như một cái người yêu thuốc lá muốn bỏ thuốc lá có thể là càng nghĩ thời điểm thì càng khó chịu lục minh cười n h ạ t cười bắt được mỹ lên i tay mang theo nàng đi vào trong cái này chủng loại huyễn kiếm trận pháp không làm khó được hắn đi về sau ba bước xa mỹ liên phát hiện hết thẻ trước mặt cảnh tượng đ ố n g nhiên nghiền nát như là đánh nát tấm gương lộ ra chân thật kiến trúc chỉ là có ở đây không đến mười em ở địa phương một ông lão nhưng lại đứng ở đó mà trước đây nàng phát hiện mình rõ ràng một chút cũng không có cảm giác đến lão giả thập phần cao lớn khôi ngô liếc mắt nhìn cũng là người ta tuyệt đối thập phần to lớn cao ngạo hắn mặc trên người một bộ trắng đen sen kẽ quần áo dâu tóc bạc trắng mày kiếm thật dài đã té ngã phát trải đầu cùng một chỗ một đám dâu dài thập phần phiêu giật tán lạc tại trước ngực lộ ra một cỗ tiên phong đạo cốt lão giả khuôn mặt mang theo như có như không mỉm cười hòa ái bên trong mang theo mâu thuẫn uy nghiêm hắn tay run lên lại phát ra long ngâm giống như tiếng vang tựa như hắn chính cầm một thanh kiếm hoặc là hắn chính là kiếm cái gì là kiếm lão giả toàn thân như lưu quang chuyển động tản ra một cỗ bảo quang thập phần phong cách mà hỏi chí không kiếm thánh tới giờ phút này mỹ liên rốt cục nhận ra vị lão giả này đến tột cùng là ai hắn hay là tại trấn v i ệ n đế quốc kiếm đường trong đó đứng hàng tam giác mạnh nhất kiếm thánh một trong cũng kiếm đường trụ cột trong kiếm đường phàm là đạt tới kiếm tôn cảnh giới cừng giả toàn bộ đều là một cái tâm tư đang theo đuổi mình cực h ạ muốn đột phá đến kiếm tiên này đây ngày thường sự vật đều là do những này kiếm thánh chủ trì đương nhiên phát ra mệnh lệnh nhất định là kiếm tế thi bất quá những này kiếm thánh nhưng lại kiếm tế ti người phát ngôn chứng kiến sự xuất hiện của hắn mỹ liên trong nội tâm một hồi suy tư c h í không kiếm thánh tới làm cái gì còn hỏi cái gì là kiếm cái này tựa hồ không hề giống là muốn trách phạt lục minh à lao giả phong cách cử động cũng không có n h i ề u loạn lục minh hắn ngay cả lời đều lười nói bên hông bảo kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ một kiếm chém đúng ra veo một tiếng bảo kiếm h ạ c h xuất một đạo huyền diệu khó giải thích đường vòng cung tại thu kiếm sắp giữa không trung ý nguyên còn tồn giữ lại một đạo kiếm ảnh đúng lúc này lục minh mới bình tĩnh nói cái này là kiếm ồ nha lão giả con mắt đ ố n g nhiên sáng ngời hắn rất là rất nghiêm túc đánh giá thoáng một phát lục minh người trẻ tuổi này thật sự là quá trẻ tuổi có thể là hắn một kiếm này lại ẩn chứa kiếm đạo chân chính giải thích hắn là chân tránh hiểu kiếm nếu không căn bản là không có cách vung chém ra như thế tinh d i ệ u một kiếm một kiếm này nếu như hắn đối với mặt khác cùng các loại cảnh giới kiếm hào vung chém ra đi này căn bản chính là vô giải một kiếm cứ việc tại chiến đấu lúc chủng loại tình huống cũng có thể phát sinh một kiếm này không sẽ lập tức muốn mạng người có thể là hắn kiếm kiếm như thế đối phương chắc chắn sẽ thất bại thảm hại dùng l a o giả đối với kiếm lý giải tân diện nhìn tự nhiên sâu xa có thể là hắn đem bản thân lực lượng kiếm hào áp chế đến kiếm hào vô luận như thế nào tính toán cũng đều không cách nào phá giải một kiếm này nếu muốn chiến thắng chỉ có thể tăng lên lực lượng l a o giả kinh ngạc lóe lên tức thì cho nên thập phần tiêu sai đánh xuống ống tay áo nói ngươi có thể thông qua được、Bộ、một tiếng phản phất hải thị thật lâu tiêu tán vậy tốc độ trong tháp tràng cảnh lần nữa biến nào lão giả đã không thấy hình bóng còn lần này một ớ h cái, tí tí cái, cái khàn nơi lên i trốn. khàn mà lại thanh em uy nghiêm truyền đến ở trong mắt hắn xem ra có thể trải qua phía trước hai cái nho nhỏ khảo hải người giá trị tuyệt đối được bản thân như thế chiêu đãi cái này đã thoát ly chế độ đẳng cấp phạm chủ mà là kiếm thủ cùng kiếm thủ quen biết xuống tốt nào đường chi, cái thủ, kiếm kiếm bất một kỳ đều lục ấ y lê đón tiếp, chính là l đón chính mình người. tiếp, minh hai người lên tiếng ngồi xuống mỹ liên trong nội tâm thập phần thấp thỏm không yên đã từng chính mình đã tới tại đây một lần cảm thụ cùng đối mặt nhưng lại vô tận uy nghiêm hôm nay tại sao có thể như vậy lại là ngồi lại là trà hơn nữa trà này nghe thấy mà bắt đầu khiến người ta sảng khoái tinh thần ý nghĩ thanh linh tiếp xúc khiến cho chính mình không biết là cái gì trà thực sự đoán ra là tuyệt thế trà ngon lục minh nhưng lại không khắc khí bình tĩnh cầm lấy ấm trà rót hai chén uống đúng lúc này thanh âm trầm thấp vang lên hắn nói ta biết tên của ngươi là lục minh bất quá ngươi cũng không phải người của kiếm đường làm sao sẽ đi vào kiếm đường nhưng lại tiến nhập cấm địa lục minh đặt chén t r à xuống sắc mặt thập phần chính thức nói ta lại tới đây là vì lấy thánh nữ đấy lấy thanh nữ bén nhọn thanh âm lập tức có chút ít cao điệu sau đó tự i ể u i ê n lặng lại ba người dùng không tiếng động chấn động đang trao đổi thì ra bọn hắn cũng không có biết được chuyện này dù sao kiếm đường có quy củ người phía dưới cũng là dựa theo quy củ làm việc loại chuyện này đã từng cũng coi qua không cần cố ý hướng kiếm tế ti báo cáo chỉ là ba người liếc nhau một cái muốn c ư ớ i được thành nữ này tuyệt không phải là chuyện dễ tin tưởng đại lục tất cả trong nước đều sẽ có việc lệ tồn tại có ít người là không thể không bông tha cho mà có ít người thì hơn mười năm không cách nào thành công cuối cùng nhưng lại thói quen kiếm đường sinh hoạt quy luật cùng với kiếm hoàn cảnh như vậy lưu tại kiếm đường cái này có thể tuyệt đối là tiền mất tật mang chuyện tình người trẻ tuổi này thậm chí có phách lược như thế thanh âm khàn khàn kiếm tế ti thì nói hắn có thể qua vào ta bày ra hai cái tiểu q u a n miệng có cái này quyết đoán cũng không ngoài ý hai người khác rất tán thành bé nhọn n thanh âm thì mang theo một chút hiếu kỳ nói ra như vậy người muốn kết hôn đấy rốt cuộc là cái đó số một t h á n h nữ số hai t h á n h nữ lục minh trả lời số hai t h á n h nữ bé nhọn n thanh âm lại có chút nghẹn à o số hai t h á n h nữ không cần hỏi thực lực chỉ cần theo bài danh trên t i ê u thẳng đến thực lực của nàng là đã nhận được kiếm đường công nhận hơn nữa cho tới nay cái này thánh nữ một mực phi thường xuất sắc nếu là mình nhớ không lầm nàng nhưng mà do c h ấ n vũ kiếm thánh tự mình phụ đạo đấy tương lai rất có thể sẽ có cạnh tranh tổng đường thánh nữ tư cách có thể là nàng hiện tại phải lập gia đình rồi hả Đối với chương á i kiếm này ba trăm chín mươi bảy canh cánh trong lòng thanh âm trầm thấp giờ phút này cũng có chút khẳng khản hỏi này khảo hạch của ngươi quá trình như thế nào lục minh khe khẽ lắc đầu nói có lẽ còn sớm đâu rồi ta mới đến không có vài ngày vậy ngươi cứ tiếp tục khảo hạch đi bén nhọn thanh âm tựa hồ có hơi hưng phấn chuyển tới hãn âm thầm n còn sớm là tốt rồi còn sớm là tốt rồi à. thoáng dừng một chút hắn tiếp tục nói bất quá cuối cùng khảo hạch muốn do chúng ta tự mình phụ trách mỹ liên chén t r à trong tay run lên do bọn hắn phụ trách bọn họ ba vị có thể là cả chấn v i ệ n đế quốc kiếm đại biểu là chân chân chính chính kiếm bọn họ ban bốn nhiệm vụ chẳng phải là muốn khó được có thể so với lên trời lục minh nhẹ nhàng chấn an thoáng một phát mỹ liên hỏi này sẽ là cái gì chính là hình thức khảo hạch sớm nói cho ngươi biết cũng không có cái gì bén nhọn thanh âm trong mơ hồ mang theo đại ý nói cuối cùng khảo hạch nhà chính là kiếm đường đấu kiếm đại hội tựa hồ biết được lục minh cũng không hiểu được quá nhiều về kiếm đường tin tức hắn nói thẳng chúng ta kiếm đường mỗi năm năm đều có một giới đấu kiếm đại hội lúc này lựa chọn đã cân nhắc đến kiếm thủ phát triển dù cho dùng niên kỷ đến phân chia cũng sẽ không có quá nhiều người bỏ qua cho nên toàn bộ đại lục tất cả tinh anh đều tụ tập cùng một chỗ tỉ thí địa điểm n h a hay là tại tổng kiếm đường rồi thiên hạ tất cả tinh anh tổng kiếm đường mỹ liên trong lòng nhảy lại nhảy loại nhiệm vụ này độ khó có thể là gia tăng thêm không biết bao nhiêu lần rồi kiếm đường những người này như thế nào khắp nơi khó xử ta nghĩ muốn kết cái hôn cùng người yêu của mình cùng một chỗ t ự như vậy khó mỹ liên cảm xúc đã một số gần như không kiểm soát lục minh kịp thời nhẹ nhàng chấn an nàng bất quá lục minh cũng là hết sức tò mò như thế quy củ còn thật sự là chưa nghe nói qua cái này kiếm đường đến cùng muốn làm gì nhưng mà là vì người yêu của mình lục minh cũng đành phải dựa theo người ta quy củ đi biểu thị ra đồng ý dù sao nếu là muốn tính ra lên cái này ba cái kiếm tế t i coi như là mỹ liên người nhà mẹ đẻ vẫn là cầm quyền chính là cái kia bén nhọn thanh n g vui vẻ hắn thành thơi mà nói ngươi phải chú ý là không phải quang tham gia là được đấy ngươi nhất định phải thắng được thứ tự kém cỏi nhất đều phải đứng vào t ố t mươi mới có thể bằng không thì hắn dừng một chút phảng phất nắm to lớn thẻ đánh bạc nói ngươi chính là thất bại lấy không đi thánh nữ đấy Tốt tò ta tính thiên tình thế phí trở, là Thanh khàn khàn tức một Lục lấy lao là lại là làm lập cười cười, cái Cũng được cái nghịch chứ. Chư chắc cần chuyện Minh mò âm nói, hồi không như này. khàn khàn khẽ phí Khu khu. bà. gì gì đâu vị sự lại nói tiếp còn thật là khó khăn vì tình bất quá việc đã đến nước này ta liền theo như ngươi nói đi chúng ta cái này kiếm đường phát triển vẫn luôn không tệ hơn nữa là vui vẻ phồn vinh có thể là mười giới rồi chúng ta liền tốt ba mươi đều không có sắp xếp đi vào mười giới a mỗi một lần đi tổng đường ngươi biết rõ ba người chúng ta mặt đều là màu gì sao người khác vậy là cái gì ánh mắt chỉ là cuộc thi đấu này lại đem chúng ta tất cả thành tích đều bắt bỏ ngươi để cho ba người chúng ta láo ra hỏa như thế nào bất quá thể diện cuộc sống bị người đâm đều đau a điều này cũng gọi vui vẻ phồn vinh lục m i、so、thành h ư âm trầm thấp thở dài nói vốn chúng ta ba người mong đợi là mới nhất đột xuất hơn nữa kiếm cảnh một đường chạy như điên tuyết mị kết quả ai dự đoán được lại bị ngươi làm t h i t n rồi hơn nữa còn là một kiếm xuyên tim như vậy không để lối thoát đem ba người chúng ta hy vọng liên quan đều cho chém giết tính toán ra chuyện này vốn là có lẽ do ngươi tới tiếp tục hoàn thành dù sao ngươi khiêu chiến thắng lợi tuyết mị thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng cười hắc hắc nam chắc thắng lợi trong tay mà nói hiện tại xem ra ngươi cũng phải đi rồi ta có thể đi thử một chút lục minh nhàn nhạt nói tốt. bén nhọn thanh âm thập phần lanh lẹ mà nói bất quá động tác của ngươi sẽ phải nhanh lên một chút dù sao đâu kiếm đại hội còn có thời gian hai năm muốn cử hành đến lúc đó ngươi nếu như còn chưa đi đến cái cuối cùng quá trình lấy thánh nữ chuyện tình rất có thể muốn duyên ngộ cuối cùng hắn nói nhưng lại bắt được tay cầm lục minh nhàn nhạt gật đầu nói ta biết rồi vậy thì hay đi đi bén nhọn thanh âm lộ ra vui vẻ nói ba người chúng ta ở chỗ này chờ lòng tốt của ngươi tin tức cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng nhẽ thằng đến đi ra kiếm tháp đã đi ra rất dài một khoảng cách mỹ liên ý nguyên phảng phất đưa thân vào như lọt vào trong xương mù giống như vậy nàng đẹp mắt lông mi hơi nhũ lên nói kiếm tế ti trên người uy nghiêm thập phần to lớn ta cũng vậy có thể cảm giác được chân chính kiếm khí thế có thể là ta thế nào cảm giác bọn họ xử lý công việc ra c à này g giống l gian thương. nhàng giản gia nghiệp, bang không ngoài đúng lòng người nắm chắc mà thôi. Muốn thành công, thế tất nắm giữ Minh cười nói, thôi. tiệu phải đối với chính mình hết thể có lợi điều kiện. nhẹ đơn Nhỏ đến thành lớn đến nắm Muốn thành nắm chính mình n thật rất trị thế tất hết thể chắc Lục lắp lý lập lập là quốc, có mà à đầu, đạo kỳ ở trong đó bọn hắn muốn tính toán hoặc là tính toán đấy đều là không cách nào tưởng tượng tồn tại cho nên nói đại rất cường đại kiếm thủ bọn họ không cách nào trở thành vua của một nước chân chính có hùng tài đại lượng người lại la ít càng thêm ít có thể chính thức nắm giữ nhân tâm cùng người tính người sau cùng mới sẽ cười đến cuối cùng bọn họ nhìn ra ta và ngươi ở giữa cảm tình cho nên mới phải ổn thỏa thắng lợi cân tiểu ly mỹ liên thập phần công nhận chỉ vào lấy cái cằm đã ở rất nghiêm túc tự hỏi sau đó nàng mắt to vụ sáng vụ sáng chấp chớp hỏi vậy là ngươi một cái dạng gì người ta lục minh vui lên đưa ngón trỏ ra tại mỹ liên trên c ả m vớt nhẹ một cái nói ta bất quá là một cái muốn kết hôn một cái ta yêu cùng người yêu ta làm vợ kiếm thủ mà thôi mỹ liên sắc mặt từng đỏ không khỏi có chút thẹn thùng có chút túi đầu mí môi rất hạnh phúc nợ nụ cười ái tình kỳ thật có thể đơn giản như vậy trấn vũ kiếm thánh trong phòng qua lại đi dạo tàn bộ thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại vốn là hiền hòa trên mặt lộ ra thập phần nôn nóng lại lộ vẻ bất đắc dĩ đúng vậy a tư mã chấn thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói tại kiếm tế ti mệnh lệnh của đại nhân trước mặt chúng ta những lao ra hỏa này có thể làm đơn giản chỉ là chờ đợi kết quả mà thôi liễu kiếm vương mấy người đối với cái này cũng là không thể làm gì dù sao không có quy củ sao thành được vương tròn mà ba vị kiếm tế ti chính là kiếm đường quy củ trấn vũ kiếm thánh phát hiện mỗi người bọn họ đều thập phần lo lắng hơn nữa là phát ra từ đáy lòng đấy c ẩn ẩn ũ đại đồng ở ngoài cửa vội vã và chạy vào thi lễ nói sư phụ lục minh cùng sư muội của ta đã trở về ồ bọn họ như thế nào đây trấn vũ kiếm thánh lúc này hỏi đại đồng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì đều được về. là này, dài thật tốt trở về. Nghe được tin tức này, Trấn vũ kiếm thánh mới rốt thở dài một Nghe chấn hơi, hắn không vũ cục kiếm mới k phần đông lão giả cũng đều nhẹ nhàng thở ra tại đây trong lúc bất chi bất giác mỗi người trên trán tuy nhiên cũng mọc lên một tầng mồ hôi dị các lao nhân nhẹ nhõm làm cho lục minh trong lòng bay lên một tầng tình cảm ấm áp hắn mỉm cười nói cho các ngươi lo lắng phần đông lão giả rất là thiện ý nợ nụ cười đều cảm thấy lục minh đứa nhỏ này mặc dù nhạt mạc một chút nhưng lại thấu tình đạt lý chỉ là rất ít nói mà thôi bọn họ đều vây quanh nhao n h a u hỏi kiếm tế ti tì tìm ngươi đi đến cùng cần làm chuyện gì không có làm khó ngươi đi lục minh khe khẽ lắc đầu sau đó nói bọn hắn đem ta nhiệm vụ lần này quá trình cuối cùng an bài hạ xuống muốn ta tham gia hai năm sau tổng đường đấu kiếm đại hội đấu kiếm đại hội tư mã chấn sắc mặt lúc ấy tự thay đổi những lao giả khác cũng đều là sắc mặt khó coi lẫn nhau nhìn nhau như thế nào cũng không nghĩ đến kiếm tế ti tì tìm lục minh đi lại là vì chuyện này lục minh ngầm thở dài theo sắc mặt của bọn hắn trên trước khi mình phỏng đoán quả nhân chúng chỉ là không biết bọn hắn đều có kinh nghiệm như thế nào cái này có lẽ có thể mang đến cho mình chút ít trận đấu phương diện kinh nghiệm hắn nhìn xem chúng nhân nói trong các ngươi đều có ai đã tham gia đấu kiếm đại hội lúc này đây nhưng lại ở đây lão giả toàn bộ đều gật đầu không có một cái nào không có đã tham gia liêu kiếm vương càng là thổn thức không thôi nói cái kia đại hội có thể nói là kiếm khí đại lục thượng trận đấu chính giữa tàn khốc nhất tồn tại ngươi ngẫm lại xem tất cả đại lục thượng tinh anh kiếm thủ bất kể là môn phái vẫn là thế tục giới hoặc là kiếm đường trong đó có ai không muốn lấy được cái tốt bài danh lại có ai không có chút bản lĩnh xuất chúng nay chiến đấu chỉ có thể dùng hết màu cùng thê thảm để hình dung lục minh nhẹ gật đầu rõ ràng bạch liêu ý tứ của k i ế m vương thắng lợi đương nhiên sáng giỏi thất bại hậu quả sẽ có rất nhiều loại rồi có lẽ làm mất mạng chắc có lẽ không hiếm thấy dù sao lúc kia ai cũng hội đem hết toàn lực tư mã c h ấ n thì than nhẹ một tiếng trong ánh mắt lộ ra trước kia nói ngày đó trận chiến ấy ta chỉ t r ê n lệch một chiêu t i ể u sẽ đoạt được rất tốt bài danh kỳ thật lúc ấy đối thủ của ta cũng không thế nào cường đại chỉ cao hơn ta xuất hai cái cảnh giới nhỏ vốn ta có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng đáng tiếc ngạo mạn nửa bước rơi vào cái tích bại kết quả ai có thể tích ca ta không có thể lại có cơ hội đi tham gia thấy lao nhân trong ánh mắt lóe ra hồi ức qua n mang lục minh khẽ cười cười tư mã lao g i a tử có thể có kiếm thánh cảnh giới đối với kiếm lý giải tự nhiên là không tầm thường bất quá xem ra hắn đối với ngày đó một trận chiến vẫn là canh cánh trong lòng đến nay vẫn còn tìm mặt mũi muốn đền bù trấn vũ kiếm thánh nhữ mày suy tư một phen đối với cái này cũng là bó tay hết cách dù sao đây chính là kiếm tế ti mệnh lệnh hắn than nhẹ một tiếng nói cứ việc đấu kiếm đại sẽ phi thường tắt khốc nhưng vẫn là có vô số người vóc đến nhọn cả đầu cũng phải cần đi từ nay về sau vô luận như thế nào ngươi đều phải tăng gấp b ộ i coi chừng chỉ là hiện tại không biết kiếm tế ti có hay không đem tin tức tràn ra đi bằng không thì khiêu chiến người của ngươi đem theo nhau mà tới hắn dừng một chút như là xác định ý nghĩ của mình như vậy gật đầu ân nhất định phải coi chừng chương ba trăm chín mươi tám ngươi vấn đề quá nhiều là như vậy nhất định phải lưu tâm nhiều mắt gặp được sự tình nếu như cảm thấy không đúng có thể tới tìm chúng ta tư mã chấn mọi người nao nhau, nhau tỏ thái độ Tuyệt đối ủng hộ lục minh. Lục minh nhẹ gật ta tại biết, thận. đầu, sau hay hiện đối đó minh. minh cười, nói, ta hiện tại có cần hay không? coi người phải ủng nhẹ nở nụ cần không chừng con không biết, nhưng cẩn hộ lục Lục là có có mà ồ c h ấ n vũ kiếm thánh mày kiếm d ư ơ n g lên có chút khó hiểu phần đông lão giả cũng đều là s ư ơ n g sở không biết lục minh đúng lúc này còn nói lời nói này rốt cuộc là loại nào ý tứ hàm xúc lục minh cười lạnh nói con người của ta không thích tìm việc nhưng mà nếu có người tìm việc hơn nữa tìm xong việc còn tưởng rằng không có việc gì vậy thì sai rồi c h ấ n vũ kiếm thánh lông mày n h dựng hỏi rõ ngươi nói là số mười tám thánh nữ cúc thí lan đúng thế lục minh lạnh nhạt nói tư mã chấn mọi người lần nữa lẫn nhau liếc nhau một cái đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được kinh ngạc lục minh nhưng mà lại đi gạch bỏ thánh nữ trình tự loại chuyện này phiền thoái đã đủ nhiều không nghĩ tới hắn bây giờ lại còn muốn đi chủ động gây sự với cúc thí lan bất quá lục minh loại này phương thức làm việc ngược lại là thập phần thỏa đáng dù sao bất cứ người nào cũng không muốn có người thời khắc tính toán chính mình. Tiêu diệt uy hiếp tiềm í chính n toán mình, h t ê u uy diệt hiếp i t ẩn mới là chính đồ phần đông láo giả nhao nhao nhẹ nhàng gật đầu xem ra lục minh đứa nhỏ này không nhưng đối với kiếm lý giải t h ậ p phần t ấ u triệt liền là nhân sinh cũng là có độc đáo cách nhìn tương đương khó được ca sắc trời rốt cục đen lại c h ấ n vũ kiếm thánh an bài chút ít cơm r a u dưa phần đông lão giả đồng đều ở chỗ này ăn cơm nói chuyện t h i ế m quá bận rộn tu luyện đại đồng chứng kiến tình cảnh này sắc mặt không nói được kinh ngạc cái này nhưng đều là hùng cứ một phương c ư ờ n giả g mình ở sư phụ tại đây cũng chờ đợi mười năm rồi còn chưa có đều chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này đương nhiên tại kiếm đường tổ chức các loại nghi thức tượng tự nhiên có thể chứng kiến có thể là ở cá nhân d â lại thật đúng là là lần đầu tiên cương giả tầm đó tựa như trong rừng rậm từng cái bá chủ giống như vậy mỗi người đều có địa bản của mình cùng điểm mấu chốt vương không thấy vương tình tiết tại trong lòng mỗi người đều tồn tại mỹ liên thì một mực yên lặng bận rộn các loại thức ăn không ngừng hiện ra đem c h ấ n vũ kiếm thánh đẹp vô cùng phần đông lão giả đối với hắn có như vậy một cái đồ đệ cũng là một hồi hâm mộ trên được phòng lớn hạ được phòng bếp nhân gian thực phẩm cũng không gì hơn cái này đi trong đứa tiệc lục minh cũng ngồi tiếp chư vị lão giả uống xoàng mấy chén sau đó tuyển một cái thích hợp thời cơ cự về nghỉ ngơi chỉ là đối với lục minh mà nói thời gian nghỉ ngơi từ trước đến nay là cùng tu luyện hoa ngang bằng đấy sau khi rửa mặt lục minh tựu nối xếp bằng trên giường trong đại não hồi tưởng đến táng kiếm nhai chính giữa phát sinh hết thảy đồng thời bắt đầu tăng lên bản thân lực lượng cẩn thận thưởng thức tăng lên mỗi một tia lực lượng lúc tự thân cảm thụ chậm rãi rối ra tay phải lục minh ngón giữa và ngón trỏ thời gian dần trôi qua x á c nhập tại một chỗ lập tức hai chỉ chợt nảy lên bên hông bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ lôi ra một đạo hoa mỹ vầng sáng huyền dựng ở lục minh trước mặt thân kiếm theo lục minh đối với kiếm khống chếm à phát ra nhỏ nhẹ run dày Một tia đúng n g i vậy theo mỗi một tia kiếm khí phát ra lục minh cũng có thể cảm giác được bảo kiếm dẫn động tới linh hồn chuẩn xác mà nói là linh hồn khống chế được bảo kiếm kể từ đó linh hồn mạnh yếu là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến khống chế kiếm năng lực mạnh yếu lục minh âm thầm kinh ngạc trên địa cầu từng nghe đã từng nói qua có chuyên tu linh hồn phát m ô n cường đại người thậm chí có thể linh hồn xuất hiếu chỉ là tại dưới tình huống lúc đó lục minh cũng không có nhận chạm được về phương diện kia phát m ô n này đây chỉ có thể lưu lại chút ít t i ê n mới mặc dù n h ư n g cái thế giới này kiếm đạo quy tắc cùng địa cầu sai biệt quá nhiều bất quá lục minh sớm đã ý định đem hai cái thế giới kiếm đạo dung hợp đến lúc đó có thể hào hảo nghiên cứu một chút lục minh âm thầm xác định ý nghĩ của mình đồng thời đem l ự c chú ý đều tập trung ở cái này khống chế phía trên bảo kiếm cũng bắt đầu theo lục minh chỉ huy mà phiêu bay lên ban đêm bóng tối phòng ốc như là xuất hiện mưa sao t r ổ i một cổ khí thế khổng lồ cũng theo đó khuyết tán ra ra cả kinh vẫn còn đang uống rượu các lão già kinh t h á n không thôi lục minh bỗng nhiên thu l i ế m kiếm khí bảo kiếm lập tức tinh chuẩn vào vỏ hắn ý niệm trong lòng xoay một cái kiếm khí lại đột nhiên phát ra tới chỉ có điều lúc này đây cũng không phải sắc bén sắc bén mà là đôn hậu nghiêm trọng lại nhìn lục minh hắn trên người có một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhạt còn có thể chứng kiến bạch quang lưu động nhưng lại mỗi một tia kiếm khí tại lẫn nhau luân chuyển lấy vị trí trong quá trình này căn bản không có một chút c á hở giống như là một mặt bị dội cho nước nước tại chảy thấm gương lại như c ũ hoàn hảo bởi vậy có thể thấy được lục minh năng lực khống chế có bao nhiêu rất nhỏ mà bởi vậy hắn cai c h á n cũng mọc lên mồ ù hôi dịt đã uống có chút c h ó n g các lao giả lập tức đánh thức bọn họ nhao nhao nhìn về phía lục minh t r ô ở gian phòng trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ liêu kiếm vương diễm ao ước nhìn về phía trấn vũ kiếm thánh đầu lưỡi có chút lớn mà nói lao c a c a lục minh đứa nhỏ này đối với kiếm khí năng lực khống chế có thể nói là xuất thần nhậm hóa dù cho cao cấp kiếm hảo cũng chưa chắc có thể đạt tới hắn loại trình độ này loại này đối với kiếm lý giải dĩ nhiên không phải kiếm cảnh cũng có thể đại biểu được rồi thật đúng là hâm mộ ngươi a đúng vậy a vừa mới bước vào kiếm hào cảnh giới kiếm thủ lúc ban đầu đều là toàn lực tu luyện lấy khí ngự kiếm có rất ít người có thể cảm nộ g đến ngưng khí thanh khải căn cứ theo ta hiểu rõ và tự mình kinh nghiệm chính ta tại bắt phong kiếm hào lúc cảm nộ g đến ngưng khí thanh khải bí quyết lại vẫn chưa lĩnh hội được thẳng đến đến kiếm vương cảnh giới mới xem như thuận buồm xuôi gió chỉ là khá là khởi lục minh đứa nhỏ này tựa hồ khi đo ta có chút quá đề cao chính mình rồi tư mã chấn trên mặt cũng phát ra màu đỏ cả người uống có chút phiêu nhiên bất quá cầm chén rượu tay nhưng lại vững như thái sơn c h ấ n vũ kiếm thánh cười ha ha thần s ắ c bên trong thật đ ắ c ý lại cũng là có chút ít vẻ say rượu cái này cũng không kỳ quái phần đông lão giả tuy nhiên lực lượng cường đại lại lớn nhiều đều đạt đến tự thân đình phong một t a y tiến một bước đã là khó càng thêm khó dù sao kiếm đạo tu luyện cho tới bây giờ cũng không phải nhất phong tấn thăng đến nhị phong lực lượng cùng cộng lại đơn giản như vậy càng la đến cuối cùng kiếm cảnh lực lượng thì càng khổng l ồ cho dù là bọn hán hiện tại bài sơn đảo hải nghe khoa trường lại cũng không phải là không được đối lập lại khó mà tấn thăng kiếm cảnh các lao nhân tự nhiên sẽ ưa thích một chút hưởng thụ ví dụ như uống rượu b ằ n g m ư ợ n cảnh giới của bọn hắn cùng đối với tự thân năng lực k h ô n g chế hoàn toàn có thể đem rượu cồn phân hóa đi ra thậm chí là trực tiếp bước ra ngoài thân thể bất quá theo bọn hắn nghĩ vậy thì đã mất đi uống rượu niềm vui thú còn không bằng uống nước sôi các lao nhân rất là hưởng thụ cái này khó được thời gian chén rượu đang khiếp sợ cùng hưng ơ phấn trong đó cử động càng thường xuyên ngưng khí thanh khải lục minh không cách nào dùng kiếm để thử cái này trình độ phòng ngự nhưng lại tâm tư xoay một cái lệnh kiếm ngân p â n ra một tia rất nhỏ lực lượng xung tiến vào kiếm khí chính giữa ông hạ xuống Phản phất sang dầu gặp ngọn lửa hứng xăng ngọn dầu lửa lục hực, một i nổi trói n quanh thân ẩm ẩm lên bạch quang mắt, trong phòng như là cháy bùng h bạch cháy mắt, ẩm ẩm m là k hồi a kia quang ra, ban phai Ba ba ba. sáng sẽ hình bắn ngày này cũng cho chỗ h trước, dù là ở Một ảm đạm mở. chén rượu bị bóp vỡ thanh â m chuyển tới đang uống rượu phần đông láo giả da mặt đều là một hồi kịch liệt run dày bọn họ hoảng sợ phát hiện lục minh đối với kiếm khí năng lực khống chế dĩ nhiên tại cảnh giới này bên trong đăng phong tạo cực hơn nữa cũng không biết lục minh lại như thế nào làm được lục minh lại mỉm cười thu hồi kiếm khí giãn ra thân hình nằm ở trên giường thoải mái ngủ t r ờ i đã sáng kiếm đường thành như một máy có tự động trình tự máy móc trước sau như một khai mở động vô luận là kiếm sinh vẫn là mặt khác kiếm thủ mỗi sáng sớm phải có thể ít luyện công buổi sáng khiến cho kiếm đường thành như là một thanh khổng lồ bảo kiếm tại ngân xà c ủ a vũ trong không khí đều phiêu đ á n g kiếm hương vị mấy cái dạo chơi nhàn nhã kiếm thủ đang tại ước định muốn đi đâu du lịch một phen bọn họ đ ố n g nhiên xứng sờ ai bên kia làm sao vậy như thế nào bày nổi lên lôi đài đúng vậy a một cái kiếm thủ nắm tóc mặc dù nhưng cái lôi đài này chỉ là một cây dây thừng kéo cái vòng nhưng lại mặt ngoài tác dụng của nó a nếu ta nhớ không lầm vị trí kia hẳn là số mười tám thánh nữ cúc tiến h lan phong úc cái này sáng sớm rốt cuộc là ai muốn tìm nàng xui tìm xui tên còn lại cười lạnh nói tìm thánh nữ xui cùng m u ố n chết khác nhau ở chỗ nào sao trên mặt mấy người đều mang nụ cười q u ỷ dị liếc mắt nhìn nhau lập tức quyết định mau mau đến xem rốt cuộc là ai có lớn như vậy tương đương với tự sát vậy r i ú p khí lục minh bình tĩnh đứng ở trong hội một bên đại đồng thì ô m v à i thanh kiếm đem lôi đại khiến cho càng giống cái bộ dáng một bên liếu vân trên mặt thì tràn đầy chờ mong cùng thất h ò n không yên ven đường đã bắt đầu tụ tập được người vây quanh một cái mang trên mặt gian nan v ấ t và dấu vết kiếm thủ đối với đồng bạn lặng lẽ nói giữa trường người trẻ tuổi này là ai là lai lịch gì ta như thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua không biết ta loại này g i ố n g trống thua chiên võ đ à i quả thực là đúng thánh nữ miệt thị a đúng vậy nay kiếm đường thánh nữ là người nào từng cái thế lực đều có thể so với một tòa thành thị thành thủ a mà người trẻ tuổi này cũng không có ăn mặc kiếm đường quần áo và trang sức rõ ràng là cái ngoại nhân bất quá hắn dám khiêu chiến thánh nữ ta ngược lại thật ra cảm thấy dũng khí của hắn thập phần có thể khen hữu dũng vô mưu mà thôi k h á c một người trung niên kiếm thủ rất là miệt thị lắc đầu người à không sợ đối với kiếm lý giải không được cũng không sợ kiếm cảnh t r i n h lệnh chỉ sợ thấy không rõ sự thật khiêu chiến thành n ữ muốn nhất chiến thành danh hạ chịu chết phương thức có rất nhiều cái này ngu xuẩn nhất đấy đại đồng đối với bên cạnh truyền tới các loại ngôn ngữ thập phần bất đắc dĩ chỉ là hết cách rồi sư phụ đều ủng hộ lục minh chính mình còn có thể như thế nào đây trước tiên chịu được đi đúng lúc này mấy cái mặc kiếm đường tầng quản lý lần quần áo và trang sức kiếm thủ đã đi tới bọn họ dùng hoang đường ánh mắt nhìn xem lôi đ à i lại nhìn xem lục minh sắc mặt đều hết sức cổ quái một cái hơn ba mươi tuổi trắng non kiếm thủ đi đến lục minh trước người h ỏ i chúng ta kiếm đường nhưng mà dùng trật tự đấy ngươi rốt cuộc là người phương nào ngươi một ngoại nhân ở chỗ này bày xuống lôi đ à i rốt cuộc là muốn làm cái gì còn có ngươi là vào bằng cách nào lục minh nhẹ nhàng phật đông n ú c nhích bên hông lệ n h bài nói vấn đề của ngươi quá nhiều hơn một điểm chương ba trăm chín mươi chín hời hợt một ước nguyên bản cái này tầng quản lý kiếm thủ còn muốn trật tự áp chế thoáng một phát lục minh sau đó lợi dụng tự thân quyền lực đem hắn đuổi ra ngoài có thể là hắn nhìn thấy lệnh bài kia đây chính là cấp năm lệnh bài là trừ cấm địa bên ngoài có thể tùy ý nhân viên quản lý sắc mặt hơi kinh ngạc loại lệnh bài này hàng năm vào tay ngoại nhân tuyệt đối không cao hơn mười cái không có nghĩ đến cái này tiểu t ử thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy như vậy không nở lại lấy được hắn chính do dự tầm đó liền nghe đến lục minh lời nói sắc mặt một hồi khó coi mặc dù mình chỉ là, đỉnh phong đại kiếm sư, có thể là bằng vào gia tộc thực、lực. mình đã bước vào kiếm đường tầng quản lý rồi tiểu tử này lại dám cùng chính mình nói như vậy ta bây giờ đang ở làm là muốn khiêu chiến thánh nữ lục minh nhìn cũng không nhìn hắn liền thản nhiên nói loại này bằng vào trong tay mình một điểm nhỏ quyền lợi đã nghĩ ý thế hiếp người người hắn thấy cũng nhiều khiêu chiến thánh nữ nhân viên quản lý thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi hắn rất là xem xét cẩn thận thoáng một phát lục minh cuối cùng tựa như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i nói chỉ bằng ngươi ngươi muốn nổi danh đều nuốn muốn điên rồi chứ ta nhưng nói cho ngươi biết thánh nữ đó là người bình thường sao đây chính là nếu như nếu không có chuyện gì khác t i ể u xin tránh ra đừng chậm trễ ta làm việc lục minh thẳng đối với cúc thiến lan đại môn đứng vững nhìn về phía một cái cửa cửa sổ ánh mắt tràn đầy khiêu chiến khí tức nha tiểu t ử này thật của hà cho tới bây giờ đều là ta không nhìn thẳng xem người khác còn có người dám nhìn ta như vậy chứng kiến lục minh thậm chí ngay cả chính mắt cũng không xem chính mình trẻ tuổi nhân viên quản lý nhất thời nổi trận lôi đình thò tay liền tóm lấy chuỗi kiếm liền muốn xuất thủ giáo hơn hắn xuống nhưng mà phía sau hắn hai cái niên cấp lớn hơn một chút nhưng lại ngăn cản hắn, hai người lén lút ghé vào lỗ t a i hắn một hồi nói nhỏ hắn mới hừ hừ buông lỏng ra cầm kiếm tay ngay sau đó hắn sâu đậm thở ra một hơi trở mặt tựa như cười lạnh vậy thì chúc ngươi may mắn nhân viên quản lý cười lạnh đi hắn đi ra vài bước trả về đầu sâu đậm liếc nhìn lục minh một cái trong ánh mắt thì là xem di ảnh màu sắc đại đồng n h i ễ u những mày đi vào lục minh bên người khuyên lớn những người này hay là tại gia h à n h đi ra ngoài chính là mềm c h ứ n g giá phế liệu ngươi đừng để trong lòng cũng không đáng quan tâm bọn hắn lục minh chỉ là nụ cười nhạt nhạt cười tuy nhiên nhưng nên có tâm phòng bị người bất quá những người này hắn là thật không có nhìn ở trong mắt vài cái trung niên kiếm thủ liếc mắt nhìn nhau nhao nhao nghị luận người trẻ tuổi này nói chuyện bình tĩnh ngựa khí bình tĩnh toàn thân khí thế không có một tia hỗn loạn xem ra hắn không đơn giản a sao còn muốn một lúc nói sau một người khác nói ra bất kể như thế nào có thể làm cho mấy cái cuồn g vọng thằng danh con kinh ngạc đã làm cho ta vì người trẻ tuổi này ủng hộ đúng vậy a những tiểu tử kia ỉ vào nhà mình quên thế nhao nhao đưa thân tiến vào kiếm đường tầng quản lý ngày thường kiêu ngạo chi hung hăng càng cái đều muốn khiến người ta tại sau lưng của hắn đánh hôn mê bất quá người trẻ tuổi này nhưng cũng là đắc tội người a mấy người dứt lời đều là thở dài một cái đối với thế giới không công bình rất là bất đắc dĩ lục minh chính là như vậy khiêu khích đứng đấy hắn hết sức rõ ràng công bình là thực lực quyết định thực lực cường đại người khả năng chỉ là lơ đến phất phất tay thực lực nhỏ yếu người t i ể u căn bản là không có cách thừa nhận cho nên thế gian căn bản cũng không có tuyệt đối công bình ngươi có thể trông c ậ y vào một đầu sư tử sẽ cho con thỏ công bình sao tại xã hội loài người ở bên trong đây chẳng qua là đại nhân vật vô chí cùng tiểu nhân vật yêu cầu xa vời mà thôi dù sao quyền lực cũng là t hừ ự lực. c lúc này, một cái vóc người to con lấy Lục là Đúng đi đình đầy này, người viện, hắn mặt mùi chẳng đầy ngạo nghẽ nhìn lấy lục Minh, nói, ngươi một kiếm mặt mùi to thủ t ra đâu đại nhân. tiểu khiêu tới tử, ta thánh lại chiến hôn nhà Hừ, nữ dám của quả thực là m u ố n chết bất quá ngươi hôm nay rất may mắn vô cùng may mắn nhà của ta thánh nữ đại nhân không đếm xỉa tới ngươi cho nên ngươi có thể không mang thương l a n lục minh hờ hững nhìn xem hắn n g ự a khí bình tĩnh nói hại ta tính toán ta thời điểm có rảnh hiện tại tự không rảnh ồ vậy xem mọi người nhất thời sáng tỏ ngươi lai、like、là như vậy khó trách hắn hội tới khiêu chiến xem ra là bị người mưu hại rồi hiện tại đến báo thù bất q u á tính toán cùng khiêu chiến người trẻ tuổi này thủ đoạn có chút quá quang minh nữa à hạ i ngươi t r á n g h á n tí ti không chút nào để ý những người khác nghị luận lắc đầu cười lạnh nói cũng không thể nói như vậy ngươi nói nhà của ta đại nhân hạ i ngươi ngươi tự muốn xuất ra chứng cớ nếu như ngươi có chứng cớ t i ể u coi như ngươi cáo thượng kiếm đường nhà của ta đại nhân cũng không có hai lời nếu như không có chứng cớ đó là vũ van ngươi có chứng cớ hay không không có lục minh rất khó nói hắn xác thực không có trực tiếp chứng cớ bất quá bây giờ nhìn lại nữ nhân này vẫn là rất muốn giữ gìn danh dự của mình không có vậy xem chúng người nhãn cầu máy động nhìn về phía ánh mắt của lục m ì n h cũng cũng thay đổi không có chứng cớ t i ể u tới khiêu chiến đây cũng quá đường hoàng đi à nha đúng vậy a không có chứng cớ v u hoan thành nữ trong kiếm đường nhưng mà trọng tội a người trẻ tuổi này ai nói như thế nào đây quá trẻ tuổi a ha ha đại hắn n i ế t miệng nợ nụ cười các ngươi đều thấy được chứ tiểu tử này quả thực là không hiểu đấu coi như cái ngươi ngươi là cái đó dễ hành đáng giá nhà của ta đại nhân nhìn ngươi nửa mắt sao nhà của ta đại nhân có đại lượng chuyện này trước tiên có thể không truy cứu ngươi bất quá ta nhưng lại thay nàng nhớ kỹ thừa dịp nhà của ta đại nhân còn không có nổi giận ngươi tiểu tử cút nhanh lên đi ta là không có chứng cớ lục minh không nhúc nhích mà nói nhưng là nữ nhân kia chính là thủ hạ khiêu khích đồ đệ của ta một chuyện nhưng lại sự thật hắn tự dưng dùng ngôn ngữ đến vũ nhục đồ đệ của ta hiện tại ta muốn nữ nhân kia mang theo thủ hạ của nàng đi ra hướng đồ đệ của ta xin lỗi xin lỗi điểm ấy đánh dám còn xin lỗi t r á n g hán trong lòng quét ngang cầm kiếm tay dùng sức gãi gãi chấm giọng nói tiểu tử ta xem ngươi không phải là tới khiêu chiến đấy mà là đến gây chuyện lục minh mỉm cười nhàn nhạt nói ta chính là đến gây chuyện à người vây quanh lần nữa kinh hãi bọn họ vô luận như thế nào cũng thật không ngờ người trẻ tuổi kia cư lại chính là thuần tâm đến gây chuyện hơn nữa còn là gây sự với thánh nữ tuy nói hắn nắm chặt một cái nho nhỏ lấy cớ có thể là như thế trực tiếp đến tìm phiền thoái thật đúng là hiếm thấy chẳng một lòng mà nói muốn khiêu chiến như vậy bất kể như thế nào tương lai cũng đều tốt xong việc a b u ồ n thiếu gia đã đến rồi ngươi cũng đừng nghĩ h ả o h ả o xong việc lục minh thập phần khiêu khích nhìn đối phương tráng hán trên mặt bình tĩnh t h o n g rong quả thực đem hắn đều muốn nổ tung rồi tráng hán toàn thân khí thế bắt đầu kéo lên đệ nén tức giận nói ngươi nếu như nếu ngươi không đi ta cũng sẽ không khách khí lục minh n ở nụ cười nói ta hôm nay lợi không được nữ n h â n kia ta cũng sẽ không đi chỉ là không biết ngươi là thế nào cái không khách khí pháp sắc tráng hán gầm lên giận dữ bên hông cương kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ hắn trong lòng sớm đã đệ nén lửa giận ầm ầm phát tiết đi ra cho tới nay có ai dám ngăn ở đại nhân cửa nhà còn lớn l ố i như thế khiêu khích ngươi phải nói xin lỗi đúng không t ố t lao t ử hôm nay tự hào hào cho ngươi nói lời xin lỗi tráng hán bước chân tầng tầng đặc địa thân hình lại như một đầu du động chim cánh cụt giống như vậy dùng tốc độ cực cao cùng không tương xứng linh hoạt đánh sâu vào tới trường kiếm trong tay lóe ra nhiếp người hàn quang đem lục minh trên dưới quanh người kín bao vây lại như là có ba người hợp kích lục minh đ ồ n g dạng trảm vân kiếm pháp mấy cái vây xem lão giả lập tức cả kinh tương truyền bộ kiếm pháp k i t nhưng mà xuất từ kiếm đường một chỗ trong cấm địa chỗ đó có một vị kiếm vương cường giả toàn bộ cầm lộ mấy chục năm trước đã từng có người tại đó đã học được kiếm không có nghĩ đến cái này thánh nữ chính là thủ hạ lại có thể biết dùng chỉ là như thế xem ra số mười tám thánh nữ cúc tiến h lan chính là thủ hạ sử dụng kiếm pháp đều bất p h ả m như vậy thực lực của nàng đến tột cùng mạnh cơ bao nhiêu lục minh nhìn đối phương một chút đã tìm được chân chính sơ hở hắn liền kiếm đều lưỡi x u ấ t trực tiếp nhấc chân một cước đá ra ngoài tráng hắn lập tức cười lạnh trạm vân kiếm pháp nhưng mà thánh nữ đại nhân tự mình truyền cho ta nó lực lượng cùng chỗ tinh diệu tại vô số lần trong chiến đấu đã được đến nghiệm chứng chỉ bằng ngươi có phải dùng chân hạ may mắn tiểu từ này đến gây chuyện một chuyện không có báo cáo nhanh cho đại nhân nếu không dù cho ta dạy dỗ hắn cũng tránh không được đại nhân gian dạy đúng vậy à, nhỏ như vậy sự tình sao có thể kinh động đại nhân t r á n g h á n âm thầm đối với mình phương thức làm việc biểu thị sợ hai thán phục cũng chính bởi vì vậy đại nhân t à i hội nhìn chúng mình làm thủ hạ chính là chứ hắn chính định c ư ờ i trộm đông nhiên rắc c ó có, có đồ vật gì đó đụng phải chính mình rất nhẹ như là một con ong đập lấy chính mình chỉ là cái này mùa đông lạnh lẽo tại sao có thể có ong mật chẳng hắn trong lòng hơi hơi kinh ngạc hắn một mực tập hợp lấy nạo nghệ cùng tức giận ánh mắt nhìn sang hắn hoảng sợ phát hiện đó là một chân chính là đối diện tiểu tử kia chân mồ hôi lạnh lập tức kinh thấu tráng hán toàn thân nếu như đây là một thanh kiếm chính mình sẽ như thế nào bụng dưới nơi đó đã là một l ô máu đi à nha cũng may tiểu tử này lực lượng rất yếu nhược đến để cho mình không có cảm giác gì đông nhiên tầm đó tráng hán đột nhiên cảm giác được trời lạnh rồi mà cũng biến hóa vị trí toàn bộ thế giới đều xoay tròn tận đến giờ phút này hắn mới hoảng sợ phát hiện mình đã bay lên làm sao có thể tráng hán vừa mới toát ra một cái ý nghĩ cũng cảm giác được trên người nếu như bị bay tứ tung núi lớn đập lấy giống như vậy lực lượng ngang ngược căn bản sẽ không với ngươi giảng bất kỳ đạo lý gì người vây xem c h o á n váng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ lục minh như thế hời hợt một c ước rõ ràng đ á chúng còn đem đại hán đá bay lên như là cái ném ném vai đi ra phá túi vải đồng dạng xoay tròn lấy bay ra ngoài xa mấy chục mét tại sao có thể như vậy người vây quanh n h ẹ n nào h ồ người trẻ tuổi này liền kiếm chưa t ừ n g x u ấ t sẽ đem thánh nữ chính là thủ hạ đánh bay phích một tiếng tráng hán đập ngã sân nhỏ chính giữa một cánh tay to mảnh tây nhỏ chỉ là nó tịnh không đủ để hứng lấy hắn mang theo lực lượng trực tiếp bị nệ nát n bấy sau đó hắn lại trên mặt đất thẳng tắp trượt ra đi xa mười mấy mét lần nữa đụng g ã y ba k h ỏ a cây nhỏ mới đã mất đi cuối cùng l ự c đạo lan lộn ngừng lại người vây xem đồng loạt đem đầu mò về trong sân bọn họ hoảng sợ phát hiện tráng hán toàn thân đã không có vài chỗ tốt rồi quần áo nghiền nát còn giống là một nát đồ l a o nhà trong miệng mũi đều ở đây chảy máu tại mỗi lần bản n ă n g tiếng ho khan ở bên trong sẽ có một cô huyết phun ra ngoài không có nghĩ đến cái này ngạo nghẽ đẹp đẽ xuất hiện thánh nữ thủ hạ rõ ràng chống không qua đối phương một ước vẫn là như thế hời hợt một cước chương bốn trăm linh một nói c h u n g tim đen phản kích lục minh một kiếm nghiêng nghiêng chém ra cùng này cương kiếm đối kích tại một chỗ dương công đê thoáng sửng sốt một chút không nghĩ tới phản ứng của đối phương còn rất nhanh rõ ràng chặn ta một kiếm này bất quá không có sao đây chỉ là thức mở đầu mà thôi ngươi ngăn cản ta một chiêu tuyệt đối ngăn không được chiêu thứ hai đây chính là một bộ dùng tốc độ cùng tàn nhẫn lấy xương kiếm pháp ta tuy nhiên theo thánh nữ này đạt được đến bất quá thời gian ba năm chiến tích lại là phi thường huy hoàng ha, ha ha để ngươi biết một chút về cái gì mới là cường giả người nào mới có thể tùy tiện dương công đê lực ý chi không chế được kiếm khí kiếm chỉ trợn hướng về kéo một phát sau đó hắn x u ề tay phải ra chờ đợi bảo kiếm trở về đối lại ánh mắt của lục minh tràn đầy trêu tức hắn đ ỗ n g nhiên sắc mặt khe giật mình cảm giác được chính mình cùng kiếm liên hệ gây đi tại sao có thể như vậy dương công đê trong nội tâm vô cùng kinh ngạc hắn lập tức ngưng chỉ thành kiếm thử hướng về kéo lấy kiếm nhưng mà thử mấy lần kiếm nhưng lại không hề động một chút nào như là bỗng nhiên không nhận biết chính mình người vây xem cũng nhìn ra mánh khỏe chỉ là cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra chỉ phải càng thêm dùng sức nhìn về phía dương công đê dương công đê phi công hướng về kéo lấy kiếm bị ánh mắt của mọi người đâm mặt già đỏ lên hắn chợt thấy kiếm của đối phương theo kiếm của mình chính giữa tìm tới vô thanh vô t ứ c ca một tiếng vang d i ò n cưng kiếm phân hai đoạn thẳng tắp rủ xuống trên mặt đất nặng nghề thân kiếm cũng sắc bén mũi kiếm trực tiếp cắm vào mặt đất trong đó lòng lánh n ă n g sớm、Phúc. dương công đê chợt một ngụm máu tươi p h u n tới sắc mặt lập tức trở nên hôi bại trong nháy mắt như là già đi mười tuổi đồng dạng bước chân lại cũng là đứng không vững chống chất ngồi tại mặt đất、Kí. mọi người nhất thời hít một hơi lanh khí một cái cả kinh nói từng kiếm thủ kiếm nhất là đến kiếm hào về sau bản thân kiếm cảnh cùng kiếm liên hệ sẽ càng cường đại hơn có thể nói kiếm đã hoàn thành kiếm thủ thân thể một bộ phận hôm nay dương công đê kiếm bị người c h ặ t đức hàn kỳ thật đã bị thập phần nghiêm trọng bị thương hơn nữa còn muốn tưởng luyện được một bà thuộc về mình kiếm này được cần bao nhiêu năm à. nhưng mà một cái uy tín lâu năm kiếm hào kiếm cứ như vậy bị một cái sơ tấn thăng kiếm hào c h ặ t đức mọi người không khỏi nhìn về phía lục minh làm sao có thể dương công đê trong nội tâm không ngừng g e o họ ta đã từng tựu là một vị thành chủ trải qua bao nhiêu chiến tranh trong tay dính qua bao nhiêu màu tươi liền chính ta đều không nhớ rõ hôm nay làm sao lại sẽ ngã tại một tên m a o đầu tiểu tử dưới thân kiếm chờ chút kiếm dương công đê t r ợ t ngẩng đầu hướng lục minh trong tay nhìn lại nhưng mà phát hiện kiếm của hắn đã vào vỏ nhanh như vậy là của hắn kiếm nhanh còn là muốn che giấu cái gì ân nhất định là kiếm của hắn không tầm thường sợ bị người phát hiện hắn không gánh nổi nhất định là như vậy nếu không bằng ta dương công đê hắn là vô luận như thế nào cũng không cách nào chiến thắng ở một cái trưng bày lấy phong cách cổ xưa cùng s a hoa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau căn phòng trong cúc tiến h lan lắng nghe thủ hạ chính là báo cáo nguyên bản nàng ngay tại khổ tư như thế nào mới có thể thu thập hết lục minh chỉ là lại thiếu thiếu một cái lý do cùng lấy cớ cho dù là đường hoàng đều được chỉ tiếc không có lục minh đột nhiên làm khó dễ làm cho cúc tiến h lan phi thường vui vẻ nàng cái gì đến đã tính xong bước tiếp theo động tác này tương hội là đúng số hai thánh nữ mỹ liên tối hủy diện tính đ ặ kích nhưng mà nhìn rất nhiều thủ hạ té tức té đái chạy trở về trong đó còn có tối thủ hạ đắc lực dương công đến lúc nàng chỉ cảm thấy trước mắt một chiếc gương sụp đổ rồi phá thành mảnh nhỏ hết t h ả đều lộ ra như thế không chân thật thủ hạ chiến bại nhưng lại sự thật cúc tiến lan là t h á n h nữ tại dĩ vang đấu đá chính giữa sớm đã rèn luyện quyết đoán mãnh liệt tư duy nhanh nhẹn tỉnh táo dị thường nàng bằng tốc độ nhanh nhất đã tiếp nhận sự thật mà ở phần đông thủ hạ chờ đợi trong ánh mắt nàng lại không hề động một chút nào như một vị thái sơn áp đỉnh mà không nhìn khí tức cường đại chỉ là có mấy cái bén n h ẹ thủ hạ phát hiện nàng ánh mắt ở trong chỗ sâu có bờn d u thậm chí là ảo não cúc tiến h lan tâm tình bây giờ thập phần bị đè nén nếu như không phải tại sư phụ trong nhà nàng có thể đụng tay đến mấy cái đồ sứ là tuyệt đối tránh không được bị ném nát bấy kết cục có thể đây cũng chính là nàng buồn bực một trong những nguyên nhân ta một năm đều tới không được sư phụ ra mấy lần tại sao lại bị lục minh cho chặn lại kín càng làm cho nàng hơn muốn bị đè nén nổi điên chính là chính mình tối thủ hạ đắc lực c ư nhiên bị người ta thập phần lưu l o á t cựu đánh bại rồi thậm chí rất dài trong một thời gian ngắn đều không thể đ ỉ n h phong chiến lực nhưng mà ngay cả ta đều đánh không lại dương công đê đó a cúc tiến lan đều muốn điên rồi có thể là thế nào đi ra ngoài đối mặt lục minh vậy mình thua không nghi ngờ đây là nàng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra cho nên mặc dù nàng tập h phần p h i ê n muộn phi thường muốn xuất khẩu ác khí cũng tuyệt đối không thể đi ra ngoài chỉ là mặc cho cái kia lục minh như thế khiêu chiến kiếm đường thành tất cả mọi người sẽ như thế nào đối đãi chính mình cúc tiến h lan thất bại nghĩ đến trong lúc nhất thời nhưng cũng là không thể làm gì chỉ trông mong lấy đối phương sẽ rất nhanh mất đi kiên nhẫn chính mình rời khỏi bất quá xem tên kia cố chấp bộ dáng hôm nay không có kết quả chắc là sẽ không bỏ qua ta kinh doanh mấy năm thế lực rõ ràng ngăn không được một cái lục minh cúc tiến h lan đột nhiên cảm giác được lục minh xem ra thoạt nhìn cũng không tệ lắm mặt quả thực đáng ghét đến t ự c điểm n g ồ i ở một bên không h ả i kiếm thánh nửa khép lấy mắt bất quá đồ đệ phần đông thủ hạ chính là sắc mặt y nguyên bị hắn thu hết trong mắt có mấy cái sắc mặt tái xanh muốn chết trên người cũng ư ớ c chế run dậy không ngừng hiển nhiên đã bị đối phương khí thế triệt để rung động giống như trên chiến trường như như mình ở tại đây t ò a c h ấ n bọn họ phải đi đường đã là quay đầu bỏ chạy nói gì chiến lược không hài kiếm thánh lạnh nhạt đứng vậy đối với đồ đệ nói đã như vậy này ta đi cấp ngươi dọn dẹp chuyện này đi cúc tiến lan trợt cả kinh có chút hơi khó thấy sư phụ dù sao cùng thế hệ chuyện tình trưởng bối ra mặt thứ này cũng ngang với cho thấy nói mình không được ca không hải kiếm thánh đã quay người ra cửa đồ đệ mặc dù là khó có thể là nàng ánh mắt chỗ sâu kinh hỉ và giải thoát lại làm cho lao giả thập phần đau lòng nhưng là không có biện pháp nhiều năm như vậy chính mình cơ hồ toàn bộ tinh lực đều đưa lên đến trên người của nàng lại muốn tìm được một cái đệ tử thích hợp bồi dưỡng mà bắt đầu vậy cũng là không biết muốn bao n h i ê u năm sau đó lao giả chậm rãi đi ra khỏi nhà con mắt thứ nhất nhìn thấy được lục minh cái này mao đầu tiểu tử tuy nhiên yên lặng đứng vững nhưng hắn bên trong tại khí thế vẫn sống h ổ sinh long giống một khối khiêu động bàn thạch dương công đê tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn lão giả thở dài trong lòng trực tiếp hướng lục minh đi đến nhưng mà rất nhiều đang chờ xem càng đại náo nhiệt người vây xem nhưng lại cả kinh bọn họ vô luận như thế nào cũng thật không ngờ đi ra sẽ là kiếm thánh không được người vây xem theo bản năng né tránh trước mặt tấn công mà đến bảng đại khí thế tự làm bọn hắn trong lòng r u n sợ lão giả tựa như có ý mà làm khoảng cách gần đây mấy cái người vây xem lập tức đầy sắc tái nhợt mồ hôi lạnh lập tức xuống nước toàn thân hơi xa một chút kiếm thủ cũng không có may mắn thoát khỏi bọn họ phát hiện mình tiến vào kiếm thánh khí thế cường đại trong đó muốn rút đi thoát ly khỏi dĩ nhiên thì không cách nào làm được nhưng mà bọn hắn hết sức rõ ràng chính mình liền một chút chống cự phòng bị đều không có muốn đau khổ trèo chống thoáng một phát đều hào không có cơ hội giờ phút này chỉ phải dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía kiếm thánh kỳ vọng hắn hạ thủ lưu t ì n h đứng ở lục minh trước mặt lão giả trực tiếp uy nghiêm nói lục minh chuyện này ngươi làm hơi quá đáng phù phù chung quanh hơn mười kiếm thủ lại như bị xét đánh giống như vậy không thể kiên trì được nữa tại chỗ t i ể u ngất đi mấy cái trung niên đỉnh phong đại kiếm sư cũng là thân thể mềm nhún rút lui liên tục bọn họ đều dùng đều che ngực chỗ đó như là bị đặt lên một tảng đá lớn giống như vậy m u ố n thở một ngụm cũng khó khăn kiếm thanh a cái này là đỉnh cấp chim ăn thịt người tồn tại a các kiếm thủ trong nội tâm hoảng sợ tốt đỉnh bọn họ theo không nghĩ tới cái này nhóm tường giả hội không hề để ý giận cho đánh mèo chính mình những người này lẽ ra cao cấp như vậy kiếm giả cái đó sẽ để ý chính mình những người này chính mình ở trước mặt của hắn giống như là một cái phi trùng giống như nhỏ bé a đừng nói đỉnh phong đại kiếm sư coi như là kiếm hảo hắn muốn áp chế vậy cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản chờ chút lục minh tại gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ mọi người chợt nhớ tới thân ở kiếm thánh l ử a dẫn ngay mặt lục minh ra không khỏi cố sức đem ánh mắt đố néo xoay qua chỗ khác muốn nhìn một chút cái này có can đảm trước tới khiêu chiến lục minh thành bộ dáng gì nữa hơn nữa tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ kiếm thánh đi ra chuyện này cũng không tính đã xong vô luận như thế nào cũng phải cấp kiếm thánh mặt mũi tại bực này khí thế giới hắn không muốn nghề tình cũng không được bất quá nói một cách khác lục minh người trẻ tuổi này có thể đem kiếm thánh đều cho bức bách đi ra hắn cũng đã là đại thắng rất thắng mấy cái còn có thể bảo trì một tia lý trí trung niên kiếm t h ủ trận thấy lục minh lại vẫn đứng tại chỗ hắn bên cạnh hai cái kiếm t h ủ đã thối lui ra khỏi thật xa có thể là hắn ý nguyên bình tĩnh đứng vững ai nha mấy người trong mắt đều mất đi ra chính mình những người này căn bản chưa nói tới chống cự cổ khí thế này thậm chí thấp cảnh giới kiếm t h ủ đã hôn mê mười mấy người hắn nhưng lại một chút sự tình cũng không có chẳng lẽ nói kiếm thánh bắt hắn cho lửa đi ra rồi hả có thể là điều này sao có thể mặc dù là kiếm hạo cũng sẽ không đối với kiếm thánh khí thế không có bất kỳ phản ứng cho dù là kiếm vương cũng không cách nào bỏ qua kiếm thánh uy nghiêm hơn nữa chỉ cần kiếm thánh nghĩ kiếm vương cũng chỉ có con đường trốn mấy người lẫn nhau nhìn sang đều triệt để trận cho mắt quá phận lục minh ngữ khí lạnh lùng nói là đồ đệ ngươi làm đến quá phận nàng nghĩ muốn hại chết ta ngươi bây giờ không phải là không chết kiếm thánh rét lạnh thanh â m trong ẩ n ẩn mang theo một tia cười nhạo hắn hết sức rõ ràng lục minh cũng không có chứng c ứ hơn nữa lông tóc ít bị tổn thương nó có thể nói là hào không có lý do đó là bởi vì nàng năng lực bất lực lục minh bình thản ngữ khiến người ta nghe nhưng lại mười phần trào phúng nữ nhân kia hiện tại không dám ra đến đối mặt ta phải hay là không sợ đánh không lại ta tất cả mọi người là khẽ giật mình đúng vậy à, thánh nữ cúc thiến lan chưa hề đi ra ngược lại là sư phụ nàng đi ra cái này rõ ràng cho thấy muốn ra t r ư ở n g để ngăn cản a không có nghĩ đến cái này thánh nữ rõ ràng không địch lại một cái người ngoại lai nàng sợ chỉ là hiện tại xem ra lục minh người trẻ tuổi này nói chuyện rõ ràng như thế lưu loát phản kích cũng là bén nhọn một hồi thấy máu hắn rõ ràng không có thụ đến kiếm thánh khí thế một điểm ảnh hưởng một chút cũng không có Vậy về xem mọi mắt người nhìn về phía ánh phía c ủ a lục m i n h đã chuyển biến thành sâu đậm sợ hãi, chuyển cao thành nhiên thân cao nếu、so、với lao kiếm thánh muốn thấp sâu tuy nếu muốn biến với kiếm sợ so lao h ơ n một điểm, kiếm cảnh c n ũ g quá thấp, n h ư n g là t ấ t cả m ọ i n g ư ờ i cảm t h ấ y bọn họ hai ọ h nhất g đứng ư ờ i c u n đồng n g một thị tại chỗ, h cao cấp. Chương ấ h n 402, nhất thức t thái cực không h ả i kiếm thánh c á o giả đối với lục minh c h â m trọc toàn bộ làm không nghe thấy chỉ nói nói đồ đệ của ta là thân phận gì ngươi lại tính toán cái thân phận gì ta là một gã kiếm thủ lục minh thập phần bình tĩnh nói ngược lại là không biết ngươi đồ đệ đến cùng tính toán là thân phận gì không h ả i kiếm thánh lông mày lập tức chặt chẽ nhăn lại bị lục minh chắn một câu đều nói không nên lời kiếm thủ kiếm khí đại lục thượng tối bình thường xưng hô từng cái luyện kiếm chi nhân đều có thể gọi là kiếm thủ nhưng cùng lúc cũng là không nhất thượng tôn quý bởi vì kiếm đã không đơn giản chỉ là kiếm càng nhiều nữa thời điểm đại biểu là người tâm cùng người tính lao giả âm thầm kinh hãi cái này lục minh chẳng những kiếm cảnh cường đại đối với kiếm lý giải cũng thập phần rất cao minh cái này có thể không nên xuất hiện ở một cái không đến hai mươi tuổi nhân thân ở trên nếu là lớn lên còn đến mức nào tuy nhiên hắn sẽ không cướp lấy vị trí của ta nhưng là tương lai có ai hội bao nhiêu là tuổi ngợi ý cùng một cái tuổi quá trẻ tiểu tử bị thế nhân cùng nhau phẩm luận đừng nói là tương lai mặc dù là hiện tại không h ả i kiếm t h a n h chứng kiến lục minh đều là phi thường không thoải mái đó là một loại tiềm ẩn uy hiếp giờ phút này lão nhân ngược lại là cảm nhận được đồ đệ ý tưởng chân thật lục minh tất nhiên là không để ý tới trên mặt â m tình bất định lão nhân hắn bình tĩnh nói đồ đệ c h u y ệ n tình chính là sư phụ sự t ì n h đạn nữ nhân kia không dám ra ra ngươi cái này làm sư phụ đi ra cũng được cái gì vừa mới có chút khôi phục như cũ mọi người lại là cả kinh mấy người hoàn toàn sợ ngây người người trẻ tuổi này muốn làm gì chẳng lẽ là muốn khiêu chiến kiếm thánh không phải đâu kiếm hảo tuy nhiên đã bước vào cường g i ả hàng ngũ có thể là theo kiếm thánh so với vậy đơn giản chính là cách biệt một trời tựa như tiểu hải tử cùng trung niên trung nhân nhân hoàn toàn không là một khái niệm lục minh không phải là bị liên tục thắng lợi làm c h ó n g váng đầu góc đi à nha không hải kiếm thánh khỏe mắt lập tức co quắp một trận hắn cũng không nghĩ đến lục minh lại nói lên như thế nói lớn không ngượng mà nói bất quá hắn nhìn hết sức rõ ràng lục minhập phần thanh tỉnh chẳng những thanh tỉnh chính là vĩnh cựu đến nay hắn toàn thân khí thế đều không có một tia biến hóa điều này nói rõ lòng hắn nặng nề như nước lực ý chi đã là chưa từng có cường đại đừng nói là khí thế của mình chỉ sợ chính là kiếm tôn ra cũng khó có thể sử dụng bất luận cái gì khí thế đối với hắn sinh ra ảnh hưởng chỉ là hắn l ạ i như thế nào mài luyện ra được hắn làm sao lại may mắn như vậy đồ đệ của ta lại không được đâu này không hải kiếm thánh trong nội tâm một hồi ghen ghét trên mặt nhưng lại lộ ra một vẻ kinh ngạc nói như vậy người muốn thế nào ta với người đánh người là kiếm thánh cảnh giới ta không có khả năng đánh thắng lục minh bình tĩnh nói cho nên ta khiêu chế i ngươi n ngươi muốn dùng đồ đệ ngươi cảnh giới đến đánh với ta điên rồi trung niên kiếm tay trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút n à y thánh nữ cúc tiến lan là kiếm h ả o cảnh giới hơn nữa là một cái khá là tốt kiếm h ả o nàng số mười tám bài danh hôm nay đã đạt đến có thể cùng số một thánh nữ chống lại trình độ h i ệ n nhiên nếu so với lục minh kiếm cảnh cao hung chi mặc dù kiếm thánh áp chế cảnh giới hắn đối với kiếm lý giải đối với kiếm pháp vận dụng thậm chí cả đối với lực lượng nhỏ bé nhất khống chế đều hoàn toàn siêu việt với vừa mới bước vào kiếm hào cảnh giới lục minh điên ế m sư sử cho rồi ở đây tất cả mọi người trong nội tâm đều gieo họ bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy lớn mật như thế thanh niên chỉ có điên rồi một loại giải thích lại không có pháp luật khác dương công đê chưa từng có nghĩ tới lục minh lại có thể biết như vậy hắn trong nội tâm không khỏi nợ nụ cười ta xem tiểu tử ngươi là tùy tiện quá mức không biết trời cao đất rộng dám khiêu chiến kiếm thánh thật tốt quá để kiếm thánh đại nhân thay ta báo kiếm gãy mối thủ đại đồng cùng l i ê u vân lẫn nhau nhìn sang cũng đều trận tròn mắt vốn sự thái phát triển cũng đều tại trong khống chế có thể là lục minh như thế minh sắc vứt bỏ khiêu chiến thư hôm nay chỉ có thể một trận chiến a có thể là theo kiếm thánh đánh chuyện này đại đồng nhẹ nhàng thò tay thoạt liễu vân người đi khuyên n ủ liễu môi ta không dám kiếm sư còn không đánh gãy chân của ta hai người lẫn nhau khiêm n h ư ợ n g một lần cuối cùng đều là bó tay hết cách dù sao chiến thư đã d ư i nếu là lui lại chỉ sợ đi lên đánh chính là mình không hải kiếm thánh nghe được lục minh điều kiện rõ ràng xứng sở không nghĩ tới yêu cầu của hắn như thế công bình lập tức cười ha h a nói t ố t cái này tốt chữ vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người lập tức phát hiện không hải kiếm thánh toàn thân khí thế ầm ầm bừng bừng phân chấn sau đó một chút xíu hạ thấp biết rõ nhất phong kiếm hảo xem ra hắn còn lớn hơn độ thấp xuống nhất phong cảnh giới nhưng mà mọi người bước chân vẫn còn đang lui về phía sau đấy đối với bọn họ mà nói cho dù là kiếm hào cảnh giới chiến đấu dư âm cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được đấy lục minh chậm rãi rút kiếm kiếm khởi vận may thế đã đạt đến trạng thái tột u cùng không h ả i kiếm thánh cũng là lệnh thực lực của mình thôi phát đến cực hạn trạng thái trận chiến đấu này đang mang hình quang to lớn đã vượt qua kiếm thánh trước phán đoán mọi người phát hiện kiếm thánh lực lượng bừng bừng phân chân lúc đánh toàn thân quần áo bay phất phới khí thế bén nhọn như là bay vụt kiếm khí giống như vậy sinh ra chợ tiến trái lại lục minh bên này hắn ngoại trừ toàn thân khí thế có biến hóa rất lớn bên ngoài rõ ràng không có có một tia một chút dị trạng giống như là một cái kiếm đ ổ toàn lực vật khí lại có vẻ cao thâm mặt c h ắ c đây là có chuyện gì mọi người cảm thấy đắn đo khó định bất quá bởi vậy bọn hắn t i ể u lý giải thành lục minh không cách nào hướng kiếm thánh làm như vậy đến phóng đạn khí thế đây là thực lực tổng hợp thượng trinh l ệ n h lục minh bỗng nhiên xuất kích việc đáng làm thì phải làm một kiếm vung trạm mà ra đến thật tốt lao kiếm thánh dần dần thu liếm vui vẻ hắn ngược lại muốn xem xem cái này lục minh đến cùng có bản lãnh gì lao kiếm thánh kiếm trong tay đột nhiên chém ra một đoá kiếm hoa hắn thân hình như là xoáy khởi gió lạ nhiều đ ó a kiếm hoa liền bồng bềnh tại quanh thân các nơi đem chung quanh bảo vệ cái chật như nem cối kiếm pháp chi tinh d i ệ u vận dụng chi thành thạo lệnh ở đây tất cả mọi người vì lục minh thật chặt méo một cái đổ mồ hôi lão kiếm thánh nhưng lại cười ngạo nghễ kiếm trong tay g ơ lên cao cao sau đó t r ợ t vung xuống tại một dải lụa giống như kiếm k h i ở bên trong một đạo dài hơn một mét nhạt màu vàng kiếm khí kẹp lấy sắc bén vô cùng khí tức xung kích hướng về phía lục minh mọi người nhất thời kinh hô một tiếng không nghĩ tới kiếm sinh phòng ngự ngoài còn có thể toàn lực công kích hơn nữa vận dụng dĩ nhiên xuất thần nhập hóa đối với kiếm lý giải chính mình những người này chính là thuốc ngựa cũng đổi u không kịp mà hai người thi triển kiếm thuật người kéo xe không khí phiêu hốt bất định trong đó đựng thiên địa nguyên khí gần như trong nháy mắt đã bị lôi kéo hết sạch lệnh những người này đều có chủng cảm giác hít thở không thông bước chân không khỏi lần nữa lui về phía sau vòng chiến đã tương đối khổng lồ lục minh n h ũ n mày khắp khuôn mặt là kiên nghị hắn chém ra trên kiếm phong bỗng nhiên buộc phát ra vô số đạo kiếm ảnh kiếm khí chiếm cứ toàn bộ vòng chiến như là đầy trời ánh sao đấu người vây quanh chu lên đến lui ra ngoài ánh mắt kinh hãi nhìn xem trống rông xuất hiện kiếm khí trong lúc nhất thời sắc mặt cùng trong nội tâm muốn phức tạp hơn thì có phức tạp hơn không hải kiếm thánh lập tức xứng sở tốt kiếm pháp tinh diệu tuy nhiên ta là sử dụng mấy cái kiếm pháp bố trí một cái nho nhỏ kiếm trận có thể là ta hao phí bao nhiêu thời gian tổng cộng chém ra bao nhiêu kiếm bằng vào ta đối kiếm lý giải ta có thể làm được nhanh nhất xuất kiếm dùng trước tiên cấu thành công phòng chiến thuật có thể là cái này lục minh rõ ràng tại tiến công chính giữa là có thể sử dụng xuất kiếm pháp tinh diệu như thế xem ra ta nghĩ muốn một cách chiến thắng nghĩ cách hiện tại xem ra ngược lại là sáng suốt cẩn thận không hải kiếm thánh lợi dụng bản thân cảm giác minh mẫn thấy rõ lấy cái này đẩy trời kiếm khí hắn đ ỗ n g nhiên xưng sở giả dối những này kiếm khí rõ ràng chỉ là một chủ nạo rác đến l ừ a gạt người hai mắt đấy xem ra hắn sát chiêu vẫn là một kiếm này bất quá thật cường đại kiếm ý a dầm dầm dầm lão nhân vừa mới phán định lục minh kiếm pháp hắn quanh thân từng đoá từng đoá kiếm hoa đã bị kiếm ảnh đẩy trời nổ nát này nhìn như hư vô m ở mịn kiếm khí lại là thực chất không chỉ có mấy cái là chân thật đấy ông một tiếng không khí đột nhiên bị xé rách lão kiếm thánh cảm giác thập phần linh mẫn h ắ n lập tức vũ động trong tay kiếm thập phần tiêu tán đến cái dạ chiến b ắ t phương đinh đinh đinh keng bốn đạo thanh thúy tiếng vang tại lao kiếm thánh trong lỗ t hai nghe như là t r ô n g t ă n g đồng dạng bốn đạo dài hơn hai mét kiếm khí đ ố n g nhiên xuất hiện cũng theo thế công biến mất mà thay đổi làm năng lượng mảnh vỡ tiêu tán mà thôi hắn tự hỏi nếu như mới chủ quan một điểm hiện tại đã trúng chiêu cái này may mắn mà có chính mình mài luyện ra được cảm giác cùng bản năng nếu như đổi lại người khác cho dù là đồ đệ của mình cũng khó có thể ứng đối một chiêu này lao kiếm thánh đối với lục minh kiếm pháp biểu thị tán thưởng bất quá hắn khỏe miệm lại nổi lên vẻ mỉm cười lạng lặng nhìn chính mình thả ra ngoài kiếm khí mũi kiếm hơi chút giận giận liền chuẩn bị khống chế kiếm khí hắn muốn dùng tiêu sái nhất khí phách phương thức một lần hành động đánh bại cái này lục minh hắn trong tiềm thức không ngừng nhắc đến tỉnh dậy hắn chiến đấu nếu là lùi lại lâu rồi chính hắn đều giác thất bại lục minh một kiếm đâm thẳng kiếm khí lao kiếm thánh cười càng vui vẻ hơn rồi hắn mũi kiếm đột nhiên nhảy lên hoạch xuất một cái xào trá góc độ chậm chỉ về phía trước hả lão kiếm thánh bỗng nhiên sửng sốt tại sao không có trước kia khống chế kiếm khí thông thuận cảm giác đâu này người hắn huy động vài cái kiếm chẳng lẽ là sớm chúc mừng thắng lợi cử động bằng không hắn hội hào không có lý do huy động kiếm là làm gì vậy lao kiếm thánh lại vung đống n ú t đ í c h phát hiện kiếm khí đã bị lục minh một mực ngăn chặn có thể là kiếm khí là có thể số lượng sao có thể bị bắt ở lục minh trong tay nhất thức thái cực dùng đặc biệt dính dính chi lực chặt chẽ ngăn chặn kiếm khí chỉ là đối phương một kích toàn lực quả nhiên không phải chuyện đùa lục minh cũng thật sâu cảm thấy đối phương lực lượng cường hãn bất quá từ đó cũng đoán được đối phương mạnh yếu chỉ là không nghĩ tới đối phương cẩn thận như vậy nếu không mình dính ở nên là kiếm trong tay hắn lục minh bắt đầu tìm kiếm hạ một cái cơ hội đồng thời hướng một bên t r ợ t vung người kiếm này đạo kiếm khí như là phi kiếm đồng dạng chui vào một bên thanh sư tử bằng đá bên trong kiếm khí giống như là bị nhét vào bồn u bực bình bên trong p h á o đồng dạng không thể thổ lộ lực lượng trợt buộc phát ra Và ảnh cao hơn một mét thạch điêu sư tử lập tức nổ nát ấy lao kiếm thánh khỏe mắt dừng lại run rẩy này sư tử đ á thế nhưng chính mình năm đó trở thành kiếm hào lúc sư phụ tự mình đưa tới cũng không phải bề ngoài giá trị chỉ là này lại là bị chính ta kiếm khí chém v à đấy chương bốn trăm linh ba không muốn lại đến cho ta lao kiếm thánh chỉ cảm thấy ngực cứ chắn nhất khẩu ác khí không thể nào phát t i ế t sắp hắn hung tợn vung động trong tay kiếm nhất thức nịch phong kiếm pháp dĩ nhiên thi trở ra hắn hai chân đan sen thời điểm cả người tự liền xông ra ngoài trong n g á y mắt hắn trước người như là đỉnh lấy một mặt màn hào quang giống như vậy tốc độ nhanh khiến người ta hoa mắt trong mắt mọi người chỉ có đạo đạo tàn ảnh cùng tí ti kiếm ảnh trong lúc nhất thời đều không phân rõ người mới là thật người thực kiếm tại lao kiếm thánh công kích được đến sắp lục minh trong lòng một tiếng quắc nhẹ hoa tủy kiếm pháp lão nhân đột nhiên cảm giác được bầu trời tối như là một tòa núi lớn lăng không vượt trên đến giống như vậy một khí thế bàng bạc quả thực cho người không cách nào bỏ qua có thể là cổ khí thế này quá đột nhiên cùng lục minh dị vãng kiếm pháp rất là bất đồng hắn kiếm thế thay đổi như thế nào nhanh như vậy lão nhân trong lòng vừa mới hiện ra một cái ý nghĩ một cỗ hiểm lại c à n g hiểm cảm giác lập tức bao phụ tại trong lòng hắn thế công lập tức dừng thu kiếm h à n h ở trước ngực Công! lão nhân chứng kiến lục minh thân hình lăng không quấn sau đó trên thân kiếm tự truyền đến một nguồn sức mạnh đem kiếm của hắn thiếu một chút mở ra lão nhân âm thầm kinh hãi nếu như mình kiếm bị lệ ra này trước ngực nhưng chỉ có mở rộng ra rồi có thể là lục minh không chỉ một kiếm lao nhân vội vàng chống đỡ lên len k e n làm đương lục minh thân hình cao thấp tung bay kiếm ảnh cùng người ảnh đã đan vào tại một chỗ nhiều khi người xuất hiện góc độ đều giống như v ạ n v è o giống như vậy căn bản không nên xuất hiện ở trên thân người giống như là một cái linh hoạt nhảy động cá bơi vây xem mọi người kinh ngạc chỉ là một ngơ ngác nhìn kiếm ảnh của hắn bốn phía tách ra mà lao kiếm thánh nhưng vẫn tại chống đỡ kỳ thật từ vừa mới bắt đầu lao kiếm thánh phát ra một đạo thế công về sau hắn vẫn tại chống đỡ bị lục minh gần như điên cuồng kiếm pháp đánh chính là không hề phản kích chỗ trống cùng các loại cảnh giới c ư nhiên bị áp chế chúng người giống là đối đãi quái vật nhìn xem lục minh không cách nào tưởng tượng hắn là như thế nào đem khí thế kêu bàng bạc cùng xảo trá tàn nhẫn kiếm pháp như là ảo thuật đồng dạng trực tiếp biến hóa chính là khiến người ta nghĩ cũng không tưởng tượng nổi mọi người tại đây sắc mặt đều hết sức khó coi nếu như là chính mình đối chiến lục minh chỉ sợ tại chiêu thứ nhất thời điểm đã bị chém thành khối v ụ rồi bất quá lao kiếm thánh không hổ là kiếm thánh cường giả dù cho một mực bị áp chế dù cho không có phản kích c h ỗ t chống hắn phòng ngự cũng là cẩn thận lục minh điên cuồng cũng không có tại trên thân lao nhân chiếm được tiện nghi chỉ là áp chế mà thôi nhưng mà là cứ tiếp như thế hắn nhất định sẽ sớm hao hết kiếm khí khi đó đều không cần đánh hắn tựu đã thua không hải kiếm thánh chính là muốn như vậy cho nên theo khai chiến lên b ệ p khuất hắn đều nhịn không đành lòng cũng không được bất quá dựa theo lục minh cái này l ỗ pháp mình cũng căn bản không cần công kích toàn lực phòng ngự là được với hắn đẹp mắt thời điểm lão kiếm thánh trong nội tâm hận hận nghĩ đến mười phút đồng hồ trôi qua Mọi m người chỉ có ắ trong quên nháy gian chưa thời phát thời giác mà điểm, mới phát giác được suốt t ô i rồi, qua lâu đã đủ là l có thể ạ i kiếm pháp ý u xuất y ê n thỉnh thoảng xuất hiện ở lòng ụ c Công kích trình độ chỉ có càng có chút lực có minh kiệt Tại trên trình tàn nhẫn, không nào như Trong phát thế. thể tay. ra sao vậy? độ l xu mọi người chấn động lục minh tại thái cực kiếm lại chuyển đổi hoàn thành cồn phong khoai kiếm lao kiếm thánh vội vàng chống đỡ một thời gian cũng là bó tay hết cách cái này còn không phải bái đồ đệ ngươi ban tặng lục minh trong lòng cười lạnh mình ở cái này người già đời kiếm thánh trước mặt căn bản là không có cách vận dụng kiếm ngân đến vì chính mình bổ khuyết kiếm khí Bất quá tại t quá lão kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm thánh trong lòng vui vẻ tuy nhiên lục minh kiếm pháp tầng tầng lớp lớp kiếm thế tật chỉ hoãn liên tiếp cơ hồ khiến người sụp đổ cái này chính là vì tìm kiếm mình sơ hở có thể là chính mình không phải là không thái cực kiếm kiếm thế đối lập chậm c h ạ m lao kiếm thánh bắt lấy cơ hội này thân hình trợt về phía sau vừa lui sau đó mùi kiếm r u lên hắn kẹp lấy một đoá kiếm hoa chợ t hướng lục minh đánh tới lục minh m ặ t không biểu tình trở lại đúng là giờ khác này đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm lao kiếm thánh đột nhiên phát hiện lục minh thân hình hướng mình vào tới vô cùng nhanh chóng một kiếm như là đại truy đồng dạng nện trên kiếm của mình có một tiếng lao kiếm thánh kiếm trong tay chầm xuống phía dưới hắn ám kêu không tốt lục minh cũng đã lăng không xẻ qua lao kiếm thánh bản năng cảm giác được nguy cơ hắn chân phải ầm ầm b ộ t phát một cổ lực lượng nâng lên thân hình cấp tốc xông về phía trước việc đã đến nước này còn muốn chạy tới lục minh đem tất cả kiếm nguyên v u n g phát ra tới thân kiếm run lên trong lòng khe quát một tiếng định lao kiếm thánh đột nhiên cảm giác được chính mình toàn thân không nói được khó chịu như là rơi vào chạy trong cát ký một cỗ ác phong đánh l ú t lại lao kiếm thánh trong lòng run lên hắn đã nghe thấy được một cỗ nồng hậu dậy đặc khí tức tử vong h ò ảnh lao kiếm thánh bỗng nhiên dâu tóc đều dựng khi hắn cảm nhận được tử vong ý hiếp thời khắc nguy cấp thân thể bản năng tăng lên khởi lực lượng. trực tiếp đặt đến kiếm vương lập tức càng là bản năng thi triển ra bảo vệ thánh mạng tuyệt kỹ phá vân trạm hô hạ xuống khí thế khổng lồ xung kích ra dù cho vây xem mọi người thối lui ra khỏi xa mười mấy mét y nguyên đứng không vững lực đánh vào khiến cho mặt đất đùi đất bạo hất lên có mấy cái kiếm thủ l a n lộn ở bên trong đã hoành bay ra ngoài chỉ tới kịp phát ra một hồi kêu sợ hãi người vây xem sắc mặt khẩn trương rồi không nghĩ tới lao nhân này rõ ràng không để ý kiếm giả danh dự lúc chiến đâu tăng lên kiếm cảnh cái này nếu truyền đi hắn mất mặt cựu ném đi được rồi hừ kiếm thánh cũng không gì hơn cái này có mấy người bắt đầu khinh bị không hải kiếm thánh mà bắt đầu lại quên mất hắn núi kiếm chỉ chỗ lục minh phá vân c h ả m khí thế rộng rãi một khi phát ra không khí chung quanh đều là một hồi vạt mẹo đại địa cũng bắt đầu đông đưa kiếm vương lực lượng khiến cho lục minh không cách nào nữa có tâm tư đi dò xét bực này lực lượng hắn phản trêu chọc một kiếm lập tức chuyển hóa kiếm thế trong lòng lại là một hồi quát nhẹ phá kiếm thức vay một tiếng phá vân c h ả m như là rơi xuống dưới cực lớn giống như s a băng cùng lục minh kiếm đối kích đến một chỗ kiếm vương lực lượng căn bản không phải lục minh có thể thừa nhận được đấy hắn chỉ tới kịp há mồn phun ra một điểm thân hình t i ể u trợt bay rớt ra ngoài b è o lục minh giữa không trung lôi ra một đạo tơ máu khiến cho không khí lập tức tràn đầy ngưng trọng a lao kiếm thánh lập tức g i ự t mình tỉnh lại lập tức đem hắn sợ hãi kêu lên một cái hắn không muốn sử dụng t u y ệ t kỹ một cái nho nhỏ kiếm hảo làm sao sẽ ép mình sử dụng xuất t u y ệ t kỹ nhưng mà ở đằng kia thời khắc nguy cơ khí tức tử vong đã để hắn đều cảm thấy sợ có thể là nhiều năm tôi luyện khiến cho hắn ý chí tự hành đã phát động ra kiếm kỹ chỉ là như thế vừa đến chính mình thành danh quét ra cả lao kiếm thánh vô cùng hối hận tiếp hắn chỉ cảm thấy thiên địa đều xoay tròn chỉ là của hắn ý chí ở bên trong còn bảo lưu lấy một phần thanh tỉnh cũng không có tại một kiếm đồng thời vung c h ạ m xuất kiếm khí chỉ là này dù sao cũng là kiếm vương lực lượng lão kiếm thánh hiện tại chỉ cầu còn có thể có một tia khả năng cứu vãn hắn nhiều hy vọng không ai có thể nói cho hắn biết vừa rồi chỉ là ảo gia ca lão kiếm thánh thất bại lập tức không trung rơi vãi vết máu nhìn sang trong nội tâm càng là tại âm thầm cầu nguyện tuy nhiên người chết không có gì có thể là thanh danh của mình trọng yêu a Ồ! lão kiếm thánh kinh ngạc một tiếng thất bại ánh mắt lập tức tiêu tán lập tức mở to hai mắt như là thấy được kỳ tích lục minh đứng vững chỉ là lực lượng của đối phương quá mạnh dù cho dùng pha kiếm thức tiêu trừ đối phương tứ thành l ự c đạo có thể còn sót lại vẫn là tự nhiên mình không thể nào tiếp thu được đấy bất quá lục minh rõ ràng một điểm nếu như mình là cao cấp kiếm hào mà nói tuyệt đối có lòng tin hứng lấy một kiếm này hơn nữa pha kiếm thức trực tiếp có thể trọng thương đối thủ tiếp nhận vậy xem mọi người cái này mới g ự c mình tỉnh lại bọn họ cẩn thận quan sát lục minh phát hiện hắn tuy nhiên bị thương thỉnh thoảng ho nhẹ khoe miệng còn có máu tươi chảy ra nhưng khi nhìn bắt đầu cũng không có trở ngại đây chính là kiếm vương lực lượng a có mấy cái người vây xem dùng sức cầm lấy tóc của mình xé rách lấy thầm nghĩ để cho mình lại thanh tỉnh một điểm có thể là vô luận như thế nào cảnh tượng trước mắt đều là giống nhau điều này nói rõ chính mình không có ảo giác nhưng mà kiếm hào t i ể u thoải mái như vậy tiếp nhận kiếm vương một kiếm chúng người vẫn là không thể tin được đều ở đây ẩn ẩn suy đoán phải hay là không lục minh che giấu thực lực ba một cái kiếm thủ hung hăng q u ă n g chính mình một người cái tát lục minh không đến hai mươi tuổi chính là kiếm hào cảnh giới còn muốn như thế nào nữa siêu siêu siêu bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hơn mười cái bóng bọn họ như là từ phía trên không d á n g xuống cự thạch giống như vậy ầm ầm đứng ở lục minh trước người trấn vũ kiếm thánh cùng tư mã trấn trực tiếp rút kiếm những lao giả khác cũng nhao nhao rút kiếm trong n g á y mắt vài chục thanh kiếm chỉ lấy không hải kiếm thánh hơn nữa tất cả đều là kiếm vương kiếm thánh cường giả đ ố n g nhiên xuất hiện c h à n g cảnh đem người vây xem đánh tráng váng đầu hoa mắt thật sự là không rõ những điều này đều là tới bảo vệ lục minh c a o thủ không u khu. k hải kiếm thánh đã sớm thu kiếm rồi hắn tay phải nắm thành quyền giấu tại bên miệm nhẹ ho khan vài tiếng sắc mặt xăm trắng lúng túng nói ta thực không phải cố không phải cố ý trấn vũ kiếm thánh thẩm phán vậy ánh mắt một mực theo d o i hắn hư một tiếng dùng ngươi áp chế đến kiếm hào thực lực đều là khi dễ người rồi còn dùng kiếm vương ta xem ngươi chính là lục minh lại đi tới đối với mọi người k h o á t khoác tay nói không sao hôm nay có thể có cơ hội lần này cũng đúng là không dễ ta thông qua mới chiến đấu cảm ngộ rất nhiều cái này tính ra lên vẫn là chuyện tốt hơn nữa không hải kiếm thánh bản năng ý chí phản ứng cũng thật sự là làm ta mở rộng tầm mắt không hải kiếm thánh nhưng lại càng thêm lung túng đối với hơn mười vị lão giả không ngừng phát ra ở trong mắt hắn xem ra là mỉm cười thân thiện chỉ là tại lúng túng trên mặt thấy thế nào thế nào cảm giác không được tự nhiên đứng ở cửa cửa sổ cúc thiến lan nhưng lại nghẹn họng nhìn chân chối hoàn toàn t r o n váng đứng ở đầu đường mỹ liên đã lệ tuân như suối khi thấy lục minh bị đánh bay một khắc này tâm cũng phải n á t rồi lại như cũ tỉ mỉ giúp lục minh chùi miệng góc vết máu sau đó cầm lấy cổ tay của hắn cẩn thận dò xét tố chất cao lệnh người ở chỗ này đều bị phát ra cố tình sợ hãi thán phục bất quá tất cả mọi người biết rõ Thánh nữ là c h â n tránh nữ c ư ờ n g nhân, nàng có thể có bốn ư trăm đủ để nhìn a nàng c ù linh ụ c m cảm cả bốn cần m ăn đòn không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên cùng lúc xen lẫn khẩn trương bang bang hữu lực nhiệt tim tất cả mọi người nhìn về phía không hải k i ế m thánh lão giả vốn là sững sở h i ệ n nhiên không nghĩ tới hắn có thể như vậy nói sau đó lại nhữ mày không biết đến cùng nên trả lời như thế nào lục minh sau đó lại mỉm cười cứ việc xấu hổ mười phần nhưng lại vượt qua cửa hải này nhưng mà theo rất nhiều lão giả theo lục minh tiếng nói mà n ắ m chặt kiếm đã biết rõ đây cũng là tất cả mọi người không ngờ tới kết quả không ít kiếm thủ đều dùng thập phần chất vấn ánh mắt nhìn xem không hải k i ế m thánh hắn nhịn mà không phải nổi giận chém giết lục minh đúng a không hải kiếm thánh thở dài trong lòng nếu là đổi lại những người khác chính mình chỉ sợ liền lông mày cũng sẽ không nhữ một cái ngay tại chỗ chém giết hắn có thể là lục minh bất đồng hắn vô cùng bất đồng trước đối chiến hắn đã nguyên vẹn thể hiện rồi một cái kiếm thủ đối với kiếm xứng đáng cảm nộ g cùng vận dụng đây là một đầu chuẩn tắc ai đã đến ai chính là thiên tài theo chính mình rồi giải lục minh là danh chân chính kiếm thủ đương nhiên rồi nếu như không có nhiều như vậy lao gia hỏa xuất hiện kết quả hội dựa theo ý nguyện của mình đi xuống đấy thoáng suy tư một chút không hải kiếm thánh trên mặt lúng túng dáng tươi cười như kỳ tích lộ ra thiện ý sau đó cùng những lao giả khắc nhiệt tình kéo việc nhà đối với đối phương t h ỏ a hiệp lục minh đương nhiên h i ể u h ắ n cười n h ạ t cười trở về thân hỏi mỹ liên kiếm đường ở bên trong với ngươi từng có rất sâu quan hệ sâu đến có thể hại ngươi giết ngươi loại tình trạng này người còn có hay không mỹ liên rất là hết ý nhìn xem lục minh sau đó bất đắc dị đứng thẳng dưới mượt mà đầu vai túi đầu bẻ mấy ngón tay bắt đầu cái thứ nhất cũng là nghiêm trọng nhất phải kể tới số mười thánh nữ tôn tiểu hành rồi thứ hai chính là năm trước một hồi huyết chiến ta giết nàng mười mấy cái thủ hạ chính là đào lệ minh một cái nữa chính là vừng dĩnh tạ h ồ n nhan nhìn xem mỹ liên mười ngón tay hoàn toàn không đủ dùng lục minh tại chỗ lặng lẽ phát hiện nàng lão bà của mình thật đúng là cùng rất nhiều người từng có quan hệ bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra được nàng tại thánh nữ phương diện kinh doanh cùng kế hoạch có bao nhiêu chu toàn dù sao có thể dựng nên nhiều như vậy cử nhân mà không đ ư ợ c lại c h í n h nghiệm chứng thực lực khổng lồ có lẽ nàng khoảng cách thành công đã không xa nếu như nàng đã từng không có tìm chính mình phiền thoái lục minh thâm tình nhìn xem mỹ liên trong nội tâm âm thầm nghĩ tới cùng hắn đợi nhân ra mà tính kế chính mình tìm phiền thoái chẳng mình bây giờ tự tìm tới cửa cùng các nàng đều nói rõ ràng Cứ vậy i Minh giờ ệ c Lục chưa cự bao tuyệt xem mọi người nhất thời ngã xuống đất một ngụm hơi lạnh chuyện gì xảy ra lẽ nào lục minh muốn đi nhà tiếp theo tìm phiền thoái có thể là hắn vừa mới rõ ràng dốc sức chiến đấu một hồi lại là có thương tích trong người hắn rõ ràng còn có tính toán như vậy mỹ liên đẹp mắt lông mi chặt chẽ xoắn cùng một chỗ nàng sâu đậm biết rõ phiền toái giải quyết không hết nàng cùng lục minh sẽ không có an ổn thời gian cứ việc lục minh mới chỉ là khí huyết cuồn cuộn cũng không lớn n g ạ i có thể là đã coi như là có thương tích trong người như thế nào lại đi lục minh tựa hồ xem thấu tâm tư của nàng thò tay vớt vớt nàng tú lệ tóc dài nhàn nhạt nói chậm một ngày cũng không biết những người kia đến cùng hội ủ ra cái gì mưu ma trước quỳ ra yên tâm đi thân thể của ta ngươi còn không biết sao lục minh nhu tình lại thực tế một câu lập khắc liền có người nghĩ tới nơi khác bọn họ có chứng cớ thánh nữ dần dần đỏ bừng trước mặt gò má chính là tốt nhất nói rõ mỹ liên đương nhiên h i ể u lục minh thân thể trình độ bền bỉ lúc trước tiếp xúc khiến cho chính mình như điên cuồng công kích giống như công kích hắn đều có thể còn sống sót đương nhiên là phi thường cường đại chỉ là muốn khởi lúc trước xấu hổ gặp nhau mỹ liên t i ể u không khỏi được không có ý tứ từ nơi này chuyển qua một cái góc đường chính là số mười thánh nữ tôn tiểu hành ra mỹ liên ngữ khi có chút do dự nói bất quá ta nghe nói nàng gần đây được một cái cơ hội tốt thực lực đống nhiên tăng vọt đã so cúc tiến lan thực lực còn mạnh mẽ hơn rồi tốt chúng ta đi lục minh đi đầu cất bước đi đến nhưng mà phần đông lão giả tất cả đều kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới lục minh cư nhiên như thế dứt khoát thậm chí có chút ít không thể chờ đợi tối thiểu về trước đi điều tức một phen đi thêm ý định à. lục minh quay đầu lại nhìn qua kinh ngạc các lão nhân lạnh nhạt nói nếu như ta hiện tại không đi tìm bọn họ bọn họ cũng tới tìm ta dứt khoát ta đi nói với bọn họ tin tưởng miễn đi phiền t h á i không cần thiết các lao giả lặng lẽ một hồi cũng biết lục minh nói đúng hơn nữa theo lục minh bình tĩnh trong giọng nói bọn họ thấy được lục minh cường đại tự tin vì vậy nhao nhao gật gật đầu cũng là cất bước đi về phía trước thì ra cũng định đi t i ể u quán nói khoác mình một chút hôm nay chứng kiến hết thể những người vây xem lập tức ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một chút sau đó cùng một chỗ cất bước đi theo chỉ là cùng rất nhiều các lão giả từ đầu tới cuối duy trì lấy tự nhận là khoảng cách an toàn ở một cái trang trí thập p h ầ n lịch sự tao nhã định việt trước cả đám đứng bước bước chân thủ vệ thanh niên dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá lục minh thấy hắn ăn mặc một thân trường sang màu đen cũng không có đeo bất luận cái gì về kiếm đường biểu thị l ô mũi lập tức dâng lên dùng chất vấn giọng r ư u thập phần ngạo mạn mà hỏi ngươi là ai tới làm cái gì loại này bên ngoài bề ngoài định thân phận người lục minh thấy nhiều rồi hắn nhàn nhạt nói ta tới tìm các ngươi t h á n h nữ tôn tiểu hành ta nghĩ cùng với nàng đàm hạ xuống đem trước kia kết t h ù kết toán như vậy tiêu trừ ngươi trong cửa vệ sĩ cười lạnh một tiếng thánh nữ đại nhân là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao còn kết t h ù kết toán chớ không phải là muốn ăn uống miễn phí a lục minh vung tay rút ra một chồng ngân phiếu thoạt nhìn như thế nào cũng có hơn một nghìn hai đây là mấy ngày hôm trước cùng mỹ liên trên đường phố mua sắm lấy lẻ liền trực tiếp kín đáo đưa cho đối phương lục minh ôn hòa nói c ự làm phiền ngươi dàn xếp hạ xuống giúp ta thông bẩm một tiếng sau đó còn có chỗ tốt sau đó người nọ lỗ mũi lại dâng ư lên cho thánh nữ thủ vệ nhân vật dạng gì chưa thấy qua tự hai cái này tiền còn muốn đ ổ i ta thủ vệ mũi vểnh lên trời hừ một tiếng cũng không còn xem lục m ì n h chỉ là bắt tiền ngón tay ngéo một cái ý tứ đang nói được lại đến điểm mới được nhưng mà hắn đột nhiên cảm giác được tay hết sạch tập trung nhìn vào ngân phiếu cư nhiên bị người lấy mất hắn vừa định lợi hại mà bắt đầu đột nhiên thiên không xoay tròn trước mắt gỡ ra kim tinh một vòng chim nhỏ vây cái đầu vui sướng minh têu lên hắn ý thức được có người đánh hắn rồi lập tức khuôn mặt bắt đầu v ặ n mẹo d á m đánh ta ngươi có còn muốn hay không gặp thánh nữ đại nhân các ngươi a kiếm thánh đại nhân thực xin lỗi tiểu nhân không biết đại nhân đến nhiều hơn đắc tội a lục minh sau lưng một ông lão nặng nề hừ một tiếng đem tiền nhét hồi lục minh trong tay sau đó cùng cái t h ằ n g kia nói ra còn không đi thông báo thủ vệ lúc này sảng khoái lên tiếng một đường chạy chậm vào bên trong chạy tới rồi liêu vân không khỏi n ở nụ cười tiểu tử này có tiền không lợi nhuận ngược lại đã trúng một cái tát mới dám làm việc thật sự là cần ăn đòn a một thân trắng sáng váy dài tôn tiểu hành đang tính toạ chứng kiến thủ hạ mặt cái trước x ư ơ n g đỏ giấu bàn tay toàn thân lảo đảo chạy vào sắc mặt lập tức c h ầ m xuống nàng có một đôi đôi mắt to cùng cái miệng nho nhỏ bà phối hợp lại khiến người ta cảm thấy nhìn rất đẹp một đạo thích hợp sống m ũ i kết nối lấy n g ũ quan tuy nhiên sắc mặt có chút thảm đạm nhưng lại gợi cả mười phần màu lúa mì cao cao đầy đ ặ n dáng người khiến người ta nhìn đã cảm thấy ưa thích hơn nữa toàn thân tràn đầy lực lượng vẻ đẹp chỉ là nàng nhìn thấy thủ hạ về sau sắc mặt trở nên hết sức khó coi đánh thủ vệ chẳng khác nào là đá minh cửa cái này là khiêu chiến tôn h chiến thánh i nghiêm ê u uy nữ t sao?、Tôn、tiểu hành cười l nhưng đều đi đi đây huống quá không cần thủ hạ Thủ hạ đi theo cạnh tình h cần nàng bên cạnh nói một lần tình huống bên ngoài, bất quá lúc này n gì, cáo cái trực cửa. lúc tiếp bắt một bất lại báo ra lại hiếm thấy không có thèm ê thêm m mắm muối, thêm Tôn tiểu t những hỏa nhưng hại chủ. hành nhưng lại không h kia lợi lại dù sao lao ra cũng là để ý chút nào kiếm vương kiếm thánh càng lợi hại tạm thời cũng cùng chính mình không có nhiều quan hệ tối thiểu tại ngoài sáng ở trên bọn họ sẽ không thật sự khó xử chính mình huống hồ bọn hắn cũng muốn mạo hiểm đắc tội chính mình sư phụ nguy hiểm